Lục Hiên sửng sốt, há hốc mồm, chỉ vào vật kia, "Đây là đan dược." Trong giọng nói tràn ngập kinh dị, "Thuốc tầm thường tối đa chỉ có ngỗ chừng đầu ngón tay, đồ chơi này hình thể đều nhanh vượt qua quả táo, ngươi nói cho ta biết nó là đan dược. Xáp định thứ này một ngụm có thể ăn đi, sẽ không bị nện chết chứ? Đan dược loại vật này, nhất định phải một ngụm dùng, nếu như mở ra dùng, bên trong dược tính sẽ trực tiếp tan ra." Tôn Bất Thắng nói ra, "Vị sư biết ý tứ của ngươi, bất quá nó đúng là đan dược, hơn nữa còn là thập phần chân quý đan dược, tứ giai duyên thảo đan, dùng một viên có thể gia tăng trăm năm phàm nguyên." Ta dược vương cốc chỉ có lão tổ có thể luyện chế thuốc này, hơn nữa luyện chế duyên thọ đan linh dược thập phần trân quý, này dược tông bên trong môn cũng không nhiều, dưới bình thường tình huống chỉ biết ban tặng những thứ kia thọ nguyên sắp xỉ, đồng thời đối với tông môn có công lớn kim đan tu sĩ. Ngươi ở đây đang đạo bên trên tiên phú tuần luân, nhưng linh căn thuộc tính vẫn có chút sai, chúc cơ cũng không có vấn đề, có thể cuộc đời này muốn thành kim đan hy vọng cũng là không lớn. Vi sư cũng là suy nghĩ đến điểm này, mới chỉ có hướng lão tổ thỉnh cầu ban thưởng duyên thọ đan, có này đan tương trợ, ngươi ở đây chúc cơ cảnh có thể sánh bằng người khác nhiều trăm năm, kết thành kim đan tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Dưới bình thường tình huống, thấp cảnh giới tu sĩ không cách nào dùng cao giai đan dược. Thân thể sẽ không chịu nổi cao giai đan dược dược lực. Nhưng duyên thọ đan lại bất đồng, bởi vì bên ngoài tác dụng tính mật thụ, mặc dù là phàm nhân cũng có thể dùng. Tu tiên giả sở dĩ muốn theo đội tiên đạo, nói cho cùng chính là vì sống được càng lâu. Vì vậy, Tôn Bất Thắng nói không sai, vật ấy đừng nói là kim đan kỳ tu sĩ, chính là những thứ kia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt. Tới, Đồ Nhi, đêm nay đan trực tiếp dùng, nhanh chóng luyện hóa. Tôn Bất Thắng hướng phía Lục Hiên vẫy vẫy tay. Lục Hiên liền vội vàng lắc đầu. Đồ chơi này đối với những người khác mà nói là chất bảo nhưng đối với tự mình tiến tới nói thật đúng là không bằng một viên quả đào, tối thiểu quả đào còn có thể no bụng không phải sao. Tính rồi sư tôn, nếu duyên tọ đan chân quý như vậy, vẫn là lưu cho còn lại càng thêm cần người a, ta còn tuổi trẻ, chúc cơ sau đó còn có 200 năm tu hành, vẫn rất có hy vọng bước vào kim đăng kỳ." Lục Hiên nói rằng. Tôn Bất Thắng nói ra, "Ta cái ngốc đồ đệ, đừng tưởng rằng 200 năm rất nhiều, chờ ngươi chân chính đến rồi chúc cơ kỳ cũng biết muốn tăng cao tu vi là một kiện nhiều khó khăn sự tình, ngoan, mở miệng, ăn nói đi, vi sư là vì ngươi tốt." Lời này nghe làm sao có điểm lạ lạ. Lục Hiên vẫn lắc đầu. Sư tôn, ta thực sự còn trẻ, duyên thọ sự tình không nắm này, không bằng như vậy đi, cái này duyên thọ đan ta cũng không cần, ngươi để cho ta tại trang bị bên trong lại chọn hai quyển như thế nào? Duyên thọ đan chân quý như vậy, nhất kiện đổi hai kiện chắc là không có vấn đề. Ngĩ sướng vai ngươi, duyên thọ đan tuy là chân quý, nhưng những thứ này cao phẩm pháp bảo ở tông môn cũng là có đến, còn muốn nhiều hơn nữa cầm hai quyển, đồ nhi ngươi đủ tham a. Tôn bất thắng theo bản năng nói rằng, sau đó phản ứng lại. Tiểu tử này là ở nói giang chuyện hả? Bất quá hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Lục Hiên trong lòng là thực sự không muốn duyên thọ đan, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh niên nhân sao, lòng dạ cao điểm là rất bình thường. Hắn năm đó cũng không là giống nhau, sơ nhập tiên độ thời điểm, cảm giác mình nhất định có thể thành tiên, mà cho tới bây giờ, hắn đã sớm nhận mệnh. Cuộc đời này có thể thành tựu nguyên anh cũng đã là hy vọng xa vời, hoàn thành tiên, không thể. Tôn bất thắng cũng là tuổi trẻ qua, biết đối mặt loại tình cảnh này như thế nào đi nữa quên đều vô dụng, chỉ có hiện thực có thể cải biến lục hiên ý tưởng. Đợi đến qua hơn 100 năm, Lục Hiên dĩ nhiên là biết nhận rõ hiện thực, biết thọ nguyên tầm quan trọng. Lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, "Ai, tĩnh rồi, cái này duyên thọ đan vi sư trước thay ngươi giữ lại." Chờ thêm chút năm ngươi nghĩ thông lại tới vi sư nơi đây lấy a." Lục Hiên xoa xoa tay trưởng, cười hì hì hỏi sư phụ kia, "Những trang bị này ta." Tôn Bất Thắng trợn mắt liếc hắn một cái, "Thành giao." Lục Hiên vui vẻ nói, cuối cùng hắn ở Huyền Vũ Giáp, Viêm Linh Kiếm, Thanh Mộc Thương trong lúc đó nhìn xung quanh, cuối cùng lựa chọn Viêm Linh Kiếm. Công kích pháp bảo còn là muốn có. Thanh Mộc Thương mặc dù có một cái hiệu quả đặc biệt, nhưng trị liệu thương thế cái này tác dụng thoáng hiện ra có điểm lơ gà. Chính mình nhưng là luyện đan sư, chữa thương đan dược chẳng lẽ không so với Thanh Mộc Thương hơn sao? Cái này cũng không phải là chơi game. Trận đấu sử dụng đồng thời đan dược cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Truyền trách hoàn tất sau đó, Tôn Bất Thắng đem đồ còn dư lại thu về. Lục Hiên không kịp chờ đợi nói, "Sư Tôn, cái kia đồ nhi ta đi trở về luyện hóa những thứ này phát bảo." Không ngờ đúng lúc này Tôn Bất Thắng đột nhiên lên tiếng, "Trầm đã, mấy năm nay ngươi một mực một cái người ở tu hành, vi sư đối với ngươi quả thật có chút bỏ mặc chỉ đạo, phía trước ngươi tam sư huynh đắc đạo vi sư chỉ đạo, một năm qua này chiến lược tiến nhanh, kế tiếp một năm thời gian, vi sư đã cho ngươi hoạch định xong. Nói rằng cuối cùng, Tôn Bất Thắng ngữ khí đã có chút quỷ dị. Lục Hiên quá sợ hãi. Quả nhiên Chính mình vẫn bị viên đạn bọc đường cho mê hoặc, sư tôn hắn căn bản không có quên một năm trước sự tình. Cái này cũng quá lòng dạ hẹo hỏi. Sư tôn, không cần A, ta một cái người tu hành kỳ thực tốt vô cùng, thực sự. Lục Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói, từng bước một lui về phía sau. Đáng tiếc, lần này tôn bất thắng cũng không có cho hắn đường chạy cơ hội, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấp, Lục Hiên chân nhân đã bị cầm cố. Sau đó hoanh một tiếng văng lên, đại điện đại môn trực tiếp đóng chặt. Đồ nhi, ngươi yên tâm. Vị sư vấn luyện sư minh ngươi thời điểm dùng là chúc cơ kỳ pháp lực, đối với ngươi đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, những ngày kế tiếp, vị sư biết hảo hảo đối ngươi. Tôn bất thắng cái kia thanh niên u hoãn, quên quần ở đại điện ở giữa. Sư Tôn, tha mạng a, Đỗ Nhi biết lỗi rồi. Lục Hiên gọi ầm ĩ theo sát phía sau, liền ngoài điện đệ tử đều nghe được. Đáng tiếc, cửa lại điện vẫn không có mở ra. Chỉ biết có thỉnh thoảng tiếng đánh nhau từ bên trong truyền đến. Coverter, giờ tập trung làm hơn 200 CV, mai bảo nhé, nhân lúc còn ít trường, mở nở cho mở hở sen ít hoa. Chương 56, 1 năm sau. Ở Lục Hiên bị Tôn bất thắng hảo hảo thao lúc luyện, Lương Sơn trong bí cảnh mặt đồng thời cũng lê diễn một hồi chém giết cùng truy đuổi. "Hàn đại ca, ngươi buông ta xuống a, bọn họ quá nhiều người, mang theo ta ngươi sẽ chết." Tiêu Vũ Hi ghé vào Hàn Ly trên lưng, hơ nhược nói rằng. Lúc này trên người nàng dính đầy tiên huyết, trạng thái hết sức không tốt. Hàn Ly lanh khốc nói ra, "Đừng nói chuyện, trước dùng chữa thương đan dược." Nói xong liền từ trong túi càn khôn lấy ra lục hiên cho hắn chữa thương đan dược, uy Tiêu Vũ Hi dùng. Sau đó lại lấy ra mấy cái trận pháp trận bản rót vào pháp lực, ném xuống đất, sau đó lần nữa túi đầu phi nước đại. Sau lưng bọn họ chớ không xa, Một cái tử hơn 10 vị luyện khí 9 tầng tạo thành tiểu đội đang ở đuổi theo tung tích của bọn họ. Hai người cái này vừa chạy liền chạy 3 ngày 3 đêm, mượn trận pháp lực lượng, cuối cùng là miễn cưỡng thoát khỏi địch nhân truy đuổi. Tìm một cái bí ẩn huy động, ở cửa bố trí ẩn nặc trận pháp sau đó, Hàn Ly mới có dánh hỏi Tiêu Vũ Hy tình huống. Lúc này trải qua đan dược trị liệu, Tiêu Vũ Hy trạng thái miễn cưỡng khôi phục một ít, tối thiểu không phải thoi thoát. Ngươi tại sao lại tới Lương Sơn bí cảnh? Hàn Ly hỏi. Đường đường thiên linh căn không phải hẳn là ở sư môn làm bảo bối sao? Linh lung các người làm sao sẽ thả nàng đi ra mạo hiểm? Tiêu Vũ Hy thề lưỡi, Cười hắc hắc nói, "Ta là lén chạy ra ngoài." Hàn Ly trong nháy mắt nhướn đầu, "Trộm đi đến lương sơn bí cảnh, cái này không phải là tìm chết sao? Coi như tiên linh căn lại có thể thế nào, ở chỗ này càng lợi hại đệ tử, càng dễ dàng bị những người khác vây công. Vừa rồi nếu không phải là hắn ở bước ngoặt cuối cùng xuất thủ, Tiêu Vũ Hy chắc chắn phải chết." Nói đến Hàn Ly chính mình cảm giác mình kỳ thực cố gắng chán ghét cái này vẫn quay dở chính mình nữ tử, nhưng tốt xấu quen biết một hồi, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Liên chính hắn đều không có phát hiện, ngày hôm nay cứu người cử động, cùng hắn ngày xưa phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau. Một cái luyện khí tầng 8, ở một đám luyện khí 9 tầng tu sĩ dưới mí mắt cứu người, cũng tự sát không khác. Bất quá kết quả vẫn tính là tốt, cuối cùng dĩ nhiên thực sự làm cho hắn cho thành công. Ít nhiều Lục sư huynh, nếu không phải là hắn cho ta rất nhiều thủ đoạn bảo toàn tính mạng lời nói, chúng ta ngày hôm nay tuyệt đối chạy không thoát." Hàn Ly bất đắc dĩ nói với Tiêu Vũ Hi. "Ân ân, Lục đại ca người thực sự rất tốt." Tiêu Vũ Hi cũng là liên tục gật đầu. Đồng thời trong lòng vừa muốn nói, "Ít nhiều Lục đại ca, ta mới tìm được ngươi." Đương nhiên, lời này nàng cũng không dám cho Hàn Ly nói. Ở Lương Sơn bí cảnh mở ra phía trước trong một năm, Tiêu Vũ Hi cùng Lục Hiên cũng thông hai lần tư Lục Hiên trở về trong tứ nói tới Hàn Ly bạo bệnh tham gia Lương Sơn bí cảnh một chuyện. Sở dĩ Tiêu Vũ Hi mới chỉ có xuất hiện ở nơi đây, nàng tới nơi này chính là tìm Hàn Ly. Đối với lần này không biết gì cả Hàn Ly, lúc này nghiêm mặt, lạnh lùng hướng phía Tiêu Vũ Hi nói ra, kế tiếp ở Lương Sơn bí cảnh trong khoảng thời gian này, không cho ngươi chạy loạn, theo ta, càng không cho phép một mình làm quyết định, toàn bộ hành động nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta. Tiêu Vũ Hi hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là một cái chuột đồng giống nhau, liên tục gật đầu. Một năm sau đó, dựa Vương cốc, trọng lâu sơn, đóng chặt một năm chính điện đại môn rốt cuộc mở ra. Một cái chật vật lại tiểu tụ thân ảnh từ bên trong đi ra. Người này chính là Lục Hiên. Vừa ra cửa, Lục Hiên liền thấy Lửa Gia ở cửa chờ, thân loại cùng với chính mình. Một năm nay, Lục Hiên vẫn bị sư tôn giam ở bên trong, Lửa Gia lo lắng Lục Hiên tình huống, sở dĩ từ lúc mấy tháng trước vẫn tại bên ngoài đại điện chờ đợi. Nếu không phải là có thể cảm giác được Lục Hiên không có nguy hiểm tính mạng, hắn đã sớm xông vào. Chứng kiến Lửa Gia sau đó, Lục Hiên rốt cuộc khóc. Thoáng cái ôm lấy Lửa Gia, "Lửa Gia, ngươi biết ta cái này một năm là thế nào qua sao? Ta quá thảm." "Oa oa oa." Trọn một năm thời gian, Lục Hiên liền nhãn đều không hợp. Mỗi ngày chính là bị Tôn Bất Thắng đè xuống đất nhiều lần mà sát. Khốn rồi ăn đan dược, đói bụng ăn đan dược, bị thương rồi ăn đan dược. Nói chung, có Tôn Bất Thắng như thế một cái tam giai luyện đan sư ở, Lục Hiên ngay cả thở hơi thở công phu đều không có. Đương nhiên, cũng không phải không hề thu hoạch, tối thiểu chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hiện tại mặc dù là Tôn Bất Thắng đem tu vi đặt ở chút cơ kỳ, muốn bắt hắn lại, cũng muốn phí một ít võ thuật. Mặt khác, tân học tập bạo viêm thuật hắn cũng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thời gian 1 năm đem một môn nhị giai thượng phẩm thuật pháp tu hành đến đại thành, đã là rất giỏi tốc độ. Quả nhiên, tiềm lực của con người là vô cùng chỉ cần làm cho ngoan động, sẽ không có không làm được sự tỉnh. Chưa cái đó ra, đối với Tử Dương Đan Kinh Lục Hiên cũng có không ít hiểu mới. Về sau bước vào chốc cơ kỳ sau đó, tiến hành tu hành nhất định làm ít không to. Hiện tại Lục Hiên ôm lấy lửa ra trình bày chính mình một năm qua này gặp hành hạ lúc, tôn bất thắng thanh âm từ trong đại điện vang lên. Đồ nhi a. Nghe được cái này thanh âm, Lục Hiên không nhịn được run một cái. Một năm nay, hắn đã đối với ba chữ này có bám ma. Chốc cơ đan mấy ngày nay là có thể luyện chế ra, ngươi trước tạm trở về chính mình động phủ tổng kết một cái một năm qua này vi sư giáo dục, chờ, cấp loại, đan thành sau đó. Vị sư sẽ cho người đem chúc cơ đang đưa đi, lấy ngươi bây giờ nội đình, không, có gì bất ngờ xảy ra, hai khóa chúc cơ đan mới có thể chúc cơ thành công. Chờ, các loại, chúc cơ sau khi hoàn thành, vị sư lại dạy đạo ngươi nhị giai luyện đan thuật. Hồ Lục Hiên thở phào một khẩu khí. Chỉ cần không phải gọi mình trở về được. Sau đó hướng về phía đại điện thi lễ một cái, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Sau khi nói xong, mau mang lựa ra chạy trối chết tựa như ly khai. Về sau đánh chết cũng không có thể đắc tội nữa sư tôn. Tôn bất thắng thật sự là quá lòng dạ hỏi. Trở lại động phủ sau đó, Lục Hiên ngon lành là ngủ một giấc. Chờ "Đoạn lại, tỉnh lại, đã là ba thiên truyện về sau." Đồng thời, tông môn cũng đem chúc cơ đan đưa tới. Tất cả đỉnh núi đệ tử thân truyền có hai khỏa chúc cơ đan số lượng, đây là tông môn miễn phí cung cấp. Hai khỏa sau đó nếu như còn không có chúc cơ thành công, vậy cần chính mình đi dùng tông môn điểm cống hiến đi trao đổi. Mấy năm nay Lục Hiên chỉ tu luyện, cũng không có làm tông môn nhiệm vụ, sở dĩ tông môn điểm cống hiến hắn là một chút cũng không có. Đồ chơi này không cho phép các đệ tử lén lút giao dịch, coi như Lục Hiên luyện chế đan dược rất được hơn nên, cũng đổi không đến điểm cống hiến. Mà phía trước cống hiến ra cựu thối đan quyết công lao, toàn bộ đổi thành thực vật, cũng không có điểm cống hiến. Sở gì, chỉ lấy điểm cống hiến mà nói, hắn tuyệt đối là tông môn nghèo nhất đệ tử. Động phủ bên trong, Lục Hiên đem tông môn đưa tới chúc cơ đàn, cùng với tự mình luyện chế chúc cơ đàn toàn bộ đem ra. Tổng cộng 17 khoa. Lửa gia, ngươi cho ta hộ pháp, ta tới trước, chờ, tam loại, sau khi hoàn thành, ngươi lại chúc cơ. Lục Hiên hướng phía Lửa gia nói rằng. Con a Lửa gia biểu thị rất hưng phấn. Hắn chờ đợi ngày này, cũng đợi thời gian rất dài. Xoay người đi tới động phủ trước cửa, Lửa gia kích hoạt rồi trận pháp bảo vệ, lại hướng phía Lục Hiên kêu một tiếng. Con a Mấy năm nay Lựa Gia trợ trận đạo tu vi một chút cũng không có rơi xuống, Đạo phủ trước cửa nhất giai trận pháp đã toàn bộ đổi thành nhị giai. Có thể nói, Lựa Gia đã là một vị thứ thiệt nhị giai trận pháp sư. Bất quá, khu động những trận pháp này chính là trung phẩm linh thạch, Lựa Gia tự thân pháp lực còn chưa đủ chống đỡ bên ngoài tiêu hao. Sở dĩ dùng để thủ động phủ có thể, nhưng dùng để chiến đấu liền không quá được rồi. Chuẩn bị xong toàn bộ sau đó, Lục Hiên tắm rửa thay y phục, phần hương cầu nguyện. Tam thanh đạo tổ, đây trời tiên Phật hôm nay ta Lục Hiên chế tạo tiên đạo chi cơ, các vị chính mình tưởng tức điểm bộ dạng, đừng có ngăn trở ta Lục mỗ người tiên đồ. Cầu nguyện hoàn tất, Lục Hiên ngồi xếp bằng trực tiếp uống một viên chúc cơ đan, vận chuyển tự dương đan kinh bên trong chúc cơ chi pháp lực. Chương 57, trăm ngày chúc cơ. Chúc cơ, tu tiên chi lộ chân chính khởi đầu giai đoạn. Phía trước luyện khí kỳ 9 tầng cánh giới, cũng là vì bước này đặt nền móng. Luyện khí kỳ ngưng tụ xoáy khí, quán thông kinh mạch, tích lũy nội tình. Làm nội tình đầy đủ sau đó, liền có thể mượn 9 cái linh khí vòng xoáy lực lượng, một lần hành động đánh vỡ nhục thân cực hạn, kích phát tiềm năng thân thể, biến hóa phía sau thiên phàm thân thể thành tiểu tiên tiên đạo thể. Mà cái này chế tạo tiên tiên đạo thể quá trình liền được xưng lạm chúc cơ. Cũng gọi là trăm ngày chúc cơ. Quá trình này cần tiêu hao năng lượng cực lớn cùng với thời gian, hơn nữa ở giữa không thể gián đoạn. Một ngày gián đoạn tu vi tổn hao nhiều không nói, sau đó mới lần chút cơ độ khó cũng sẽ để thang rất nhiều. Vì vậy, phàm là tu sĩ đều sẽ chuẩn bị thật nhiều chút cơ đan, cam đoan vạn vô nhất thất. Phàm nhân thân thể lực lượng chung quy là có cực hạn. Cho nên mới muốn mượn chút cơ đan loại vật này, ngũ đắc nhập thân lực lượng không đủ. Lục Hiên Nội tình muốn so bình thường tu sĩ thâm hậu rất nhiều, sợ rĩ ở lúc mới bắt đầu nhất nhưng thật ra là trước tiên có thể dùng tự thân pháp lực chế tạo tiên tiên đạo thể, chờ, các loại hậu lực không kịp lúc lại dùng chút cơ đan mới, chỉ có nhất có lời, bất quá ngược lại mình cũng không thiếu chút cơ đan thứ này, để cho an toàn, Lục Hiên hay là trực tiếp uống một viên. Theo chút cơ đan sức thuốc tan ra, bàng bạc linh khí từ trong cơ thể hắn hiện ra tới, ở này cổ linh lực xuất hiện trong đáy mắt, Lục Hiên cứ dựa theo Tử Dương Đan Kinh trùng ghi lại chút cơ phương pháp bắt đầu từng cấp từng cấp tẩy luyện thân thể của mình, làm cho thân thể hướng phía tiên tiên đạo thể chuyển hóa. Theo thời gian trôi qua, thân thể chuyển hóa tiến độ đang không ngừng để thăng. Một ngày thời gian vừa vặn có thể chuyển hóa 1%, chỉ cần trăm ngày công phu, có thể triệt để hoàn thành. Ngày thứ 30, Viên thứ nhất thuốc cơ đan dược lực hoàn toàn biến mất, Lục Hiên lại trực tiếp nuốt vào viên thứ hai. Ngày thứ 60, viên thứ hai thuốc cơ đan dược lực cũng tiêu hao hết, Lục Hiên lại uống viên thứ ba. Ngày thứ 90, làm viên thứ ba thuốc cơ đan dược lực qua đi, Lục Hiên không có lần nữa dùng, mà là vận chuyển lên tự thân pháp lực bắt đầu hoàn thành sau cùng bước đi. Rốt cuộc ở ngày thứ 100 thời điểm, Lục Hiên cảm giác mình trong thân thể như có một đạo bình cảnh bị phá vỡ. Từ huyết nhục đến xương cốt, từ ngũ tạng đến kinh mạch, toàn bộ đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lúc này nội thị mà xem, trong thân thể xương cốt kinh mạch bao quát huyết dịch ở giữa, đều mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt. Đây chính là Tiên Tiên Đạo Thể trung độc hữu Tiên Tiên Đạo vận. Lúc này Lục Hiên rốt cuộc đẩy ra Tiên Đạo đại môn. Mở mắt, kết thúc đạt tọa, Lục Hiên phun ra một ngụm trọng khí. Cái kia trọng khí là Lục Hiên trong cơ thể sau cùng bản chất. Trọng khí hóa thành một đạo khí kiếm, trực tiếp bắn về phía động phủ tường, ở trên vách tường để lại một cái sâu đậm tiểu không. Đến tận đây Tiên Tiên Đạo thể thành, Lục Hiên trở thành chân chính trúc cơ tu sĩ. Cảm giác huyết dịch trong cơ thể bên trong một màn kia kim sắc, Lục Hiên lộ ra mỉm cười. Ở trúc cơ kỳ tu hành tổng cộng có hai cái phương diện. Một là tiếp tục tu hành chín cái linh khí vòng xoáy, bất quá lần này là muốn đem tất cả linh khí vòng xoáy dung hợp cuối cùng đạt được cựu cựu quý nhất cảnh. Ở một phương diện khác chính là tu hành trong cơ thể tiên tiên đạo vận. Cảm nội thiên địa, lấy đạo trời bù đắp tự thân chi đạo vận không đủ. Cũng liền cái gọi là đạo trời, tuẩn hại có thừa mà bù không đủ. Theo quá trình này tiếp tục, huyết dịch trong cơ thể bên trong kim sắc tiên tiên đạo vận biết càng ngày càng nồng đậm, khi tất cả huyết dịch đều hóa thành kim sắt lúc, coi như là đạt tới cảnh giới viên mãn. Linh khí vòng xoáy cựu cựu quý nhất, tiên tiên đạo vận bổ sung viên mãn, hai người này chính là chế tạo kim đan cơ sở. Chỉ có hai người toàn bộ đạt thành, mới có thể có ngắm kim đan kỳ, bước trên kim đan đại đạo. Vốn là Lục Hiên cho rằng Bú đắp tiên tiên đạo vận hẳn là là khó khăn nhất, nhưng mới rồi hoàn thành chúc cơ sau đó hắn cảm giác một lần. Phát hiện mình trong cơ thể chín đại linh khí vòng xoáy bên trong chân nguyên pháp lực quá mức tinh thuần, muốn làm cho linh khí vòng xoáy dung hợp thành công, độ khó muốn bắc bình thường chúc cơ tu sĩ cao hơn nhiều. Quả nhiên, phúc hệ họa sở phục, cổ nhân không lấn được ta. Lục Hiên nghĩ đến. Bất quá cái này cũng không tính là việc xấu, hiện tại độ khó càng lớn, về sau kết thành kim đan tự nhiên cũng càng mạnh. Hơn nữa mình cũng không thiếu thời gian, từ từ sẽ đến, tổng sẽ thành công. Lựa ra, tới Phiên Ngươi, ta trước cho ngươi đem chúc cơ chúng sợ phải chú ý sự tình nói một lần. Sau đó ngươi cũng bắt đầu chúc cơ. Lục Hiên đối với Lửa Gia nói rằng, Lửa Gia gật đầu, Nhi A hắn đã sớm chờ không nhịn được. Đây chính là chúc cơ cảnh, chúc cơ hoàn thành về sau liền có thể ngự vật phi hành. Làm một đầu trên mặt đất chạy có lửa, Lửa Gia đối với thiên không vẫn luôn là rất hướng tới. Phía trước tuy là ngồi qua hồ lô lớn nhưng này đồ đạc dù sao cũng là công cụ, nào có chính mình tới thoải mái. Lục Hiên cũng là như vậy, ở chúc cơ sau khi hoàn thành, hắn cũng đứng phi thiên hết sức chờ mong. Cho Lửa Gia cẩn thận nói một lần chúc cơ cần thiết phải chú ý chuyện hạng phía sau, hắn mà bắt đầu cho Lửa Gia hộ pháp. Lửa Gia cũng bắt đầu rồi chính mình chúc cơ đường quan bộ cũng rất thuận lợi. 100 ngày sau, ở hao phí 6 viên trúc cơ đan dưới tình huống lựa ra rốt cuộc hoàn thành trúc cơ. Cái tình huống này thật ra khiến Lục Hiên hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là lựa ra thiên phú cùng mình không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng hắn trúc cơ tiêu hao trúc cơ đan dĩ nhiên là của mình gấp hai. Lục Hiên cũng không biết, người chính là vạn vật chi linh, trên cái thế giới này cũng không có yêu tộc vừa nói. Bất kể là linh thú cũng tốt, hung thú cũng được, đều thuộc về thú. Ma thú loại trúc cơ, bản thân liền so với nhân loại khó hơn nhiều. Nhưng tiên đạo rất là công minh. Đối với linh thú hoặc là hung thú chủng tộc, bọn họ chỉ cần sống thời gian dài đủ, mặc dù không uống thuốc cơ đan, thực lực cũng là sẽ từ từ tăng lên. Bất quá loại tình huống này, là muốn căn cứ bọn họ tự thân huyết mạch tới định. Lựa ra là một tồn tại đặc thù, hắn không phải là linh thú, cũng không phải hung thú, bản thể của hắn chính là một đầu phổ thông nông gia có lựa. Từ đầu đến cuối hắn tu hành đều là tu tiên công pháp. Từ trên bản chất mà nói hắn chính là một cái tu tiên giả. Sợ dữ thực lực của hắn không cách nào đi qua thời gian để thăng, chỉ có thể đi qua tu hành. Xuất ra tiểu buồn buồn, Lục Hiên ở phía trên nhớ kỹ cửa này kiện một ngày. Xuyên việt đệ 194 năm, ta cùng lựa ra hoàn thành trăm ngày trúc cơ, bước vào tiên môn, đại đạo khả kỳ. Đồng thời còn đem chính mình tu hành tâm đắc viết lên đi. Cái này tiểu bổn bổn lục hiên dự định vẫn tiếp tục viết, nói không chừng chờ, các loại, một ngày kia tự thành chân chính đại tu sĩ, không cẩn thận đem tiểu bổn bổn ném, nó còn có thể trở thành người khác cơ duyên cũng không nhất định. Cùng nhau đi tới, tiểu bổn bổn bên trên chẳng những ghi chép cùng với chính mình trải qua, còn đi lại cùng với chính mình trong tu hành mỗi một lần đột phá cảnh giới cảm ngộ năm. Ba tâm đắc. Ngoài ra còn có chính mình đối với thuật pháp, đan đạo, phù lục tâm đắc lĩnh hội. Thậm chí ngay cả lửa ra ở trên trận pháp cảm ngộ bên trong cũng có, không nói về sau, ngay tại lúc này đưa nó vang ra, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói nó chính là tuyệt thế bảo điển. Vẫn là thuộc về bách khoa toàn thư cái chủng loại kia, chỉ cần chiếu theo mặt trên ghi lại tu hành kinh nghiệm tu luyện, luyện khí kỳ tu sĩ có thể thiếu đi vô số đường vòng. Ở trong đó, mỗi một bước đều là lục yên trải qua nhiều năm lục loại tổng kết ra được. Lời nói nói khoác mà không biết ngụ nói, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ đối với luyện khí cảnh cảm ngộ, cũng không khả năng có chính mình phát sâu. Hắn ở luyện khí kỳ đợi thời gian đã vượt qua xa luyện khí kỳ tu sĩ nên có thọ nguyên cực hạn. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Thu hồi tiểu buồn buồn, Lục Hiên đối với Lửa Gia nói ra, "Lửa Gia đi, chúng ta đi ra ngoài hảo hảo lãng một sóng." Con A Lửa Gia gật đầu đồng ý. Chương 58, Tiêu Vũ hi cái chết. Ngự kiếm thử phong tới, trừ ma tiên địa gian, có rượu vui tiêu dao, không có rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã con A. con A. Con A. Trọng lâu trên đỉnh núi, hai bóng người ngự không phi hành, lên tiếng hát vang. Nghe nói đệ tử toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên. Không thể không nói bài thơ này, trùng quả thật có sợi cái loại này tu tiên giả tiêu giao hào mại kình. Nhưng mà mọi người ở đây nghe được đang hăng say thời điểm, một tiếng, nhi a hoa phá trường không. Ở nơi này tiếng lửa hý phía dưới, tất cả tiêu giao mùi vị trong nháy mắt bị phá hư một điểm hoàn toàn không có. Rất nhiều đệ tử đang muốn bật tốt lên mà to. Nhưng mà khi nhìn đến cái kia phát sinh con a tiếng tổn tại sau đó, trực tiếp hành quân lặng lẽ. Ai, là lửa ra a, đắc tội không nổi, chạy chạy. Đắc tội rồi lửa ra, về sau khả năng liền đừng nghĩ bắt được lục sư huynh tự tay luyện chế đan dược. Trong những năm này Mượn Lục sư Minh luyện chế đan dược đột phá luyện đan sư cảnh giới đệ tử càng ngày càng nhiều. Lục Hiên danh hảo ở trong tông môn đã có một số người bị thần thoại, liên mang lựa ra địa vị cũng là càng ngày càng cao. Toàn bộ Trọng lâu sơn, người nào không biết Lục sư huynh sủng ái nhất lựa ra. Thật tốt ở Trọng lâu trên đỉnh núi vẫy vài vòng 22 vui mừng, vẫn đợi đến quá túc nghiện, Lục Hiên mới chỉ có mang theo lựa ra rơi xuống đất, đang chuẩn bị trở về động phủ, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm. "Lục sư Minh." Nghe được có người gọi mình, Lục Hiên xoay người, lập tức liền thấy một chương xa lạ khuôn mặt. Mặt mũi này đầy tròng râu, thế sự xoay vần, một vết sẹo thật dài từ bên phải mi vẫn lan tràn đến cổ bên trái. Trừ cái đó ra, người này tay áo trái giống tuyết, theo gió phiêu lãng, hiển nhiên bên trong không có đồ đạc. Nhìn kỹ một cái, Lục Hiên mới nhận ra hắn, sau đó ngạc nhiên kêu lên, "Hàn sư đệ, người đã trở về." Không sai, cái này độc tí nam tử chính là đi Lương Sơn bí cảnh Hàn Ly. Tân, mấy tháng trước trở về, nghe nói sư huynh một mực tại Bế Quan Chúc Cơ, sẽ không có quẻ dối, chúc mừng sư huynh Chúc Cơ thành công, tiên đạo khả kỳ." Hàn Ly tiếng nói đã cùng phía trước hoàn toàn khớp nhau, có một cố cá tá cũng không biết hắn là trải qua cái gì, mới có thể biến thành cái dạng này. Lục Hiên thở dài, nói ra, trở về là tốt rồi, có thể còn sống trở về, so cái gì đời mạnh, một căn cánh tay mà thôi, rất nhiều thiên tài địa bảo đều có thể trọng tố gãy chi, vấn đề không lớn. Lời này cũng chính là an ủi một chút người mà thôi, có thể trọng tố gãy chi thiên tài địa bảo thấp nhất cũng là tam giai. Đây chính là đối với kim đan kỳ tu sĩ đều thứ hữu dụng. Hàn Ly không nói gì thêm. Lục Hiên đối với hắn phát sinh mượi, "Đi, đi ta trong động phủ ngồi một chút." Hàn Ly lắc đầu, "Ta liền không đi sư huynh nơi đó, ngày hôm nay qua đây là cho sư huynh tiễn tạ lễ." Vừa nói chuyện, Hàn Ly lấy ra một vật, một đóa dung mạo thật là giống hoa tuyết bạch sắc tiểu hoa. Khi nhìn đến thứ này thời điểm, Lục Hiên trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Hàn Ly tiếp lời nói ra, "Sư huynh, đây là băng quỷ, là ta chuyến này thu hoạch, dùng để làm đối kháng sư huynh tại lễ, phía trước hứa hẹn sư huynh sự tình hẳn mỗ có thể phải nuốt lời." Băng quỷ, tu tiên giả ngưng kết kim đan một trong tài liệu trọng yếu. Kim đan có phẩm, mượn bất động tiên tài địa bảo ngưng kết ra kim đan cũng bất động. Mấy thứ này ở Tử Dương Đan Kinh bên trong đều có giới thiệu. Ở tu tiên giới, kim đan tổng cộng có cửu phẩm. Cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm tối cao. Mà băng quỷ chính là ngưng kết nhất phẩm kim đan một chồng tài liệu trọng yếu. Đối với chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, giá trị vô lượng. Bất luận cái gì một cái chúc cơ tu sĩ, sợ rằng đều sẽ nguyện ý dùng tán gia bại sản đến đổi cái này thiên tài địa bảo. Sở Dĩ Lục Hiên mới chỉ có khi nhìn đến băng quỷ thời điểm, cảm giác rất dận mình. Thứ này nếu như Hàn Ly giao cho lời của sư môn, coi như đổi 10 viên 20 khóa chúc cơ đan, sư môn cũng là nguyện ý. Bất quá Lục Hiên cũng không có trực tiếp tiếp nhận băng quỷ, mà là chú ý tới Hàn Ly thủ đoạn. Tại cái kia còn sót lại trên cổ tay, mang theo một cái mẫu sắc dục rỡ lục lạc trung. Cái này lục lạc trung lục hiên rất quen thuộc, phía trước gặp qua. Là Tiêu Vũ Hi hộ thân pháp bảo. Làm vì đại gia tộc đệ tử, có một hai kiện pháp bảo hộ thân là chuyện rất bình thường. Vật ấy tên là dẫn hồn linh con nghe hoặc tâm thần công hiệu, là vô cùng khó được tinh thần thuộc tính pháp bảo. Trước mặc kệ Tiêu Vũ Hi pháp bảo tại sao lại ở Hàn Ly trên người, Lục Hiên từ dẫn hồn linh bên trên cảm giác được một cỗ tàn hồn khí tức. Cổ khí tức kia rất quen thuộc, là Tiêu Vũ Hi. Hàn sư đệ, đây là Lục Hiên muốn nói lại tôi. Hàn Ly Minh Bạch Lục Hiên đang hỏi cái gì, thần thái chán nản nuốt ve một cái trên cổ tay dẫn hồn linh. Cái này bên trong là Vũ Hi tàn hồn. Cảm tạ hết sư huynh, ta liền chuẩn bị bắt đầu chốc cơ, hoặc là sinh, hoặc là chết, giả sử may mắn thành công, ta cũng sẽ đi tìm phục sinh Vũ Hy phương pháp xử lý, sở dĩ là Hàn Mỗ nói lời, thiếu sư huynh sợ rằng chỉ có kiếp sau, tài năng mới có thể hoàn lại. Nghe được Hàn Ly lời nói, Lục Hiên cũng thất thần một cái. Tiêu Vũ Hy lại chết như vậy. Một vị thiên linh căn, đã định trước có thể trưởng thành đến nguyên anh cảnh thiên tiêu, cứ như vậy chết ở Lương Sơn bí cảnh. Lục Hiên thẹn trong lòng, xin lỗi, nếu như không phải ta ở trong thư nói cho nàng biết ngươi đi Lương Sơn bí cảnh, nàng cũng sẽ không chết. Tuy là Hàn Ly cũng không nói gì, Nhưng Lục Hiên cũng có thể đoán ra đại khái trải qua, khẳng định là bởi vì mình ở nội dung trong bức thư, làm cho Tiêu Vũ Hy động rồi đi tìm Hàn Ly ý tưởng. Sau đó hai người ở Lương Sơn bí cảnh gặp nhau, sau đó Tiêu Vũ Hy bỏ mình, sợ rằng cái này vẫn là còn có thể cùng Hàn Ly có quan hệ, bằng không hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Còn hắn là làm sao giấu giếm được sư môn đem băng quỷ tư tàng xuống, Lục Hiên cũng không có tâm, đều là việc nhỏ. Lục sư huynh ngươi không cần xin lỗi, ở Lương Sơn bí cảnh một năm nay là đời ta vui vẻ nhất thời gian, bất kể là ta, vẫn là Vũ Hy, chúng ta đều không có trách qua ngươi. Ngược lại thì Vũ Hi ở trước khi chết vẫn niệm lấy lòng tốt của ngươi, như không phải là ngươi, chúng ta cũng không khả năng cùng một chỗ, Hàn Ly ở chỗ này bái tạ sư huynh. Vừa nói chuyện, Hàn Ly hướng phía Lục Yên thật sâu không lưng. Lục Yên lắc đầu, "Ai, bất kể nói thế nào, việc này cũng cùng ta có liên quan, ngươi có gì cần ta giúp một tay cứ mà mở miệng, được rồi, chúc cơ ngươi có nắm chắc không có." Hàn Ly nói, "Chia 5 năm à, lần này trừ cái này băng quỷ, ta còn thu được còn lại một ít gì đó, cùng tông môn làm trao đổi, đạt được 5 viên chúc cơ đan, thêm lên đệ tử thân truyền số lượng, tổng cộng 7 viên." có tỉ lệ thành công 50%, có thể 847 lấy trúng cơ thành công. Nghe nói như thế, Lục Hiên suy nghĩ một chút, từ trong càn khôn giới xuất ra năm viên chúc cơ đang đưa cho Hàn Ly, những thứ này ngươi chưa cầm, chúc cơ quan trọng hơn, chờ ngươi chúc cơ sau khi hoàn thành, phục sinh Tiêu cô nương sự tình chúng ta thương lượng với nhau. Được rồi, Tiêu cô nương nhục thân hẳn không có phá hủy đi chứ. Bây giờ tông môn cái này, một nhóm chúc cơ đang đã lựa ra, Lục Hiên cũng không sợ Hàn Ly đoán trong tay hắn chúc cơ đàn lai lịch. Đối với Tiêu Vũ hy chết, hắn quả thật có trách nhiệm, có thể giúp được Hàn Ly một ít, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Hàn Ly nhìn một chút Lục Yên trong tay chúc cơ đan, thoăn cụ kết một cái, cuối cùng vẫn nhận. Muốn tìm kiếm phục sinh Tiêu Vũ Hi vương pháp xử lý nhất định là một cái thập phần trật vật quá trình, cần phải có đầy đủ thực lực. Bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm. Nhận lấy chúc cơ đan phía sau, Hàn Ly lại nói ra, "Ngày hôm nay ta qua tới, còn có một việc tình muốn làm ơn Lục sư huynh, hi vọng Lục sư huynh hỗ trợ Lục Yên hỏi chuyện gì." Vũ Hi nhục thân còn hi vọng Lục sư huynh thay ta chiếu cố, Vạn Thú Sơn đường xá xa xôi, đưa đến Tiêu huynh nơi đó ta sợ biết phát sinh ngoài ý muốn, trong tông môn ta duy nhất có thể tin tưởng người chính là Lục sư huynh, làm ơn." Lục Yên gật đầu. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Nghe Lục Hiên đồng ý, Hàn Ly Tử trong túi càn khôn lấy ra một khối cự đại kêm gói. Cái kia kêm gói nội bộ Đông Lạnh lấy đúng là Tiêu Vũ Hy nhục thân. Kêm gói bốn phía nạm mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, vì kêm gói liên tục không ngừng truyền vận linh lực, để bảo đảm cẩm Tiêu Vũ Hy nhục thân sẽ không hư thối. Chương 59, phục sinh vư pháp. Phục sinh phương pháp ở tu tiên giới cũng không phải là truyền thuyết, từ xưa đến nay thì có. Giả sử người bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình, chỉ cần nhục thân hoàn chỉnh, đồng thời lưu lại tàn hồn, là có thể nghĩ biện pháp phục sinh. Bất quá quá trình này thập phần gian nan. Vãng sinh cổ bị ngăn hoa, luân hồi quả. Chờ, các loại 13 chủng chân quý thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể toàn bộ thu gom, là có thể luyện chế ra vốn có khởi tử hồi sinh tác dụng đan dược bất quá mấy thứ này, chung mặc dù là nhất cấp bất hấp, cũng là tam giai linh dược, thậm chí ba loại đầu linh dược đều là bốn giá cả. Đừng nói là trúc cơ, chính là kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có thể đủ cam đoan mình có thể đưa bọn họ sưu tập đủ. Linh dược đến rồi tam giai ở trên, tùy tiện một loại đều là bà bối, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách bồi dưỡng, chỉ có thể ở trong thiên địa tự nhiên dựng dục. Có thể gặp phải một loại, đều là may mắn. Chúng chi còn muốn toàn bộ gấp đủ. Đây là tính Tiêu Vũ hi vận khí tốt. Lục thân tàn hồn toàn bộ đều ở. Nếu như nhục thân phá hủy đi lợi nói, còn muốn sưu tập luyện chế thân thể linh dược. Tàn hồn tan hết, còn muốn sưu tập đoàn tụ hồn phách linh dược. Phía sau bất luận một loại nào đều so với phục sinh muốn khó hơn mấy lần. Đương nhiên, loại này phục sinh phương thức là nhằm vào ngoại ý muốn bỏ mình người, đối với những thứ kia sống thọ và chết tại nhà dạ là không có ích lợi gì. Tu sĩ sống thọ và chết tại nhà một khắc kia, hồn phách sẽ tự động tiêu tán ở bên trong trời đất, lục thân cũng sẽ tỏa hóa, biến thành linh khí tạm bộ đại địa. Còn đây là phụng dưỡng ngược lại thiên đạo co như Đại La Kim Tiên hành thế cũng là không thiếu sống. Nhìn một chút khối băng bên trong Tiêu Vũ Hy, so với 35 năm trước thành thục rất nhiều, lúc này nàng thật giống như đang ngủ giống nhau. Lục Hiên đem khối băng thu được càn thôn giới, đối với Hàn Ly cam đoan đến, yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Đa Tạ sư huynh, Hàn Mô liền cáo từ trước, chúc cơ sau khi thành công ta sẽ ra ngoài tìm kiếm luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh dược, trong khoảng thời gian này liền khổ cực sư huynh. Hàn Ly lần nữa nói cảm ơn. Con như Lục Hiên nói cùng nhau thương nghị phục sinh Tiêu Vũ Hy sự tình, hắn không có bằng lòng. Không phải hắn không biết nhiều một cái nhiều người phần lực lượng. Mà lại hắn biết rõ siêu tập khởi tử hồi sinh đang linh vực quá trình nhất định hung hiểm và phần, hắn không muốn liên lụy đến Lục Hiên. Giáo tử Hàn Ly, Lục Hiên cùng lửa ra về tới đập phủ. Cảm thán một câu nhân sinh hay thay đổi. Tiêu Vũ Hi âm dung tiểu mạo mình còn có thể nhớ lại, một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái. Không nghĩ tới trước đây từ biệt, gặp lại đã sinh ly tử biệt. Đang nghi ngợi, sư phụ phi kiếm cắt bầu trời, lại tới Lục Hiên đập phủ, hào ngoang réo lên không ngừng. Không cần hỏi, nhất định là sư tôn lại tìm chính mình. Đi ra đập phủ, viêm linh kiếm triệu hoán mà ra, trên không trung tìm một cái đường vòng cung. Đồng thời Lục Hiên nhẹ nhàng nhảy một cái xoay người đứng ở trên thân kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chính điện phương hướng phi đi. Ngự kiếm phi hành chính là thoải mái. Kỳ thực lục hiên động phủ khoảng cách trọng lâu sơn đại điện cũng không phải là rất xa, cũng liền đi hai bước võ thuật. Những mới vừa học được ngự kiếm phi tiên, thật giống như kiếp trước mua trong đời chiếc xe đầu tiên giống nhau, xuất môn mua cái đồ ăn đều muốn đem xe lái lên. Tiến nhập chính điện, sư Tôn trong tay đang bấm một cái kiếu quyết. Nguy rồi, đã quên đáp lại sư phụ phi kiếm. Sợ rằng hiện tại phi kiếm kia vẫn còn ở chính mình động phủ ong ong tiêu đâu. Khinh thường. Hy vọng sư Tôn không cần để ý. Tôn Bất Thắng mặc dù kiêu kiệt, nhưng là không có kiêu kiệt đến cái loại tình trạng này, trong tay thay đổi một cái kiếm quyết, sau đó trong chốc lát, phi kiếm của hắn liền bay trở về, độn vào đến trong thân thể. Pháp bảo cấp trở lên trang bị, cũng có thể luyện hóa vào thể. Thủ pháp tùy tâm, hết sức thuật điện. Sư Tôn ngươi gọi Đồ Nhi tới có chuyện gì? Lục Hiên khéo léo hỏi. Tôn Bất Thắng nói ra, có hai chuyện, đệ nhất, vừa rồi trọng lâu đỉnh Hàn Ly là đi tìm ngươi đúng không? Lục Hiên gật đầu, đồng thời cũng nghi ngờ, sư Tôn hỏi Hàn Ly làm cái gì? Như vậy bội cây kia băng quỷ chắc là đến ngươi trong tay đi. Tôn Bất Thắng lại nói. Lục Hiên bị kinh động Vốn là cho rằng Hàn Ly đạt được băng quỷ sự tình lửa gạt được sư môn, không nghĩ tới là mình chắc hẳn phải vậy. Làm sao? Cảm thấy vi sư mắt mở, Liệt tông môn đệ tử từ Lương Sơn bí cảnh chung mang ra khỏi cái gì đồ vật đều không biết. Tôn Bất Thắng chứng kiến Lục Hiên kinh ngạc, không vui nói: "Không phải, nào dám a, Đồ Nhi cũng không lá gan này." Lục Hiên cười tủm tỉm nói ra: "Hain, Hàn Ly tiểu tử kia cùng Linh Lung các cái vị kia thiên linh căn ở Lương Sơn trong bí cảnh gây ra lớn như vậy động tĩnh?" Làm sao có khả năng dấu giếm được chúng ta, muốn không phải chúng ta tứ ra ước hẹn, lương sơn bí cảnh chúng phát sinh bất cứ chuyện gì sau khi đi ra cũng không có thể truy cứu. Linh Lung các những thứ kia đàn bà đã sớm giết tới, một vị thiên linh căn tiên tiêu, vì cứu một cái ngũ linh căn tuổi mù, thiếu đốt linh hồn mạnh mẽ bạo phát trúc cơ chiến lực, lấy một địch. 100, khá lắm, hắn là tình thánh chuyện thế sao, đem hảo hảo một cái thiên tiêu mê điên đạo tâm thận, lão phu đều đối với hắn bội phục và phần. Tôn Bất Thắng tức giận nói, không biết thế nào, Lục Yên luôn cảm giác Tôn Bất Thắng ngự khí bên trong có một cố ước giao. Lão nhân này không sẽ cùng Linh Lung các vị tiền bối nào có cố sự chứ? Lục Hiên hấp ý phòng đoán, bất quá lúc này hắn đối với Hàn Ly trên người chuyện đã xảy ra cũng lớn nước hiểu được. Lấy một địch một trăm, tiêu đốt linh hồn, nguyên sát thực quá lớn. Ai, Tiêu Vũ Hy thật đúng là một cái si tình cô nương độc. Hy vọng Hàn sư đệ về sau có thể góp đủ luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh dược a. Cho ngươi, băng vi sư giao cho Hàn Ly, tiểu tử kia nếu đem băng quỷ đưa cho ngươi, vi sư cũng không thể kiêu kiện, trong tông môn chỉ có hai loại, những thứ khác liền cần chính hắn góp nhặt. Tôn Bất Thắng nói xong, hướng phía Lục Hiên vung tay lên, hai cây linh dược bay đến Lục Hiên trước mặt, Lục Hiên tuy là bị lấp qua thực vật, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Hai loại linh dược chính là luyện chế khởi tự hồi sinh trong nội đàn lưỡng chủng. Bất quá đều là cấp 3, nhưng cái này cũng sẽ để cho Hàn Ly sau đó sưu tập còn lại dược thảo dùng ít sức rất nhiều. Đa Tạ sư Tôn, Lục Hiên liền vội vàng đem đồ lại thu, rất sợ Tôn Bất Thắng đổi ý. Không sao cả, nói cho cùng Hàn Ly cũng là một cái đáng thương hải tử. Tôn Bất Thắng nhẹ giọng nói rằng, lão nhân này tuy là lòng dạ hẹp hòi một điểm, nhưng người cũng không tệ lắm, Lục Hiên trong lòng thầm nủ. Cái kia chuyện thứ hai đâu sư Tôn? Lục Hiên chưa, vừa rồi Tôn Bất Thắng nói có hai chuyện. Tôn Bất Thắng trực tiếp mở miệng, chuyện thứ hai cũng đơn giản, ngươi bây giờ đã hoàn thành chúc cơ trở về chuẩn bị thật tốt một cái, bắt đầu từ ngày mai theo vi sư tu hành. La, sư tôn. Lục Hiên lúc này bằng lòng. Chúc cơ kỳ thứ phải học tập có rất nhiều, phía trước luyện khí kỳ thủ đoạn, ngoại trừ số ít ở ngoài, trên cơ bản cũng vô dụng. Chân nguyên pháp lực thao túng, thần thức vận dụng, pháp bảo sử dụng, còn có đan hỏa, ngưng đan thuật, mấy thứ này đều cần học tập lại. Đây là một khởi đầu mới. Lục Hiên đã sớm cần cấp. Giáo từ hết sư tôn, đầu tiên là đi Phi Bồng Sơn tìm một cái hàn ly, hắn còn chưa kịp bế quan đại. Nói cho hắn tôn bất thắng cho hai cây linh dược sự tình. Linh dược tạm thời đặt ở Lục Hiên nơi đây, vật chân quý như thế, Hàn Ly mang đi ra ngoài quá nguy hiểm. Hai người cũng thương lựa qua, về sau Hàn Ly nếu như thu được còn lại linh dược, cũng sẽ trước tiên đổi về tông môn, giao cho Lục Hiên bảo quản. Sau đó, Lục Hiên phản hồi lập phủ, đơn giản thu thập một chút, ngày thứ 2 liền mang theo lựa ra, đi vào tìm kiếm Sư Tôn. Ngược lại Sư Tôn muốn dạy, một con dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là thả, nhiều một người ảnh hưởng không lớn. Chương 60: May mắn. Người ở chuyên chú làm một việc thời điểm, thời gian lại trôi qua rất nhanh. Nhé mắt, 10 năm thời gian nhanh chóng trôi qua. 10 năm nay bên trong, Lục Hiên mỗi ngày đều đi theo ở Tôn Bất Thắng bên cạnh, học tập chúc cơ kỳ tu sĩ hẳn là nắm giữ kỹ năng. Không thể không nói, có sư phụ cùng không có sư phụ là hai khái niệm. Rất nhiều đường quanh co đều có thể bị tránh cho rơi. Tôn Bất Thắng dạy học năng lực vẫn là hết sức đáng giá khẳng định. Dung tròn 10 năm thời gian, liền đem Lục Hiên giáo dục xuất sư. Đúng vậy, chính là xuất sư. Nhưng phẩm là chúc cơ kỳ tu sĩ nên nắm giữ đồ đạc, ở nơi này trong 10 năm, hầu như đã bị Lục Hiên học cái sạch sạch sẽ sẽ. Không chỉ như thế, liên quan tới kim đan kỳ không ít tu hành kinh nghiệm, Tôn Bất Thắng cũng truyền thụ rất nhiều kế tiếp tu hành chi lộ, liền muốn Lục Hiên chính mình đi. Mười năm này bên trong, Lục Hiên tiến bộ nhanh nhất đương nhiên là luyện đan chi thuật, nhị giai luyện đan chi thuật toàn bộ năm giữ, chí ít dược vương cốc bên trong nhị giai đan phương hắn đều nhất tề thử một lần, bây giờ đã có thể toàn bộ làm được mỗi lô đan ít nhất thành đan năm hạt. Đối với đan đạo lý giải đã đạt đến nhị giai đỉnh phong, nếu không phải là tu vi hạn chế Lục Hiên phát triển, tam giai đan dược hắn chính là có thể thử một chút. Nói đến tu vi thì không khỏi không nói một chút, chốc cơ kỳ tốc độ tu luyện thực sự rất chậm. Cho dù đã qua 10 năm thời gian, Lục Hiên như trước dừng lại ở chốc cơ tiền kỳ. Tựa như Lục Hiên phía trước đánh giá không 17 kế như vậy, trong cơ thể hắn linh khí vòng xoáy bị vì chân nguyên pháp lực quá mức tinh túy nguyên nhân, dung hợp lại độ khó hết sức cao. Thời gian 10 năm, đệ một cái linh khí vòng xoáy dung hợp vào đan điền tiến độ mới, chỉ có qua không đến phân nữa. Muốn triệt để dung hợp hết, chí ít còn cần 15 năm quan cảnh. Lúc này mới là đệ một cái, phía sau 8 cái chỉ càng ngày sẽ càng chậm. Ngược lại là ở Ngộ đạo vận bên trên Lục Hiên tốc độ rất nhanh, huyết dịch trong cơ thể trùng đã có 1 phần 10 triệt để biến thành kim sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm là có thể đem tự thân đạo vận bổ sung viên mãn. Mà các liên quan tới Hàn Ly sự tình cũng muốn nói một chút. Ở Lục Hiên theo Tôn Bất Thắng tu hành trăm ngày sau đó, Hàn Ly thành công hoàn thành chúc cơ, về sau liền ly khai dược vương cốc, đi ra tìm còn lại luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh dược. Mười năm này bên trong ngược lại là cũng có chút thu hoạch, tìm được rồi trong đó một bội tam giai linh dược, ở giữa hắn rút không trở về một chuyến tông môn, đem linh dược giao cho Lục Hiên, sau đó sẽ lần phong trần phó phó xuất phát. Đến tận đây 13 cây linh dược hiện nay đã góp đủ rồi ngũ thủ, chỉ kém 8 cây. Còn như vì sao là ngũ thủ mà không phải bạc cây, vậy sẽ phải cảm tạ linh lung các cùng với tiêu gia. Thừa ra 2 cây là bọn hắn đưa tới. Tiêu Vũ Thần cùng phụ thân hắn Tiêu Bắc Hạ Hà ở Hàn Ly gia ngoài tìm kiếm linh dược năm thứ 2 liền bái phòng rồi dựược Vương Cốc. Cái này hai cha con đối với Hàn Ly đó là một cái nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Bất quá hai người cũng không có tuyển trạch mang đi Tiêu Vũ Hi nhục thân. Nhục thân đặt ở dược Vương Cốc là lựa chọn tốt nhất. Chỉ dựa vào băng phong thuật cùng linh lực, căn bản là không có cách làm cho Tiêu Vũ Hi nhục thân vẫn bảo trì hoạt tính. Cần thỉnh thoảng mượn trận pháp cùng với các loại linh dược tầm bổ mới được. Dược Vương Cốc ở phương diện này là người nghiệp. Bất quá đừng xem linh dược đã góp đủ rồi ngũ thủ, nhưng đều là phụ trợ. Ba cây là tối trọng yếu tứ giai chủ dược mới là luyện chế khởi tử hồi sinh đang cần chốt. Không có bọn họ, coi như mười cây phụ dược toàn bộ góp đủ cũng không dùng. Cứ may 1 năm trước Hàn Ly truyền quay lại tin tức, hắn đã nghe được luân hồi quả hạ lạc, hiện nay đang ở đi vào tìm kiếm trên đường, hy vọng sẽ có tin tức tốt ta. Thời gian thấm thoát, giả như từ dược vương cốc tính lên, Lục Hiên đã tới nơi đây 45 năm. Đệ tử mới 10 năm một nhóm, lũy tới, truyền thừa không ngừng. Bây giờ hắn coi như là dược vương cốc lão nhân, đi ở bên trong tông môn, phàm là gặp phải người trẻ tuổi, đều muốn xưng hô hắn một tiếng lục sư thúc. Bất quá có một cái bi thương sự tình muốn nhỏ bé nói một chút. Trước đây tuyển nhận chính mình nhập môn Mục Tân Vi 2 năm trước Thọ Nguyên đi đến cuối con đường, đã tọa hóa. Trước khi đi ngày nào đó, hắn cùng với Lục Hiên uống thỏa thích một đêm. Chúc cơ trở lên tu sĩ, ở Thọ Nguyên sắp xỉ thời điểm, sẽ tâm sinh cảm ứng. Đêm hôm đó, hai người đều không hữu dụng pháp lực ngăn cản cảm rất say, toàn bộ hướng say như chết. Đây cũng là Lục Hiên lần đầu như vậy uống rượu. Trước đây hắn không thể làm gì khác hơn là trà, đối với rượu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ở tận mắt thấy Mục Sư Minh ở trước mặt mình cười lớn, chủ động tán đi pháp lực tu vi. Lục Thần Hóa thành điểm điểm tinh mang phụng dưỡng ngược lại thiên địa tình cảnh sau đó, hắn biến đến đa sở đả cảm rất nhiều, cũng dần dần yêu muốn rượu. Mục sư huynh xem như là tương đối nhìn thoáng được, bởi vì Lục Hiên môn nhân, hắn đột phá trở thành tam giai luyện đan sư, thấy được thiên địa mới, lúc đi mang theo thỏa mãn cùng tiểu ý. E rằng thoáng có một tia không cam lòng, nhưng tóm lại là không có tiếng uối. Có thể là thực sự đến rồi mùa đông, từ Mục sư huynh sau khi tỏa hóa, 2 năm qua trong tông môn một ít thế hệ trước, tiêm nhị liên tam tỏa hóa chốc cơ kỳ đi 32 cái, kim đan kỳ đi 2 cái, thậm chí trong đó có một cái vẫn là hộ trượng đỉnh phong chủ cũng không phải là mọi người đều cùng mục sư huynh giống nhau. Tổng hội xuất hiện một ít tương đối người điên cuồng. Cũng tỷ như Hổ Trượng Định Phong chủ, hắn không phải chủ động tàng hóa, mà là bị tông môn còn lại phong chủ liên thủ kích sát, bởi vì hắn mê muội. Thọ Nguyên Khô Kiệt Hổ Trượng Sơn phong chủ, dĩ nhiên vì vì diên tục thọ mệnh, rơi vào tà tu chi đạo, lấy Hổ Trượng Phong đệ tánh mạng của con mạnh mẽ luyện chế huyết thọ đan. Huyết thọ đan là một loại có thể kéo dài thọ nguyên đan dược, cùng duyên thọ đan công hiệu giống nhau, bất quá chỉ là tam giai đan dược, vì vậy mà chỉ có thể duyên thọ 10 năm. Đan dược này thủ pháp luyện chế ngược lại cũng đơn giản, ở tam giai đan dược trung thuộc về giữa rộng. Thế nhưng hắn quá trình luyện chế là cực kỳ tằm nhẫn, cần góp đủ hơn 1100 đầu mạng người tới luân chế, vẫn không thể là người thường, nhất định là người có liên can. Nếu không phải là sư môn phát hiện ra sớm, tuyệt đối sẽ gây thành đại họa. Qua chiến dịch này, hổ trưởng đỉnh thực lực đại tổn, trực tiếp rơi xuống cựu phong cuối cùng. Thật sự là rất đáng tiếc. Quả nhiên, sinh tử đại kiếp không phải đơn giản có thể nhìn thấu đồ đạc. Hổ trưởng đỉnh phong chủ, kỳ thực người không sai, phía trước Lục Hiên thấy rồi vài lần, còn hướng dẫn qua hắn đan hỏa thao túng phương pháp, là một thoạt nhìn lên thập phần hiện hóa lão đầu. Có thể ai có thể nghĩ tới Ở tọa nguyên sắp xỉ thời điểm, vậy mà lại làm ra như vậy chuyện đáng sợ. Thật chẳng lẽ hay sống được tuế nguyệt càng dài người càng sợ chết sao? Lục Hiên thậm chí đều có chút hoài nghi, giả sử mình không phải là trưởng sinh thể lợi nói, ở tọa nguyên sắp xỉ thời điểm sẽ làm ra bực nào tuyển trạch. Là tiêu tan sau đó thản nhiên tiếp tu đâu, còn là không cam mệnh số biến đến đi cùng. Đắc hắn này, phòng trường vĩnh viễn cũng không chiếm được. Lựa ra a, lựa ra, ngươi nói chúng ta tu hành tu đến cuối cùng, đến cùng là vì cái gì? Nam ở trọng lâu phong sơn trên đỉnh dưới một cây đại thụ, Lục Hiên ngơ ngác nhìn bầu trời. Tôi tưởng lại mấy năm nay chuyện đã xảy ra, theo bản năng hỏi hướng lựa ra. Tu tiên gần 200 năm, bây giờ tu tu, dĩ nhiên cho mình tu mê mang. Ngươi nói được cười không buồn cười. Lựa Giang nhẹo đầu, hướng Lục Hiên kêu lên, "Con a." Lục Hiên bật đầu, cũng là, ngươi nếu có thể biết thì mới lạ lạ. Sau đó trầm rãi suy tư, bắt đầu lẩm bẩm. "Vị Trương Sinh nói, chúng ta đã trường sinh, không cần." Vì cảm giác an toàn. Vậy dứt khoát trực tiếp trở về phàm tục đi không được sao? Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ở phàm tục tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Liên luyện khí kỳ tu sĩ đều sẽ không dễ dàng đợi ở phàm tục, khúc cơ cảnh ở phàm tục chính là vô địch, vì truy cầu thiên đạo. Ha ha, ta cười rồi, nhân đạo nhỏ bé, cùng vũ trụ mênh mông so sánh với bất quá là con kiến hôi bùi bặm, coi như là những thứ ở trong truyền thuyết tiên nhân, có cải thiên hoán địa đại thần thông, nhưng cùng cái kia vĩnh hằng tiên đạo so sánh với, cũng bất quá là một cái lớn một chút con kiến hôi mà thôi, coi như đem chọn một cái thiên địa phá hủy đi, như ngàn năm sau thiên địa như trước biết trong tố, thiên đạo vẫn như cũ, làm sao truy, làm sao cầu? Vậy ngươi nói chúng ta tu hành đến cùng là vì cái gì? Cái này tu hành đến cùng có ý nghĩa gì? Nói nói, Lục Hiên càng ngày càng mê mang, cả người lâm vào một loại hết sức kỳ quái trong trạng thái. Chương 61: Kiến chi chướng. Lục Hiên lâm vào một loại hết sức kỳ quái trong trạng thái. Cả người dường như thần du thiên ngoại một dạng, hai mắt vô thần, trong miệng vẫn lẩm bẩm, ngay từ đầu còn có thể nghe được hắn nói cái gì, nhưng về sau, chỉ có thể nghe thì thào nhỏ nhẹ âm thanh, lại nghe không rõ thứ tự. Lựa ra rất nhanh liền phát hiện hắn chỗ không đúng, cảm giác được Lục Hiên chân nguyên trong cơ thể pháp lực có chút bất ổn, gấp gáp hô hoán Lục Hiên. "Con a, con a." Nhưng là đối với thanh âm của hắn, Lục Hiên không có một chút đáp lại một. Lựa Gia lựa ra muốn mạnh mẽ cắt đứt Lục Hiên suy nghĩ thời điểm, một thanh âm xuất hiện. Không nên cử động, ngươi bây giờ kinh động hắn, sẽ để cho hắn chịu đến bị thương nặng. Tôn Bất Thắng thân ảnh xuất hiện ở Lục Hiên bên cạnh, giơ tay lên liền ngăn lại Lựa Gia động tác. "Con a?" Lựa Gia hỏi Tôn Bất Thắng, "Lục Hiên làm sao vậy?" Tôn Bất Thắng mặt đen một cái, mắt lẽ nhìn một chút Lựa Gia, "Tuy là ta biết ngươi là có ý gì, nhưng mỗi lần nghe ngươi nói chuyện, luôn luôn cổ mình bị chiếm tiện nghi cảm giác." Lựa Gia không để ý cái này, gấp gáp tiếp tục thúc giục hỏi, "Con a?" Tôn Bất Thắng nói ra, "Yên tâm, hắn chỉ là tiến vào kiến chi trứng trùng, chỉ cần có thể khám phá tâm trứng." Đối với hắn sau này tu hành có lợi thật lớn. Vừa rồi Tôn Bất Thắng ở trong Lâu Sơn chính điện tu hành, đột nhiên cảm giác được Lục Hiên khí tức có chút không đúng, vì vậy lập tức chạy tới. Lựaa ra nhưng không liên quan tâm khám phá cái gọi là tâm chứng có gì chỗ tốt, hắn chỉ lo lắng Lục Hiên sẽ có hay không có sự tình. Vì vậy hắn lại hỏi, "Con a?" Nghe được vấn đề này, Tôn Bất Thắng khẽ thở dài một cái, "Ai, nếu như khám công phá, vậy hắn thì sẽ một một mạch bao trì cái trạng thái này cho đến lao chết." Bất quá còn tốt, Lục Hiên đã là trúc cơ cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ là thân thể bản năng hấp thu thiên địa linh khí, cũng đầy đủ bù đắp thân thể hằng ngày tiêu hao đến không cần lo lắng hắn sẽ bị chết đói. Ngược lại thì tồn bất thắng rất kỳ quái, kiến chi chướng loại trạng thái này hết sức hi hữu, mặc dù là kim đan tu sĩ cả đời cũng không có thể đủ gặp mặt một lần. Một cái người đối với vạn sự vạn vật lý giải cùng nhận thức, đều là căn cứ vào hắn chính mình học thức, trải qua chờ, các loại mà hình thành. Mà khi hắn ở một chuyện nào đó bên trên hoài nghi mình lý giải cùng nhận thức lúc, sẽ có khả năng tiến vào kiến chi chướng trạng thái. Bất quá loại trạng thái này, người thường cả đời cũng không khả năng gặp mặt một lần. Không nên cảm thấy đạo lý này nghe dường như rất đơn giản, thế nhưng muốn làm được nhưng thật ra là rất khó. Tật giống như mọi người đều biết rõ 1 thêm 1 bằng 2. Cái này đã coi như là một cái chân lý, nhưng đột nhiên có một ngày, người phát hiện 1 cộng 1 kỳ thực cũng không có nghĩa là 2, vậy trước kia ngươi sở học biết cái gì cũng sẽ phải chịu hoài nghi và phủ định. Kể từ đó, giả sử không nhìn thấu cái vấn đề này nói, ngươi về sau vĩnh viễn đều sẽ không biết rõ 1 thêm vừa đến tận đáy tương đương với mấy. Đây chính là cái gọi là kiến chi chứng. Muốn đi vào loại trạng thái này là có yêu cầu. Thông thường mà nói, biết được càng nhiều người, càng dễ dàng ở loại vấn đề này trượng đậu vào ngõ cụt. Ngược lại những thứ kia biết được ít, vĩnh viễn không có phiền não như vậy. Khám phá kiến chi trướng sau đó, tu sĩ sẽ tiến nhập đốn ngộ trạng thái, cùng tu hành có trợ giúp lớn, là vô cùng khó được cơ duyên. Nhưng khám không phá đó chính là đại khủng bố, chết giả đã coi như là kết quả tốt nhất. Sợ là sợ biết sản sinh tâm ma, đến lúc đó rơi vào tà đạo, sẽ vạn kiếp bất phục. Tu tiên giới rất nhiều đại ma đầu, đều là vì vậy mà sinh. Sở Dĩ, ở Lựa Gia lo lắng lục hiên đồng thời, Tôn Bất Thắng cũng ở lo lắng đồ đệ của mình. Ngươi ở nơi này vì hắn hộ pháp, nhớ kỹ không nên để cho bất luận kẻ nào tiếp cận hắn. Tôn Bất Thắng hướng phía Lựa Gia phân phó một câu, sau đó lắc mình xuống núi đem Lục Hiên giao cho Lửa Gia chăm sóc. Vừa rồi hắn nói còn chưa dứt lời, còn có một cái cản thêm vấn đề trọng yếu cần giải quyết. Hướng phía Đệ Thất Đan Phong Văn Trúc phong chạy đi. Lửa Gia trực tiếp lấy ra một đống lớn trận bản, ở Lục Hiên quanh thân bố trí mấy chục đạo trận pháp, sau đó lặng lặng ở bên cạnh trông. "Con a." Hướng về phía Lục Hiên khẽ kêu một tiếng, cho đã mắt lo lắng nhìn lấy hắn. Tôn Bất Thắng chạy tới Đệ Thất Đan Phong sau đó, trực tiếp xông vào phòng chủ cây Văn Trúc lập phụ. "Nhanh, đem ngươi tính tâm bội phục cho ta mượn." Tôn Bất Thắng nóng nảy hô. "Tính tâm bội phục, thượng phẩm tinh thần pháp bảo, có thể dùng tính tâm trừ ma công hiệu, đeo ở trên trên người." có thể tăng thêm tu sĩ nội tính, là đệ thất đan phong phong chủ cây văn trúc bà bối. Chuyện gì xảy ra? Văn Trúc phong chủ chứng kiến Tôn Bất Thắng vẻ mặt lấy bộ dáng gấp gáp, lúc này hỏi. Tôn Bất Thắng nói ra, đồ đệ của ta tiến nhập kiến chi chứng, chỉ có ngươi tính tâm bội phục có thể giúp cho hắn. Cái gì? Văn Trúc phong chủ có chút khiếp sợ, ngươi lỗ đệ? Cái nào đồ đệ? Lục Hiên. Tôn Bất Thắng sốt ruột nói ra, nhanh lên một chút đừng nói nhảm, hắn hiện tại nhập chứng cũng sâu, tính tâm bội phục vừa lúc có thể giúp được vội vàng, nếu như chậm, cho dù có tính tâm bội phục cũng không dùng. Văn Trúc phong chủ cảm khái một cái, Vừa lấy ra tính tâm bội phục một bên nói ra, ngươi thật đúng là thu một thiên tài, mới, chỉ có, chúc cơ kỳ liền vào kiến chi chứng, về sau nguyên anh phía trước một mảnh đường băng phảng không nói, mặc dù là hoa anh cũng so với thưởng nhân nhiều năm phần 10 năm chặt, tương giao a. Tôn bất thắng một tay lấy tính tâm bội phục được lấy, tương giao cái rắm, hắn mới, chỉ có, chúc cơ, lục thân mặc dù không lo lắng, nhưng tinh thần lực dù sao cũng có hạn, một ngày chờ, các loại, tinh thần lực hao hết, đại la kim tiền cũng có cứu. Nếu như Lục Hiên ở kim đan kỳ tiến nhập kiến chi chứng ngược lại sẽ không có vấn đề này, vấn đề là hắn hiện tại chỉ là chúc cơ, tinh thần lực tổn hao muốn so nhục thân ở trên tôn háo lớn. Máng xong sau đó, Tôn bất thắng tông cửa xong ra, lại hướng phía Trọng Lâu Sơn bay đi. Trong khoảnh khắc liền trở về Trọng Lâu Sơn. Vừa rơi xuống đất, tùy ý một bước, liền xuyên qua lửa ra bố trí tới mấy mười cái trận pháp, đi tới Lục Hiên bên người. Lựa ra đều hoài nghi mình bố trí tới trận pháp có phải hay không thủy hóa. Không hổ là Kim Đan kỳ tu sĩ. Cho, ngươi cùng tiểu tử kia tâm ý tương thông, hiện tại hắn đã nhập chứng, không cách nào thao túng pháp bảo, ta truyền cho ngươi pháp quyết mượn tính tâm bội phục cho các ngươi tinh thần cùng chung, tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu, liền đều xem lây, ghi nhớ kỹ không thể như xe bị tò xích, bất quá ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ, một ngày các ngươi tinh thần cùng chung, tính mệnh cũng đem tương liên, nếu như hắn khám không phá tâm chướng, tinh thần của ngươi cũng sẽ bị vây ở góc của. Hắn ở giữa. Tôn Bất Thắng nói xong về sau liền nhìn lấy lửa ra, nếu không phải là thực sự không có biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không đem hy vọng đặt ở một đầu con lựa bên trên. Nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác chính là như vậy, muốn làm cho hai người tinh thần cùng chung, trước nhất nói điều kiện chính là tâm ý tương thông. Điểm này ở toàn bộ Dược Vương Cốc cũng chỉ có Lựa Gia có thể làm được, không có lựa chọn khác. Bất quá có dù sao cũng cường hơn là không có, nếu không, coi như hắn có tính tâm bội phục loại này thượng phẩm tinh thần pháp bảo, cũng không có biện pháp. Nghe được Tôn Bất Thắng lời nói, Lựa Gia không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng thần thức tiếp nhận tính tâm bội phục treo ở trên của mình. Chứng kiến Lựa Gia như thế quả đoán, Tôn Bất Thắng gật đầu, đầu tiên là xóa đi tính tâm bội phục câu trên trúc phong chủ tinh thần lần gắn, sau đó lại truyền tụ Lựa Gia nhận chủ pháp quyết. Ở Lựa Gia hoàn thành sau khi nhận chủ, lấy kim đang thần thượng tức mạnh mẽ hành vi lục yên cùng Lựa Gia cấu kiến một cái tinh thần thông đạo. Sau đó Lựa Gia cũng nằm ở lục yên bên cạnh, tùy ý cái kia tinh thần thông đạo đem tinh thần lực của mình hút vào, mắt tối sầm lại, lâm vào hương mê đờ trùng. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình đi tới một cái địa phương quen thuộc nhà máy. Chương 62, Thức hại không gian. Theo tinh thần lực độn vào hắc ám, tỉnh lại lần nữa, Lựa Gia phát hiện mình đi tới một cái hết sức quen thuộc địa phương. Cũ kỹ nhà gỗ, đồn náo tiểu viện, còn có quen thuộc kia tốc lều. Nơi này là Thạch Đầu thôn. Không sai, nơi này chính là Thạch Đầu thôn. Là bọn hắn trước đây ở 10 năm ra. Bất quá Lựa Gia đương nhiên sẽ không cho là hắn về tới Thạch Đầu thôn, tu hành nhiều năm hắn Ở bát học mặt trên cũng không so với Lục Hiên gấp bao nhiêu. Hắn hiểu được, nơi này là Lục Hiên thần thức không gian. Cái này thạch đầu thôn tràng cảnh chẳng qua là Lục Hiên tinh thần lực biến thành mà thôi. Lựa ra hoạt động một chút tay chân, phát hiện lúc này trong cơ thể hắn không có một tia pháp lực. Hắn hiện tại chính là một đầu phổ thông có lựa. Bất quá ở trên cổ của hắn đã có một cái ngọc bội ân ký, chính là tinh tâm độ phục. Lúc này tinh tâm độ phục trung tản mát ra điểm điểm mát lạnh ý, mượn này cổ lực lượng, có thể làm cho lựa ra vẫn bảo trì ở thanh minh trạng thái, không đến mức bị Lục Hiên tinh thần thế giới sợ đồng hóa. Đồng thời hốc của hắn ở giữa cũng có một tia tinh thần lực lan tràn đi ra, dung nhập vào lục hiên thức hải không gian. Con a, nhi a lửa ra lớn tiếng gào hét, muốn tìm kiếm lục hiên tung tích. Đúng lúc này, lão kia trong phòng truyền ra một cái lửa ra hết sức quen thuộc thanh âm. Cậu gá tử, ngươi đi ra xem một chút tác, lửa oa một mực kêu quá không ngừng, 404 nói lạc. Thanh âm hạ xuống không lâu về sau, một cái tiểu thí hải liền tử trong nhà đi ra. Lửa ra trợn mắt to nhìn cái kia ngông Trần tiểu hải tử, tuy là chưa thức tỉnh linh trí trí nhớ lúc trước đã mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn là nhãn liền nhận ra cái kia khởi chuẩn tiểu hải tử, chính là lục hiên khi còn bé dáng vẻ. Con A lựa ra theo bản năng la lên. "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đừng gọi nữa Lửa Gia, ta cái này liền làm cho ngươi rương dạ." Tiểu thí Hải Lục Hiên mãi thanh mại khí nói ra, sau đó cố hết sức từ túp lều bên cạnh ôm lấy một bó rương dạ, lóp lấy đầu ngón chân phóng tới Lửa Gia trước mặt cái máng đá ở giữa. Lúc này Lửa Gia đã trợn tròn mắt, đồng thời hắn cũng nhớ tới vừa mới cái kia thanh âm rốt cuộc là ai. Đó là phụ thân của Lục Hiên, Lục lão cha. Chết đi từ lâu Lục lão cha. "Con a!" Nhi A Lửa Gia đem hết toàn lực la lên, lại phát hiện lúc này Lục Hiên căn bản nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Suy nghĩ một chút về việc trải qua của mình, không lẽ là thật muốn đợi đến lúc hiên sau khi lớn lên, chờ mình giác tỉnh linh trí ngày nào đó, tài năng mới có thể nói chuyện cùng hắn. Nghĩ tới đây, Lửa Gia túi đầu nhìn một chút cái máng đá bên trong rừng rậm, đều đã 200 năm chưa từng ăn qua trong lúc này độ, cũng không biết mình trong thời gian kế tiếp mặt có ăn hay không được quen. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Lục Hiên cũng từ từ lớn lên. Hết thể đều dựa theo trước kia quy tắc, không có một chút biến hóa. Lục lão cha đúng là vẫn còn bệnh qua đời, Lục mẫu sau đó cũng qua đời, cô đơn lưu lại Lục Hiên một cái người. Phu mẫu qua đời thời điểm, Lục Hiên khóc rất thương tâm. Nhưng sinh lão bệnh tử người tồn tình, phàm nhân căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Thời gian có thể chữa trị toàn bộ. Tuy là phụ mẫu đều mất, nhưng thời gian còn là muốn tiếp tục qua. Bất quá kế tiếp, phiền phải tới rồi. Thôn trưởng một nhà như trước nhớ thương lấy lục gia gia sản, cả ngày thay đổi biện pháp tìm gây sự với Lục Hiên. Lục Hiên cơ hồ là ở 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại bắn trúng vượt qua quãng thời gian này. Rốt cuộc, vận mệnh phát sinh thay đổi ngày nào đó lại tới. Một ngày này, Lục Hiên kéo thân thể trọng thương về đến nhà, thần tình xuống dốc mà tuyệt vọng, liền lựa ra gọi hắn, hắn đều không có nghe thấy. Ngày hôm nay hắn không chỉ có bị đòn, phù thân lưu lại năm lượng bạch ngân cũng bị con trai của thôn trưởng Vàng Đại Nưu cướp đi. Lựa Gia nhớ kỹ ngày này, cũng chính là tại một ngày này chính mình ra đời linh trí, sau đó cùng Lục Hiên đi lên cầu tiên đường. Lựa Gia lặng lẽ cùng đợi, cùng đợi cái kia một luồng cắt bầu trời đêm lưu quang xuất hiện. Nhớ kỹ chính là ở cái này một buổi tối, trên bầu trời xuất hiện một vệt lưu quang, đi ngang qua Lục Gia bầu trời thời điểm, cái kia lao lưu quang phân lượng đạo một đạo độn vào phòng trong Lục Hiên thân thể, một đạo độn vào thân thể của chính mình. Sau đó chính mình liền đản sinh rồi linh trí. Nhưng là chờ ai chờ a, một màn kia lưu quang vẫn không có xuất hiện. Rốt cuộc ở trên thiên hiện ra lúc, lửa ra trời không nhịn được, đi ra tứ đều, đi tới phòng trong. Liền thấy lúc này Lục Hiên đã hấp hối, khi nhìn đến hắn thời điểm, trong ánh mắt cái kia sau cùng quang thái triệt để tiêu tán. Cả người lúc đó đã không có sinh khí. Lựa ra rồi hả? Kết rồi hả? Lục Hiên cứ như vậy kết rồi hả? Bất quá không chờ hắn phản ứng kịp, thiên địa xảy ra biến đổi lớn. Hết thảy tất cả bắt đầu nghiền nát. Gian nhà tiêu thất, sân tiêu thất, thạch đầu thôn cũng đã biến mất, Lục Hiên tự nhiên cũng đã biến mất. Toàn bộ nghiền nát xong sau, lửa ra nhất thời cảm giác cháng váng đầu mà mắt, quay cuồng trời đất. Cổ vị trí tính tâm đội phục trung tản mát ra một ánh hào quang, đem lục gia bảo hộ lên. Sau đó thiên địa lần nữa gây dựng lại, thời gian một cái nháy mắt, thạch đầu thôn lại xuất hiện. Mà chính hắn như trước đứng ở tốp liệu trung. Con a lửa gia theo bản năng kêu một tiếng. "Cậu gá tử, ngươi đi ra xem một chút tác, lửa oa một mực kêu quá không ngừng, 404 nói lạc." Thanh âm quen thuộc kia xuất hiện lần nữa, toàn bộ bắt đầu lại. Một lần, hai lần, ba lần. Thứ hải trong không gian, hết thảy tất cả vẫn đang không ngừng luân hồi nhiều lần. Ngay từ đầu lửa gia không tin tà, dự định yên lặng quan sát biến hóa. Tỷ bòi nghiên cứu Lục Hiên tức hại không gian đến cùng tại sao lại như vậy? Rốt cuộc trải qua 5 lần luân hồi, thứ hại không gian thần bí không có tìm tòi nghiên cứu đi ra, Lửa Gia chính mình biến đến phiền não. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Mặc dù không biết cái kia kỳ ngộ vì sao không có, nhưng Lửa Gia cảm giác mình nhất định phải làm chút cái gì. Vì vậy ở lần thứ 6 luân hồi thời điểm, Lửa Gia bắt đầu có ý thức cải biến thế hải không gian trung trải qua sự tình. Lúc Hiên sợ dĩ sẽ ở còn tấm bé thời điểm trải qua nhiều như vậy đau khổ, hoàn toàn là bởi vì hắn phụ mẫu mất sớm duyên cớ. Chỉ cần Lục lão cha khỏe mạnh, sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh. Lựa Gia mặc dù không có chân nguyên pháp lực, nhưng ký ức vẫn còn ở. Theo Lục Hiên một khối tu hành lâu như vậy, Luyện Đan chi đạo cũng là hiểu một chút. Vì vậy mỗi ngày thừa dịp thông khí thời điểm, Lựa Gia đều sẽ trộm lén đi ra ngoài một đoạn thời gian, đi trước Đông Sơn bên trên tìm kiếm thảo dược. Huyết Sắt Kinh Hậu hoạn đối với phàm nhân mà nói là chí mạng, nhưng đối với tu tiên giả mà nói trị liệu chính là một cái nhấc tay. Ngay từ đầu Lựa Gia trộm đi, người Lục Gia đều rất lo lắng. Có thể mỗi lần Lựa Gia đến cuối cùng đều sẽ về nhà mình, dần dần địa Lục người nhà thành toĩ quen Lựa Gia cử động. Mỗi ngày lên núi thu thập các loại thảo dược. Sau khi trở về lén lén nghiên ngắt, Để vào lục gia cái ăn ở giữa, có lúc sẽ hữu dụng, nhưng có lúc cũng sẽ tính sai. Dược lực quá mạnh mẽ thời điểm, ngược lại sẽ trực tiếp đem muốn. Hai lục lão cha cho bộ chết, mà một khi lục lão cha tử vong, sự tình phía sau sẽ cứ theo lẽ thường phát sinh. Lựa ra ở chỗ này chỉ là một đầu thông thường ngay cả lợi đều sẽ không nói có lựa, có thể việc làm thật sự là quá ít. Rốt cuộc ở trải qua lần thứ 19 luân hồi thời điểm, lục lão cha vận mệnh xảy ra cải biến. Trải qua không ngừng mà thử lỗi, lựa ra tìm được trị liệu lục lão cha thương thế điều kiện tốt nhất phương thuốc. Triệt để chữa khỏi lục lão cha thương thế, lục lão cha không chết. Lục Ngô cũng không có thương tâm quá độ mà chết. Chuyện về sau đều không có phát sinh. Có cha mẹ che chở, Lục Hiên lúc nhỏ qua được rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cuối cùng đợi đến Lục Hiên lớn lên lúc, Lục lão cha bằng vào chính mình tại trong thôn hy vọng, dĩ nhiên làm tới thôn trưởng. Mà Lục Hiên, ở sau khi thành niên, cưới cách vách tiểu hoa làm vị chính mình thê tử. Lần này luân hồi, Lục Hiên cuối cùng qua được xuôi gió xuôi nước, bình bình an khang, cuối cùng cưới con cái bảy người, đứa bé tôn mười mấy người, an hưởng tuổi già, sống thọ và chết tại nhà. Chương 63, Bách thế luân hồi. Thạch đầu thôn Lục Hiên có nhất cá viên mãn cái cục. Ở nơi này kết cục đạt thành đồng thời, thứ hại không gian lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nghiên nát, trọng tố. Bất quá lần này, trọng tố sau đó, thạch đầu thôn không thấy, thay vào đó là Thái An thành. Không sai, cái này lựa ra đi tới Thái An thành. Thân phận của hắn là Bạch Thảo đường nuôi một đầu con lựa. Còn Lục Hiên lại là một người bình thường tiệm thuốc học đồ. Sư phụ vẫn là Cô Tô Mộc. Nhị sư tỷ Cô Tô Dung, tam sư huynh Chương Thủy Sinh đều ở đây. Lựa ra nhìn đến đây thời điểm, thở dài. Bất quá có công lực thạch đầu thôn phó bản kinh nghiệm, lần này lựa ra giá khinh tiểu thuộc rất nhiều. Tối thiểu ở Thái An thành phó bản trung, hắn có thể trực tiếp cùng là Lục Hiên trao đổi. Đương nhiên, đối thoại là không có khả năng, nhưng thân là y sư học nghề Lục Hiên nhưng là biết chữ. Chỉ cần biết chữ thì dễ làm, lựa ra ta sẽ không nói, chẳng lẽ còn không phải sẽ viết sao? Ở trong hiện thực, lựa ra cùng Lục Hiên cách khai thái an thành thời điểm, Lục Hiên không phải giao cho tam sư huynh chương thủy sinh một bản làm nghề y tâm đắc sao? Đây chính là Lục Hiên 20 năm học y tổng kết ra được. Ngay lúc đó Lục Hiên huyết sắc kinh đại thành, đối với nhân thể kinh lạc nắm giữ viễn siêu phàm nhân, nghiên cứu 20 năm viết xuống chữa bệnh 22 thứ, tự nhiên không giống bình thường. Viết cái kia bản sách thuốc thời điểm, lựa ra ngay ở bên cạnh, vì vậy hắn toàn bộ đều nhớ kỹ. Trải qua một phen trước người hiển thánh sau đó, lựa ra trở thành Lục Hiên tùy thân lão gia gia. Lần này, chỉ dùng 3 lần luân hồi thời gian, lựa ra liền đem Lục Hiên giáo dục thành toàn bộ Thái An thành nổi danh nhất thần y, cuối cùng còn cưới Thái An thành thủ phụ Thẩm Vạn Tam nữ nhi. Đừng xem trầm phu nhân thể trạng như cậu, nhưng Thẩm Vạn Tam nữ nhi dáng dấp được kêu là một cái xinh đẹp như hoa. 3 lần luân hồi sau đó, Thái An thành phó bản, lấy Lục Hiên hưởng thụ một đời phú quý nhi chung kết. Hình ảnh lại một biến, lần này bắt đầu là ở tần quốc hoàng thành. Lần này phó bản, Lục Hiên ở lựa ra dưới sự trợ giúp làm qua đại tướng quân, làm qua đại quan, cũng đã làm dân chúng tầm thường. Tốt nhất một lần là, Lục Hiên trở thành tân quốc khai quốc hoàng đế Võ đế mạc phàm quan môn đệ tử. Tứ nhỏ đã bị hắn mang theo trên người tu hành. Bắt đầu chính là một cái luyện khí tầng 1 tiểu tu sĩ, mà lựa ra thân phận lại là năm nào ấu thời điểm gặp phải một đầu linh thú. Đối với hoàng thành bắt đầu bên trong, cái này là lựa ra hài lòng nhất. Dù sao tu tiên mới là hắn nghề chính. Đã có cơ lựa ra, truyền tụ Lục Hiên thời điểm, được kêu là một cái hạ bút thành văn. Lần này luân hồi, dù chính là 30 năm võ thuật đem Lục Hiên giáo dục thành cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Ở Mạc phàm sau khi nga xuống, Lục Hiên càng là nhận lấy thủ hộ Tân Quốc chức trách. Cũng vì vậy, cùng Mạc Tiểu Phàm thành tựu một fan nhân duyên. Một năm kia tà tu đột kích, Lục Hiên lấy luyện khí 9 tầng tu vi trực tiếp đem bên ngoài trấn sát, Tân Quốc danh hào nhất trở vang vọng súng quanh mấy cái quốc gia. Mấy thập niên qua không một người dám mạo phạm Tân Quốc uy nghiêm. Hắn cùng với Mạc Tiểu Phàm kết thành song tu đạo lữ, ở Tân Quốc súng quanh sông gia hiệp lือ tên. Cũng chính là lần này luân hồi qua đi, Tân Quốc phó bản cũng thông quan. Thời gian tuyến lại nhảy tới Linh Khê Phượng. Bất quá Lục Hiên trở thành một cái thiên phú bình thường luyện khí tu sĩ. Mặc dù trải qua vài chục lần luân hồi, có lựa ra giáo dục cuối cùng làm tới linh khế phường phường chủ, vẫn như trước cắm ở chúc cơ kỳ bình cảnh bên trên. Cuối cùng cả đời chỉ là một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ mà thôi. Sau đó, thứ hại không gian lần nữa biến ảo, Lục Hiên trở thành tứ đại tông môn đệ tử. Vạn Tu Sơn, Tứ Kiếm Tông, Dược Vương Cốc hắn đều bái nhập quá. Mỗi một lần luân hồi bái nhập sư môn cũng không giống nhau. Mỗi một lần điểm kết thúc cũng không giống nhau. Có lúc ở luyện khí kỳ sẽ bị bởi vì các loại các dạng ngoại ý muốn vặn lạc, xuất môn linh lẫm, tao ngộ tà tu, tẩu hỏa nhập ma, lương sơn bí cảnh chờ, các loại, hắn đều trải qua. Có đôi khi cũng có thể may mắn chúc cơ thành công, bất quá cái này cũng đã là điểm cuối của hắn. Mặc kệ lại tu luyện thế nào, cuối cùng cả đời đều vẫn dừng bước tại chúc cơ kỳ, không có thể thành tựu Kim Đan. Lần này, Lục Hiên dùng luân hồi số lần rất nhiều, một lần lại một lần, chọn đã trải qua vài chục lần. Nếu không có lựa ra tinh thần lực cùng chung, thứ hại không gian đã sớm thôi diễn không nổi nữa. Rốt cuộc ở Lục Hiên lần thứ 100 luân hồi kết thúc, thế giới hóa thành hư vô, thứ hại không gian cuối cùng là trở về im lặng, không có lần nữa diễn hóa xuất tân thế giới. Đen nhánh thứ hại không gian ở giữa, Lục Hiên thần thức ngưng tụ ra chân linh, ngồi xếp bằng ở ngay trong góc mà lựa ra thủ hộ ở Lục Hiên chân linh trước mặt, đã trải qua trọn vách thế luân hồi, coi như là đã sống rồi hơn 200 năm lựa ra, cũng có chút tâm lực lao lực quá độ. Cứ may cuối cùng là kết thúc, bằng không lựa ra cũng không kiên trì được lâu lắm. Thế trong biển, Lục Hiên tỉnh lại, vô số tuyết nguyệt thời quang mạnh vỡ chợt lóe lên. Bạch Thế Luân hồi ký ức hiện lên não hải. Nhãn thần trải qua khoảng khắc mê man sau đó, rốt cuộc biến đến thanh minh. Giơ tay lên, sơ soạn một cái lựa ra đầu, Lục Hiên mở miệng nói ra, "Lần này khổ cực ngươi, nếu không phải là ngươi, ta tuyệt đối không kiên trì nổi. Nếu không phải là lựa ra xuất thủ giúp một tay, Phòng trường quang thạch đầu tôn phó bản chính mình là có thể xoát mấy chục lần. E rằng đến rồi một ngày, chính mình chân linh giác tỉnh, mới có thể cải biến thạch đầu thôn bên trong lục hiên vận mệnh. Bất quá đến lúc đó, sợ rằng bách thế luân hồi đều phải qua xong a. Tu mạch của mình tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại nhiều như vậy. Con a lửa già khóc. Trọn 100 đời a, Lục Hiên cuối cùng là nhận ra hắn. Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chờ ta xuất quan làm cho ngươi bổng nhân bữa tử lớn. Lục Hiên cười cười. Sau đó vất tay đem lửa già đưa ra hốc của mình. Sau đó lửa già cảm giác một trận gió mát phất phơ thổi. Tinh thần lực của hắn liền tối lui ra khỏi Lục Yên Thức Hại không gian. Vừa về tới chính mình nhục thân, Lựa Gia cũng cảm giác được vô tận hủy hoại đè tới, trong nháy mắt liền đã ngủ. Mà lúc này, Tôn Bất Thắng như trước canh giữ ở hai người bọn họ bên người. Bất quá chung quanh hoàn cảnh lại cùng lúc trước sớm cũng không giống nhau. Thật dày lá rụng đầy đỉnh núi, ngoại trừ Tôn Bất Thắng ở ngoài, Lục Yên cùng Lựa Gia đều bị lá cây vùi lấp. Thức Hại 653 không gian trải qua bách thế luân hồi, phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua tuy là cùng thức hại trong không gian không giống với, nhưng là cũng không phải tính bất động. Hiện nay đã qua tròn 20 năm thời gian. Cảm giác được Lựa Gia tinh thần trở lại nhục thân, Lục Hiên khí tức cũng càng phát mà bình ổn, Tôn Bất Thắng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng, đồng thời cũng yên lòng. Sau đó triệu hồi ra phi kiếm của mình, ở phía trên truyền tư một phần, kiếm trong tay quyết bấm một cái, phi kiếm trực tiếp độn vào Vân Hải, chọn vòng quanh dược vương cấp hữu tòa đan phòng nhất tề bay một vòng sau đó mới, chỉ có phản hồi. Trong chốc lát, hơn 20 đạo thân ảnh từ từng cái đan phòng bay ra, đi tới trọng lâu đỉnh núi. Tông chủ, Lục Hiên thực sự qua kiến chi trướng. Văn trúc phong chủ khó tin hỏi. 20 năm qua, Lục Hiên tiến nhập kiến chi trướng nghe đồn, đã chuyển khắp toàn bộ tông môn cao tầng. Đối với hắn có thể thành công hay không khám phá tâm chướng một chuyện, đại gia kỳ thực cũng không phải là rất xem trọng, kiến chi chướng độ khó quá lớn, coi như kim đan tu sĩ cũng không có nắm chặt chút nào. Bất quá một ngày khám phá, đối với tu sĩ chỗ tốt cũng là không thể nghi ngờ. Biết tiến nhập đốn ngộ cảnh giới không nói, về sau toái đan thành anh cũng sẽ làm ít công to. Có thể nói, chỉ cần Lục Hiên khám phá tâm chướng, mặc dù hắn chỉ là tam linh căn, sau này cũng có độ khả thi rất lớn bước vào nguyên anh kỳ. Tôn Bất Thắng tự hào nói ra, mới vừa khám phá, phòng trường chờ, các loại tinh thần lực hắn khôi phục viên mãn sau đó, sẽ tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Vực này cơ duyên ta cũng sẽ không độc chiếm, đại gia tính xem chính là có thể lãnh ngộ bao nhiêu, tựu xem các ngươi riêng mình ngộ tính. Chương 64, đốn ngộ kết thúc. Tu tiên giới có một người đắc đạo thuyết pháp. Ngĩ đốn ngộ loại cơ duyên này, bản thân đốn ngộ người lấy được chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất. Nhưng quan sát người khác đốn ngộ người, cũng có thể có không ít thu hoạch. Đừng nói là kim đan tu sĩ, chính là đối với nguyên anh tu sĩ cũng là như vậy. Giờ này khắc này, ngoại trừ trọng lâu trên đỉnh núi những thứ này kim đan đại năng ở ngoài, trên bầu trời còn có vài đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây. Cái kia vài đôi ánh mắt, chính là dược vương cốc mấy vị nguyên anh lão tổ. Trong đó có cái kia vị dược vương cốc duy nhất tứ giai luyện đan sư. Nhìn nữa Lục Hiên bên này, theo hơi thở của hắn chậm rãi ổn định sau đó, một luồng không rõ lực lượng bắt đầu từ trên người hắn bộc lộ ra ngoài. Dường như hắn trung quanh không gian toàn bộ đều biến đến sáng lên giống nhau. Một loại vô hình vầng sáng dường như bao phủ ở tại trên người của hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ trọng lâu phong sơn trên đỉnh tiên địa linh khí bắt đầu hướng phía bên cạnh hắn hội tụ, trong rừng núi, phi điểu nhảy tới, đầu thú buông tập, toàn bộ đều hướng phía đỉnh núi tụ lại. Bất quá đứng trên đỉnh núi lúc này bị kim đan kỳ tu sĩ bảy trận pháp, bọn họ đến sau đó chỉ có thể nhìn xa xa. Nhưng những thứ này tẩu thú phi điệu khi nhìn đến Lục Hiên thời điểm, trong ánh mắt dần dần bắt đầu biến đến sáng lên, hiển nhiên đã có linh trí đản sinh dấu hiệu. Dược Vương Cốc nuôi những thứ này, tẩu thú phi điệu đều sinh trưởng ở linh khí dư thừa trong hoàng cảnh, khoảng cách linh thú cũng bất quá là một bước ngắn, trải qua ngày hôm nay lần này cơ duyên, sợ rằng sau này Dược Vương Cốc sẽ xuất hiện một nhóm mới linh thú. Lúc này hai mươi mấy vị kim đan tu sĩ, còn có thiên thượng cái kia vài đôi ánh mắt, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Hiên, không đành lòng bỏ qua bất luận hơn cái gì hình ảnh. Đốn ngộ người quanh thân kèm theo linh tính, có thể để người ta tư duy ngộ tính đạt được tăng lên cực lớn, bất kể là dùng để suy nghĩ như thế nào đột phá công pháp bình cảnh, vẫn là đan đạo hoặc là còn lại trên đường nan đệ đề đều có thể gây ra linh cảm. Linh cảm loại vật này, đối với cái này chút cao tuổi tu sĩ có thể nói trọng yếu tột cùng. Rất nhanh, liền có người hiểu được một cái quái nhiêu hắn thật lâu luyện đan nan đệ. Còn có người thậm chí trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Văn Trúc Phong phong chủ chính là như vậy, hắn ở kim đan trung kỳ đỉnh phong bị nốt hơn 50 năm, nội tình đã sớm tích lũy đầy đủ, còn kém một cái đột phá cơ hội. Mà ngay hôm nay, cái này cơ hội xuất hiện. Chỉ bất quá quan sát 1 giờ, Hắn liền hiểu được rất nhiều chí lý, trực tiếp tại chỗ đả tọa, khí tức không ngừng mà ở tăng cường chung. Đợi đến tỉnh lại nhất định có thể trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chặng này tu hành thỉnh yến vẫn rằng có tròn 3 ngày. 3 ngày sau, Lục Hiên rốt cuộc tỉnh lại, lúc này trên người của hắn tản ra một loại gần như phản phát quy chân khí tức. Đương nhiên đây chỉ là đối với khí chất hình dung, cũng không phải nói tu vi của hắn thoáng cái tăng lên rất nhiều. Vừa vận tương phản, Lục Hiên tu vi không có bất kỳ để thăng, 9 cái linh khí vòng xoáy vẫn không có dung hợp một cái. Nhưng đón ngộ mang cho một cái người thu hoạch lớn nhất vĩnh viễn không phải tu vi để thăng, mà là tâm cảnh để thăng. Trải qua Bách Thế Luân Hồi, Lục Hiên tâm cảnh đã đạt đến một loại thường nhân ngước theo không kịp trình độ. Lời nói cùng Ngọc nói, ở hôm nay dựa quân cốc, đơn tử tỉ tâm tỉnh, cho dù là mấy vị kia nguyên anh lão tổ cũng không có thể dò qua Lục Hiên. Bất đồng kiến chi trướng, khám phá sau đó, lấy được thu hoạch cũng là không cùng một dạng. Lục Hiên trải qua Bách Thế Luân Hồi, mặc dù là ở kiến chi trướng chung cũng là cực kỳ cao đẳng một loại. Bồ đề bản vô thụ, Minh kính diện phi thai, bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai. Bách Thế Luân Hồi, Lục Hiên làm qua phú thương, làm qua bình dân, ăn qua khó khăn, nghi tới phú quý, leo qua triều đỉnh cao. Đi qua Giang Hồ Sa, trải qua quá nhiều nữ tình trường, phẩm quá sinh ly tử biệt. Trong nhân thế trăm vị tâm tình hắn đều cảm giác quá ngọt quá, đã khóc, cười qua, hận quá, oan quá, có yêu, cũng thoải mái quá. Ha ha ha, đại mộng ai người sớm rất ngộ, bình sinh ta tự biết. Lục Hiên tùy tâm cảm khái. Trên người một cỗ tiêu giao tiên khí bùng bột mạnh mẽ, như mặt trời mới mọc sơ sinh, lại như hồng nhật thải hạ. Nói chung trải qua cái này một lần, Lục Hiên đối với tiên đạo không còn có mê man. Từ nay về sau hắn tu tiên, sợ cầu chỉ bất quá vì hai chữ: Duy tiêu giao thai vậy. Chúc mừng lục sư điệt khám phá tâm chứng, đến tận đây lại đạo khả kỳ. Chúc mừng lục sư điệt khám phá tâm chứng, đến tận đây lại đạo khả kỳ. Chúc mừng lục sư điệt khám phá tâm chứng, đến tận đây lại đạo khả kỳ. Hai mươi mấy vị kim đan tu sĩ đồng thời hướng phía Lục Hiên chúc. Lần này bọn họ cũng đều là thiếu Lục Hiên nhân tình. Hơn nữa Lục Hiên trải qua lần này cơ duyên, đã định trước sẽ ở tương lai không lâu cùng bọn chúng đạo hữu tương xứng, vì vậy mọi người đối với Lục Hiên thái độ đã không phải là cho rằng một cái tầm thường hậu bối đệ tử đến xem. Tu tiên giới, ngoại trừ thân truyền thầy trò quan hệ như vậy ở ngoài, toàn bộ đều là lấy tu vi luận mối phận. Nếu là trước kia gặp phải trường hợp như vậy, Lục Hiên số ít cũng muốn khiêm tốn hai câu. Bất quá bây giờ tâm cảnh của hắn thay đổi, trực tiếp mỉm cười một cái, liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Đợi đến rất nhiều kim đan đại năng nói lời cảm tạ xong sau, Lục Hiên nhìn về phía Tôn Bất Thắng. Đa Tạ sư Tôn làm đệ tử hộ pháp, khổ cực sư Tôn. Mặc dù đang rơi vào kiến chi trướng thời điểm, Lục Hiên chân linh vẫn ở vào trong giấc ngủ say, nhưng hắn như trước có thể mơ hồ cảm giác được chuyện của ngoại giới vật. 20 năm qua, sư Tôn Tôn Bất Thắng đối với Lục Hiên cơ hội là một tấc cũng không rời. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, ngày hôm nay ngược nhưng là cho là sư trưởng mặt, vị sư cao hứng còn không kịp, lúc đó cảm thấy khổ cực Chuyện như vậy ngươi chính là lại đến thêm mấy lần, vi sư cũng hiểu được giá trị. Tôn Bất Thắng là thật vì Lục Hiên cảm thấy vui vẻ. Dược Vương Cốc từ hôm nay trở đi mới tính là chân chính có người kế nghiệp. Cho dù chết, hắn hiện tại cũng có bộ mặt đi phía dưới thấy Dược Vương Cốc các đời tiền núi. Được rồi, tất cả giải tán đi, ta cái này đồ đệ mới vừa đón nộ hết, cần thời gian lắng đọng một cái, chỉnh lý thu hoạch, các ngươi nhanh chóng tản, đừng vây ở chỗ này. Tôn Bất Thắng xua đuổi hắn những sư đệ kia. Những phong chủ này trưởng lão bất mãn hết sức Tôn Bất Thắng quyết định. Cái gì cần thời gian lắng đọng, đều là mượn cớ mà thôi. Còn không chính là lo lắng đại gia đánh hắn đồ đệ chú ý bất quá người nhỏ tay ngắn, lần này Tôn Bất Thắng đúng lúc thông báo bọn họ, coi như là có lương tâm. Hôm nay trước hết cho hắn một bộ mặt, đại gia còn nhiều thời gian. Về sau có nhiều thời gian cùng luật sư Điệt chậm rãi liên lạc cảm tình. Trong lòng mọi người đều là muốn như vậy. Bất quá Văn Trúc Phong chủ trước khi đi, chợt nhớ tới chính mình tính tâm bội phục, nhìn một chút nằm dưới đất lựa ra, hướng về phía Tôn Bất Thắng mở miệng nói ra, "Sư huynh, luật sư Điệt như là đã khám phá tâm chứng, ta cái kia tính tâm bội phục có phải hay không nên trả lại?" Tôn Bất Thắng nghiêng đầu nhìn Văn Trúc Phong chủ liếc mắt, ngươi xác định rõ ý tứ muốn Ngày hôm nay người ở chỗ này ở giữa thu hoạch của ngươi nhưng là lớn nhất, không ở lại uýt đồ ngươi có thể an lòng lạc. Từ Kim đan trung kỳ đột phá đến Kim đan hậu kỳ, nhân tình này xác thực thiếu được đủ lớn. Nghe nói như thế, Văn chủ Phong chủ mặc dù có chút đau lòng tính tâm bội phục cái này thượng phẩm pháp bảo, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là khoát tay áo, tính rồi, nói không lại ngươi, như vậy tính tâm bội phục coi như là ta trước giờ đưa cho luật sư điệt kim đan quà tặng. Trước giờ theo phần tử, đây cũng là một chủ ý tốt. Kiều Kiệt tôn bất thắng cười mắng Văn chủ Phong chủ một câu. Hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt, cho tới nay chính là như vậy chung độ. Văn không tôn bất thắng cũng sẽ không như thế ban ngày ban mặt tham ô Văn trúc phong chủ pháp bảo. Chương 65, kết đan điều kiện. Văn trúc phong chủ đám người sau khi rời khỏi, Lục Hiên dùng pháp lực nhẹ nhàng đem trên mặt đất vẫn còn ngủ say lửa ra nâng lên, chuẩn bị trở về đạo phủ. Tôn Bất Thắng ngược lại là hơi ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua lửa ra. Hôm nay người ở chỗ này trùng, đốn hộ Lục Hiên thu hoạch tự nhiên là lớn nhất, nhưng xếp hạng thứ 2 cũng không phải là Văn trúc phong chủ, mà là Lửa ra. Đang cùng Lục Hiên tâm ý tương thông, tinh thần tương liên trong quá trình, Lửa ra cũng tương đương với đã trải qua một lần tâm chứng không dám nói có 10 phần 10 thu hoạch, nhưng có cái 5 6 thành vẫn là không có vấn đề. Sợ rằng lần này tỉnh ngủ sau đó, lửa gia tu vi cũng sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi đầu này con lửa tạo hóa ngược lại không tệ, thật sự là may mắn rất. Tôn Bất Thắng cảm thán một câu. Bất quá, Tôn Bất Thắng cũng minh bạch, đây là lửa gia nên được, tinh thần tương liên quá trình thập phần hung hiểm, nếu như trong lúc này Lục Hiên tức hại không gian muốn hội, cái kia lửa gia tinh thần cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Vốn là áp lên cánh mạng cánh mạng. Lục Hiên trả lời, có thể gặp mặt lửa gia là may mắn của ta mới đúng. Hắn cùng với lửa gia là huynh đệ. Không cần phải nói nhiều lắm phiến tình cảm tạ lời khách sáo, nhưng Lục Hiên trong lòng vẫn là may mắn, may mắn ở tu tiên trên đường có lựa ra làm bạn chính mình, bằng không tiên đạo cô tịch, chính mình thật đúng là không nhất thiết có thể kiên trì. Tôn Bất Thắng cười cười, không nói gì nữa. Trở lại động phủ, Lục Hiên đầu tiên là đưa tới thường ngày chăm sóc chính mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày đệ tử. Thân là tông chủ thân truyền, Lục Hiên tự nhiên không có khả năng thập 153 sao sự tình đều thân lực thân vi. Bình thường trong động phủ có khoảng chừng hơn 10 người đệ tử tạp dịch hầu hạ, ngoài ra còn có một gã ngoại môn đệ tử làm động phủ quản gia. Chờ, các loại, quản gia tới phía sau, Lục Hiên liền mở miệng hỏi. Ta bế quan cái này 20 năm, nhưng có người đến bái phỏng ta." Quản gia vội vã trả lời, khởi bẩm Lục Sư Thúc, 10 năm trước Phi Bổng đỉnh Hàn Ly Sư Thúc từng từng tới bái phỏng, bất quá biết Lục Sư Thúc đang bế quan phía sau, lưu lại một cái hộp liền trực tiếp rời đi, mà khác vạn thú sơn tiêu tiền bối, cũng sai người đưa tới một cái hộp. Tuyết Nguyệt tang thương, bây giờ Lục Hiên cũng là sư thúc thế hệ nhân vật. Nghe được quản gia lời nói, Lục Hiên nghi thẩm, xem ra Hàn sư đệ chắc là tìm được luân hồi quả. Về phần hắn trong miệng nói tiêu tiền bối, tự nhiên là Tiêu Vũ Thần, hắn cũng sớm liền trở thành trúc cơ tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng là đưa tới một bộ linh dược. Gọi quản gia đem hai cái hộp lấy tới. Trên cái hộp đều có một tầng phong ấn, chỉ có dùng đặc định thủ pháp, tài năng mới có thể mở ra. Mở ra phong ấn sau đó, hai cây linh dược xuất hiện ở lục yên trước mặt. Quả nhiên, một bội là luân hồi quả, mặt khác một bội là còn lại phụ trợ một trong. Luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh dược đến tận đây cũng đã thu thập hơn phân nửa. Còn kém hai vị tứ giai chủ dược, ngũ vị tam giai phụ dược. Trừ cái đó ra, hai cái trong hộp còn có một phong thư. Hàn Ly trong tư công bố hắn lại phát hiện một mặt chủ dược hạ lạc, bất quá chỗ kia không ở bắc cảnh, hắn chuẩn bị đi vào tìm kiếm, khoảng chừng cần thời gian 50 năm mới có thể trở về. Tiêu Vũ thần nội dung trong bức thư cũng không kém, tiêu ra, linh lung cát, lại tăng thêm vạn thú sơn mấy năm nay cũng đều đang một mực tìm hiểu còn lại linh dược hạ lạc, mặc dù phần lớn đều là tình báo giả, nhưng cũng không có thiếu thực sự. Theo như hắn nói, cũng đúng thừa ra vài loại linh dược hạ lạc có một cái đại khái hiểu rõ cùng suy đoán. Không thể không nói Tiêu Vũ hi vận khí không tệ, có thương yêu phụ thân của hắn cùng hứng trưởng, sư môn cũng không dự định buông tha nàng. Nếu như đổi thành một người bình thường lời của cô gái, sợ rằng Hàn Ly đến chết cũng không thể đem tất cả linh dược đều thu thập hoàn toàn. Đem linh dược thu hồi sau đó, Lục Hiên lúc này mới bắt đầu kiệm kê chính mình cái này lần trải qua thu hoạch. Trước tiên quan trọng nhất là trên tâm cảnh biến hóa, trải qua bách thế luân hồi, nguyên anh phía trước chính mình ít sẽ có đạo tâm bình cảnh nguy hiểm. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, tổng cộng có lượng chủng bình cảnh, một là tu vi bình cảnh, hai là đạo tâm bình cảnh. Người trước có thể đi qua danger, hoặc là công pháp tốt hơn, linh khí rồi rảo chi địa chờ, các loại thủ đoạn để để thăng. Nhưng người sau chỉ có thể y theo dựa vào nội tính của mình. Liên lấy tông môn làm thí dụ, đại bộ phận trúc cơ đỉnh phong hoặc là kim đan đỉnh phong tu sĩ, đứng yên bọn họ cảnh giới đều là đạo tâm bình cảnh. Đây cũng là lục hiên lần này thu hoạch lớn nhất. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một chút còn lại nhỏ tu hoạch cũng đáng giá tán thưởng một cái. Trong cơ thể linh khí vòng xoáy vẫn là chín cái, nhưng vận chuyển công pháp dung hợp thời điểm lại lưu loát rất nhiều. Về sau dung hợp tốc độ nhất định có thể để thăng mấy lần. Còn có đạo vận bổ sung phương diện, xem như là gần với tâm tình viên mãn, huyết dịch trong cơ thể hầu như có cựu thành đều đã hóa thành kim sắc. Thửa ra bộ phận chỉ cần thêm chút tu hành, sớm muộn cũng có thể bổ sung hoàn toàn. Thay lời khác mà nói, cuộc sống sau này, Lục Hiên chỉ cần chuyên tâm dung hợp linh khí vòng xoáy là được. Ngắn thì 100 năm, lâu là 200 năm, tuyệt đối có thể đem sở hữu linh khí vòng xoáy dung nhập đan điền, đạt được cựu cựu quý nhất cảnh. Nó như thế lời nói, chính mình tại chốc cơ kỳ tu hành tốc độ thực sự có thể cùng những cái kia thiên kiêu làm so sánh. Không nghĩ tới mình cũng có trở thành tu hành thiên tài một ngày. Bất quá đây đều là đốn ngộ mang tới tiền lãi, luôn sẽ có ăn xong một ngày. Phòng trưng chợ, các loại tu vi của mình đến rồi kim đan kỳ, cái này tiền lãi sẽ chậm lại, cho đến nguyên anh kỳ hoàn toàn biến mất. Nhưng coi như như vậy, Lục Hiên cũng không dám quá mức kiêu căng chính mình. Tu hành còn là muốn khắc khổ mới được. Mà khác, kim đan có cửu phẩm, hoặc là không phải kết kim đan, muốn kết thúc liền kết thúc nhấp phẩm. Ở hiện nay trong tu tiên giới, nhấp phẩm kim đan sớm liền trở thành truyền thuyết. Đừng xem trong tay mình đã có băng quỷ, nhưng ngưng kết nhất phẩm kim đan thiên tài địa bảo cũng không chỉ băng quỷ một loại. Chỉ có băng quỷ lời nói, chính mình tối đa chỉ có thể ngưng kết ra tam phẩm hoặc là tứ phẩm kim đan. Cửu thải linh lan, băng quỷ, thực tâm nấm, kinh cốc hỏa đằng, Đông Hải minh châu, huyền hoàng mâu khí, địa tâm linh thủy, hồn ánh quả, thiên diễm chân hỏa, địa mạch long tinh. Chỉ cần đem cái này 10 loại thiên tài địa bảo toàn bộ sưu tập hoàn toàn, mình có thể kết xuất nhất phẩm kim đan. Thiếu bất luận một loại nào đều không được. Nói thật, trong đó độ khó tuyệt không so với thu thập luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh dược độ khó thấp, thậm chí còn muốn cao hơn không ít. Băng quy mình bây giờ có, không cần phải xem vào. Trong tông môn có Huyền Hoàng Mẫu Khí cùng Hồn Anh Quả. Dược Vương Cốc Kim Đan tu sĩ trên cơ bản đều là lấy hai loại thiên tài địa bảo, thêm lên một ít thứ đặng phụ trợ bảo vật kết đan. Sở dĩ hai loại Lục Hiên cũng không cần lo lắng, lấy hắn địa vị bây giờ, chỉ cần tu vi đạt được chút cơ đỉnh phòng, tùy thời đều có thể hướng tông cửa xin. Nhưng những vật khác thì không phải là trong tông môn có thể có. Bất quá cũng may Lục Hiên không cần giống như một cái con rùa không đầu giống nhau đi loạn. Còn lại kết đan tài liệu hạ lạc hắn đại thể đều biết. Bắc cảnh tứ đại tông môn riêng mình kết đan tài liệu cũng không giống nhau. Địa tâm linh thủy cùng địa mạch Long Tinh là tứ kiếm tông đệ tử kết đan tài liệu. Thật tâm nấm cùng kinh cốt huyết đằng là vạn thú sơn kết đan tài liệu. Đông Hải Minh Châu ở Linh Lung Các, coi như vị sao Linh Lung Các biết thiếu một cái, đó là bởi vì Linh Lung Các một loại khác kết đan tài liệu là Huyền Hoàng Mộ Khí, cùng dược vương cốc giống nhau. Cho nên nói, Lục Hiên vẫn cảm thấy nhà mình sư tôn cùng Linh Lung Các bên trong nào đó một cái người, có không muốn người biết quan hệ. Vì vậy, chính mình chủ yếu cần dò xét tài liệu Hạ Lạc, cũng chỉ còn lại có Cửu Thải Linh Lan cùng Thiên Diễm Chân Hỏa. Cứ như vậy ung dung rất nhiều. Bất quá biết Hạ Lạc chỉ là biết mà thôi, muốn thu được tất cả vẫn là rất khó khăn. Cách đan tài liệu đối với tứ đại tông môn tầm quan trọng tự nhiên không cần nói nhiều. Nhân gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mình, còn phải nghĩ biện pháp mới được. Chương 66, Hàn Ly tao ngộ. Những ngày kế tiếp, Lục Hiên tăng nhanh tu hành tiến độ, hơi chút đem luyện đan thuật buông xuống một ít, lấy tăng cao tu vi làm chủ. Năm năm sau đó, rốt cuộc đem đệ một cái vòng xoáy linh khí dung nhập vào đan điền. Sau đó cái thứ hai vòng xoáy linh khí dùng 10 năm, cái thứ ba dùng 20 năm, người thứ tư dùng 30 năm, đến tận đây bước vào chốc cơ trung kỳ cảnh giới. Trong những năm này, Tiêu Vũ thần lại đưa tới hai cây tam giai linh dược Nhưng Hàn Ly nhưng vẫn không có trở về. Vốn là nói xong 50 năm kỳ hạn sớm đã qua thứ, hiện tại đều 80 năm, có thể vẫn không có tung tích của hắn. Lục Hiên đã từng ngâm tông môn hỏi thăm. Hàn Ly dường như đi Nam cảnh, bất quá khi tiến vào Nam cảnh chi địa phía sau liền mất đi hắn liên hệ. Nam Bắc nhị cảnh tu tiên giới từ trước đến nay không cùng, hai phe tu sĩ si từ mấy năm trước bắt đầu liên lẫn nhau sát phạt. Gần nhất trong năm loại này sát phạt càng ngày càng nghiêm trọng, mơ hồ có khơi mào tu tiên giới đại chiến xu thế. Điểm này ở tông môn ở giữa cũng không phải là cái gì bí mật. Thậm chí còn tông môn nhiệm vụ trong đại sảnh, có rất nhiều treo thưởng nam cảnh tu sĩ nhiệm vụ, chỉ cần kích sát là có thể thu được tập phần phần thưởng phong phú. Bất quá có thể leo lên treo thưởng bà người, cũng đều là nam cảnh thiên tài. Nam cảnh tu tiên giới đối với bọn hắn bảo vệ rất tốt, chỉ cần bọn họ không ly khai nam cảnh, gần như không có khả năng thành công. Điểm này ở nam cảnh cũng giống như nhau. Nam cảnh tu tiên giới cũng không phải là lấy tông môn hình thức tồn tại, mà là lấy gia tộc hình thức truyền thừa. Một họ làm một gia. Có người nói nam cảnh tổng cộng có 18 cái truyền thừa lâu đời tu tiên đại thế gia một cái thực lực không bằng Bắc Cảnh Tứ Đại tông môn, nhưng liên hợp lại cũng là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Trên tổng thể vẫn cùng Bắc Cảnh Tứ Đại tông môn tương xứng. Lục Hiên ngẫu nhiên có nghe nói qua, ở Nam Cảnh 18 thế gia trong liên minh cũng có một cái treo thưởng bảng. Mặt trên treo thưởng chính là Bắc Cảnh Tứ Đại tông môn bên trong thiên tài tu sĩ. Liên tiến Lục Hiên cũng ở trong đó, hơn nữa còn là tại trước người nhỏ. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn luyện đan thuật, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn. Luận tu vi, ngoại trừ sư tôn tôn tôn bất thăng biết mình thực lực viễn siêu cùng giai ở ngoài coi như là tông môn còn lại phong chủ trưởng lão cũng không rõ ràng nhưng lục hiên luyện đan thuật không thể gạt được người khác. Dược Vương Cốc tông chủ thân truyền, tông môn danh sách đệ tử vị thứ nhất, Đan đạo kỳ tài lục hiên, 18 thế gia liên minh ban bố Bắc Ý Thiên kiêu treo thưởng bảng người thứ 10. Tưởng tượng đồ đạc, mặc dù là kim đan tu sĩ cũng sẽ động tâm. Không sai, lục hiên hiện tại chẳng những là tông chủ thân truyền, đồng thời cũng là Dược Vương Cốc truyền thừa danh sách đệ tử vị thứ nhất. Cái này vinh dự là ở hắn 70 năm hoàn thành đốn ngộ sau đó, tông môn Nguyên Anh lão tổ tự mình tuyên bố. Bất quá, đồng thời cũng nhận được tông môn sở hữu phong chủ, trưởng lão nhất trí nhận đồng. Hiện tại Lục Hiên khắc khổ tu được thời điểm. Nam Bắc cảnh chỗ giao giới, một cái thân ảnh trật vật trốn ở một cái ốc cây ở giữa, mà cách hắn bất quá khoảng 10 dặm địa phương, một vị Kim Đan tu sĩ dẫn dắt hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ cùng mấy trăm tên luyện khí tu sĩ đang không ngừng thăm dò. Ghê tởm, Bắc cảnh tu sĩ thật sự là rất đáng hận, ẩn tàng tại ta Lý Gia gần trăm năm, thật sự là lòng hung dữ thú. Cái kia Kim Đan tu sĩ vừa dùng thần thức dò xét, một bên bật thốt lên mang to. Lý Gia, Nam cảnh 18 thế gia một trong, có một vị Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, thực lực ở 18 trong nhà bài danh hàng chót, 80 năm trước Có một vị ám hiểu đạo tạo linh vực trúc cơ kỳ tu sĩ, đầu phục Lý gia. Hắn sợ bồi dưỡng linh vực dự tính, muốn viễn siêu cùng giai linh vực. Đang quan sát sau 50 năm, Lý gia một lần đem người nọ cho rằng trong tộc quý khách, hứa lấy cung phụng chi vị, địa vị không ở nhà tộc Kim Đan cường giả phía dưới. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, người nọ giáp tâm hại người, bên ngoài thân phận chân thật nguyên lai là Bắc cảnh Tứ đại tông môn Thánh tử. Sau đó ở Lý gia lại ngủ đông 30 năm, cuối cùng nếu không phải là chủ động lấy trộm Lý gia bảo khố nói, thân phận thật đúng là không nhất định biết bại lộ. Gia tộc bảo khố bị Bắc cảnh Thánh tử sở trộm, Lý gia trở thành 18 thế gia liên minh trò cười. Đối với lần này Lý gia lão tổ giận dữ, vì vậy phái ra Lý gia đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, siêu tầm cái kia ác tặc hạ lạc. Một đội này từ Kim Đan kỳ tu sĩ lãnh đạo đội ngũ ở đoạn thời gian trước tìm được rồi người nọ. Thật không nghĩ đến người nọ tuy là tu vi chỉ có chốc cơ trung kỳ, nhưng dĩ nhiên nắm giữ một loại thiêu đốt tiềm lực bí thuật, trong thời gian ngắn bạo phát ra Kim Đan tu sĩ lực lượng, cuối cùng lấy thân thể bị trọng thương thoát đi. Bất quá, coi như lão tổ, lấy tình trạng của hắn cũng tuyệt đối không trở về được Bắc cảnh, vì vậy vị này Kim Đan tu sĩ dẫn dắt con em gia tộc, bắt đầu đào sâu ba thước thăm dò. Thời gian từng điểm một đi qua, rốt cuộc ở sau 2 canh giờ, Vị này Kim Đan tu sĩ thu hồi thần thức, tìm được rồi. Mặc dù không có tìm được cái kia khí tức của người, thế nhưng hắn lấy lực lượng thần thức từng tấc từng tấc tìm lần phương viên mấy trăm dặm địa phương, phát hiện có một nơi có thể nẽ qua chính mình thần thức dò xét. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia ác tặc 89 phần 10 là ở chỗ đó. Vị này bị Nam Cảnh Lý gia đuổi giết Bắc Cảnh thám tử, dĩ nhiên chính là mất tích 80 năm Hàn Ly. 80 năm trước, Hàn Ly từ một cái Nam Cảnh tu sĩ trong miệng biết được Nam Cảnh Lý gia sở hữu tứ giai linh vực vãng sinh cỏ. Vì vậy vì vãng sinh cỏ, hắn ẩn núp Nam Cảnh, mai danh nhận tích gia nhập vào Lý gia. Vốn là cho rằng tối đa 40, năm, 50 năm có thể có được vãng sinh cỏ. Thật không nghĩ đến cái này, một thần nút liền ẩn nút 80 năm. Hơn nữa cuối cùng muốn không là vận khí tốt, lý ra lão tổ dẫn dắt gia tộc Kim Đan tu sĩ tham gia 18 thế gia liên minh đại hội, hắn coi như mạnh mẽ xuống tới, cũng không chiếm được vãng sinh cỏ. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Hàn Ly sờ sờ trên tay chữ vật giới chỉ, ở trong đó chẳng những có vãng sinh cỏ còn có mặt khác một bội không có tìm được tam giai linh dược. Khoảng cách phục sinh Tiêu Vũ Hi lại gần một bước. Trốn ở hốc cây ở giữa, hơi chút khôi phục một chút thương thế, đợi đến có thể tiếp tục hành động, Hàn Ly bỏ ra ngoài hốc cây. Phân biệt phương hướng một chút, chỉ cần trở lại bắc cảnh, liền triệt để an toàn. Nhưng lạ liền tại hắn lúc sắp đi, một thanh âm xuất hiện ở phía sau của hắn. "Ta nên gọi ngươi Lý Phi Vũ đâu, vẫn là để cho ngươi Hàn Ly?" Thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát khí. Hàn Ly quay đầu, thấy được cái kia người nói chuyện. Lý gia Kim Đan kỳ tu sĩ, hiện nay truy sát người của chính mình trung mạnh nhất một vị. Phía trước nếu không phải là hắn liều mạng trọng thương bạo phát một lớp, tuyệt đối không có khả năng thoát đi. Nhưng lần này, hắn trốn không thoát, bởi vì cái loại này thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần. Nhìn lấy càng ngày càng gần bước chân, Hàn Ly trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Còn kém một ngày, con kém một ngày đường chính mình là có thể trở lại Bắc Cảnh, thật chẳng lẽ không có hy vọng rồi sao? Ba ngày sau, Dược Vương Cốc, Trọng Lâu Sơn, khởi bẩm lục sư thúc, Hàn Ly sư thúc đã trở về. Ở nghe được tin tức này sau đó, Lục Hiên lập tức kết thúc bế quan, hỏi rõ sau đó, lúc này đi ra đột phủ, bay về phía Trọng Lâu Sơn đại điện. Lúc này bên trong đại điện, Hàn Ly thân hãm hôn mê, ở bên cạnh hắn, Tôn Bất Thắng còn có Đệ Cửu Phong chủ phi đồng đang ở chữa thương cho hắn. Trừ cái đó ra, còn có một cái trúc cơ hậu kỳ người trẻ tuổi gánh vác kiếm hạt đứng đứng ở một bên. Trước khi đến Lục Hiên cũng đã nghe nói, vị trẻ tuổi này là tứ kiếm tông đệ tử. Là hắn ở Nam Bắc cảnh trô giao giới cứu Hà Ly, sau đó đưa hắn đưa về Dược Vân cốc. Tên của người nọ Lục Hiên cũng đã nghe nói qua. Kiếm thập nhất. Nam cảnh 18 thế gia liên minh ban bố Bắc cảnh Thiên Tiêu treo thưởng bảng trung hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Người này thiên sinh kiếm cốt, đã từng nổi danh nhất chiến tích là lấy chút cơ trùng kỳ tu vi chém ngược Nam cảnh một vị kim đan tiền kỳ cường giả. Ở Bắc cảnh tứ đại tông môn chung làm số lượng thiên tiêu số một đinh. Chương 67, góp đủ linh dược. Ở Bắc cảnh trong tu tiên giới, trẻ tuổi trong hàng đệ tử kiếm thập nhất danh hiệu là vang dội nhất. Tiên sinh Kiếm cốt, 13 tuổi liền nắm giữ Kiếm ý, 17 tuổi luyện khí chín tầng, 23 tuổi đột phá trúc cơ cảnh. Hiện nay 57 tuổi, đã trúc cơ hậu kỳ tu vi, là vô số bắc cảnh tu sĩ tỏ gương. Cùng hắn so với, Lục Hiên cảm giác chính mình thiên phú chính là cho nhân loại đủ số. Tu hành hơn 200 năm, mới chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, thật sự là không có ý tứ đối với người nói ra khỏi miệng. Tại hạ Lục Hiên, gặp qua kiếm thập nhất đạo hữu, đã đạt đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không ta Hàn sư đệ chỉ sợ cũng bỏ mình. Gặp mặt sau đó, Lục Hiên trực tiếp đối với kiếm thập nhất nói lời cảm tạ. Đồng thời quan sát đến hắn, Kiếm Thập nhất ánh mắt rất trong suốt, rất thuần túy, phản phất không có một chút tạp chất. Từ mắt thấy tâm, có thể thấy được hắn tâm tính tất nhiên cũng là thập phần đơn thuần. Quả nhiên, nghe được Lục Hiên nói lời cảm tạ sau đó, Kiếm Thập nhất phản ngược lại có chút câu thúc. Vội vã xua tay, gò má hồng đỏ nói ra, "Lục đạo hữu, không cần khách khí, sư tôn nói qua ta tứ gia đồng khí liên chi, đi ra khỏi nhà nhất định phải nâng đỡ lẫn nhau, ta cũng không có làm gì." Thực sự tuyệt không giống như một cái hơn 50 tuổi người, ngược lại thì cũng là thiếu niên mười mấy tuổi một dạng. Đối với lần này, Lục Hiên tỏ ra là đã hiểu. Nghe đồn Kiệm thập nhất là bị Kiếm Tông một vị nguyên anh lão tổ từ nhỏ thu nuôi, trong ngày thường rất ít ly khai Kiếm Tông, hầu như một mực tại bế quan tiềm tu. Sở dĩ thiếu niên tâm tính một ít cũng là bình thường. Đúng lúc này, tông chủ cùng phi bổng phong chủ đứng dậy thu công. Hai người đem lực chú ý chuyển đi qua. Lục Hiên hỏi Sư Tôn, Hàn sư đệ thế nào? Tôn bất đắng hít một khẩu khí, "Ai, mệnh là bảo chủ rồi, bất quá thương thế của hắn quá nặng, đã tổn thương bổn nguyên, chẳng những tọ nguyên tổn hao nhiều không nói, sau này tu vi cũng đem không cách nào tiến thêm, phòng trường chờ, các loại, khỏi rồi, có thể có chút cơ tiền ng kỳ tu vi liền đã coi như là vật hại." Vừa nói chuyện, một bên lập đầu, cuối cùng cảm khái một câu, đáng thương hải tử. Mấy năm nay Hàn Ly làm cái gọi là tôn bất thắng đều biết, vì sưu tập luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh dược tìm kiếm quá vô số hiểm địa. Nói thật, nhiều địa phương liền tôn bất thắng cũng không có nắm chắc có thể từ bên trong sống đi ra. Có thể Hàn Ly lại gắng gượng xông qua đây. Nói thật, lấy hắn những năm này sinh tử trải qua, nếu là không có lần này trọng thương, tương lai nhất định có thể kết thành kim đan. Thiên tư mặc dù trọng yếu, nhưng là không phải là tuyệt đối. Sinh tử ma luyện, hậu thiên kỳ ngộ, tâm tính cảnh giới, những thứ này đều có thể để người ta có thể dùng nghịch thiên cải mệnh năng lực bất quá cái này tiên là tiên phú thiên. Đáng tiếc, trung quy Hàn Ly vẫn bị phá hủy. Vừa rồi hắn nói bảo lưu trúc cơ tiền kỳ tu vi đã là tốt nhất dự tính. Chưa chừng tu vi lui trở về luyện khí kỳ đều là có khả năng. Lúc này, ngôi xếp bằng dưới đất Hàn Lập cũng tỉnh lại. Liếc mắt liền thấy được Lục Hiên, trước tiên hắn nghĩ tới sự tình liền từ trong càn khôn giới xuất ra hai cái hộ thuốc giao cho Lục Hiên trong tay. Sau đó gật đầu, lại ôn mệ đi. Sau đó bị Tôn Bất Thắng gọi tiến đến hai cái ngoại môn đệ tử, mang Hàn Ly xuống phía dưới nghỉ ngơi. Lục Hiên im lặng không lên tiếng, nhặt lên hộ thuốc. Đợi đến đem Hàn Ly đưa vào gian phòng, hắn mới chỉ có mà hô thúc ra, một bộ vãng xin cỏ, một bộ còn không có thu thập được tam giai linh dược. Đến tận đây, 13 vị tuốc chỉ kém cuối cùng một bộ chủ dược, còn có một vị tam giai phụ dược. Nhưng Hàn Ly mình phế, kế tiếp linh dược sưu tập hắn chỉ sợ cũng không thể ra sức. Lục Hiên thần tình trên mặt có chút xuống dốc, mấy năm nay Hàn Ly vì Tiêu Vũ Hi chạy làm, hắn đều thấy ở trong mắt. Nói thật, không phải cảm động đó là giả. Thở dài, đem hai cây linh dược thu vào, Lục Hiên trong lòng làm ra một cái quyết định, tính rồi, cùng năm thì còn thừa lại lượng trùng linh dược ta đi thay Hàn sư đệ thu thập. Đúng lúc này, Vẫn đi theo kiếm thập nhất bỗng nhiên lên tiếng, "Lục đạo hữu, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi cái hộp trong tay bên trong là vãng xĩnh cỏ." Lục Hiên gật đầu, xem ra Hàn đạo hữu bảo vệ chính là thứ này. Ta ở gặp phải Hàn đạo hữu thời điểm, hắn đang bị một vị nam cảnh kim đan tu sĩ truy sát, bất quá ở trong chiến đấu vẫn hộ tống cùng với chính mình cản quân sơn giới, nghĩ đến bên trong phải có đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ đạc, Lục đạo hữu ngượng ngại hay không nói cho ta một chút Hàn đạo hữu sự tình?" Kiếm thập nhất hỏi. Kiếm thập nhất đối với Hàn Ly có ơn cứu mạng, chút chuyện nhỏ này Lục Hiên tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Vì vậy hắn liền đem Hàn Ly cùng Tiêu Vũ hy sự tình nói một lần. Kiểm thập nhất sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra bình tĩnh, thì ra là thế, vì tình cảm chân thành người có thể làm tới mức này, thật sự là khó có được. Sau khi nói xong, lại tiếp lấy nói ra, "Lục đạo hữu, nghe ngươi lời vừa mới nói, bây giờ luyện chế khởi tử hồi sinh đan linh vực đã góp nhặt 11 chủng đúng không? Không biết còn thiếu cái nào hai loại?" Lục Hiên nói, "Còn kém tứ giai bị ngạn hoa cùng tam giai sớm triều lộ, người sau còn tốt chỉ cần dùng tâm hỏi thăm, vẫn có thể thu thập, nhưng người trước ở tu tiên giới đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện, cũng không biết khi nào tài năng mới có thể tìm được." Bất quá Lục Hiên có lòng tin chị cẩn thận tổn đại, một ngày nào đó có thể tìm được, ngược lại mình có thể sống. Ngược lại là đau lòng Hàn Ly, cũng không biết hắn sinh thời có thể không thể nhìn thấy Tiêu Vũ Hi phục sinh. Tốn bất thắng nhưng là nói, hắn bổ nguyên bị thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, đã không nhiều lắm. Nhưng hiện tại Lục Hiên vừa mới rứt lời thời điểm, kiếm thập nhất Đông Nghiên lấy ra một vật, đưa cho Lục Hiên. Vừa rồi nghe xong cố sự, tại Hạ Minh Bạch Hàn đạo hữu chính là chí tình người, món đồ này mới có thể đến giúp Hàn đạo hữu, Lục đạo hữu ngươi liền thay thế hắn thu cắt đi. Theo bản năng nhìn thoáng qua, một đóa hồng sắc tiểu hoa đang bị hắn đặt tại trong tay. Lục Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra hoa này. Thư giai bị ngắt hoa. Khởi tử hồi sinh trong nội đan là tối trọng yếu chủ dự. Chứng kiến Lục Hiên bộ dáng giận mình, kiếm thập nhất cười cười, Lục đạo Hữu không nên khách khí, đây là một chút tâm ý của ta, vật ấy đối với ta vô dụng, có thể đến giúp Hàn đạo Hữu, cũng coi như là của chúng ta duyên phận, tốt lắm, nếu việc nơi này tình đã xong, ta còn muốn trở về tông môn, nam cảnh 18 thế gia liên minh đoạn thời gian trước mở một hồi đại hội, sợ rằng phải hợp lực xâm lấn ta bắc cảnh, tin tức này tại hạ nhất định phải nhanh mang về tông môn, Lục đạo Hữu cáo từ, về sau hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, Kiếm thập nhất cũng không để ý Lục Yên có chấp nhận hay không, trực tiếp đem Bỉ Ngạn Hoa đè dưới đất, phía sau kiếm hạc bay ra một thanh phi kiếm, bay lên không, trong khoảnh khắc liền biến mất. Nhìn kiếm thập nhất đã biến mất bóng ảnh, nhìn một chút buồn. Trên lục địa Bỉ Ngạn Hoa, cuối cùng lại nhìn một cái Hàn Ly Phong ngị ngơi. Hồi lâu sau, Lục Yên trên mặt lộ ra nụ cười, Hàn sư đệ, xem ra liền ông trời cũng bị ngươi cho cảm động, dĩ nhiên để cho ngươi gặp kiếm đạo hữu, vận mệnh, thật đúng là một loại vật thú vị. Bỉ Ngạn Hoa cũng có, tam đại chủ dược toàn bộ góp đủ, còn lại cuối cùng một mật phụ dược cũng không là vấn đề. Ở dược vương cốc, Linh Lung Các Vạn thú sơn tham gia chung dưới sự nỗ lực, 2 năm sau sớm Triều Lộ cũng bị tìm gặp, sau đó đưa đến Lục Hiên nơi đây. 2 năm qua, Hàn Ly thương thế cũng miễn cưỡng khỏi hẳn. Vẫn khí không tệ, bảo lưu lại chút cơ sơ kỳ tu vi. Không mừng tỏ nguyên phương mặt chỉ còn lại không tới 20 năm. Cái này ngoại trừ cùng thương thế có quan hệ ở ngoài, cũng bởi vì hắn ở Nam Cảnh lý ra ẩn nút thời điểm, vì cấp tốc thu hoạch lý ra tín nhiệm, vận dụng trong cơ thể hắn cái này cổ năng lượng đặc thù nguyên nhân. Chương 68: Nam Bắc Cảnh đại chiến bắt đầu. Trong lâu sơn Lục Hiên động phủ bên trong, Lục Hiên cùng một vị đầu đầy chỉ bạc nam tử ngồi đối diện. Phía sau trung phẩm pháp bảo cấp lò luyện đan sớm đã làm nóng hoàn thành, tùy thời có thể bắt đầu luyện chế khởi tử hồi sinh đan. Vị nam tử này dĩ nhiên chính là Hà Ly. Mặc dù trọng thương đại bộ phận đã khỏi hẳn, nhưng hắn bổn nguyên tổn hao nghiêm trọng, tóc bạc trắng chính là di chứng một trong. Lúc này hai người đang ở chuẩn bị mở lò luyện đan. Khởi tử hồi sinh đan là tam giai đan dược, hơn nữa thủ pháp luyện chế ở tam giai đan dược chung cũng không tính quá khó khăn, thậm chí so với nhị giai choker đan đều hơi có không bằng. Độ khó của nó ở chỗ linh dược thu thập, chỉ cần thu thập đủ linh dược, tùy tiện một cái tam giai luyện đan sư đều có thể luyện thành. Lục Hiên tuy là còn không phải là tam giai luyện đan sư, có thể đang đạo tu vi đã sớm đủ rồi, chỉ kém tự thân cảnh giới tu vi mà thôi. Trước đây khả năng còn luyện chế không được, có thể từ đột phá đến trúc cơ trung kỳ sau đó, chân nguyên pháp lực rất có tiến tiến, chỉ là luyện chế một lò khởi tử hồi sinh đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng cũng là bởi vì có lòng tin tuyệt đối, Lục Hiên mới có thể tự mình xuất thủ. Phạm là khả năng có một tia thất bại, hắn đều sẽ không đổ. Những thứ này linh dược cũng đều là Hàn Ly phục vụ quên mình đổi lại, nếu thật là thất bại, Lục Hiên sợ rằng phải lấy cái chết tạ tội. Đương nhiên, ở trên chỉ là chỉ đùa một chút chuẩn bị xong sau đó, Lục Hiên trực tiếp bắt đầu luyện đan. Mà 22 hàn li thì tại một bên tâm thần bất định bất an cùng đợi, đồng thời cùng lựa ra cùng nhau vì Lục Hiên hộ pháp. Khởi tử hồi sinh đan là đặc thù đan dược, mặc dù tổng cộng có 13 cây chân quý linh dược, nhưng cuối cùng thành phẩm cũng chỉ sẽ có một viên. Dù sao tác dụng của nó bản thân thì có vi thiên đạo, cũng chính là thiên đạo chi hạ mọi việc đều có một chút hy vọng sống nguyên nhân, mới chỉ có cho phép sự tồn tại của nó. Bất quá trôi tốt cũng là có, dùng nhiều như vậy chân quý linh dược luyện đan, cuối cùng chỉ có thể thành đan một viên, điều này cũng làm cho đưa đến hắn quá trình luyện đan cực kỳ đơn giản còn nữa tỉ lệ thành công cao tới đáng sợ, cho dù là phổ thông nhị giai luyện đan sư, chỉ cần chân nguyên pháp lực theo kịp, tuyệt đối cũng sẽ không thất bại. Đan lô làm nóng hoàn tất, khai lô luyện đan. Theo một mặt vị linh dược bị thả vào trong lò luyện đan, mùi thuốc bắt đầu lan tràn ở toàn bộ trong đập phủ. Càng gần đến mức cuối, bầu không khí cũng càng ngày càng căng trương. Mặc dù biết rõ sẽ không thất bại, nhưng bất kể là Hà Ly, vẫn là Lục Yên lòng bàn tay đều không tự chủ chảy ra mồ hôi. Thân lại chúc cơ tu sĩ lại vẫn biết chảy mồ hôi, có thể thấy được tâm tình của hai người lúc này đến cùng như thế nào. Rốt cuộc, nhưng cuối cùng một mặt linh dược cũng hòa tan sau đó, Bên trong lò luyện đan đan dịch đang không có ngừng đan đan quét dưới sự trợ giúp, tự động bắt đầu ngưng tụ. Đợi đến sở hữu đan dịch ngưng tụ thành nhất thể sau đó, Lục Hiên chủ động triệt hồi tử dương đan hỏa. Sau đó bầu trời ở giữa một tia sáng xuyên qua động phủ đỉnh cao khe hở rơi xuống, rơi vào trên lò luyện đan. Sau đó hoàn thành khởi tử hồi sinh đan một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này là được sự giúp đỡ của thiên đạo thành công. Phạm nhân chi lực không thể làm. Ở thiên đạo chi hạ, tu tiên giả cùng phạm nhân kỳ thực không khác. Đợi đến quang mang tàn đi, một viên phân nửa bạch sắc, phân nửa màu đen đan dược xuất hiện ở dược lô ở giữa. Bạch sắc là dương, đại biểu sinh Hát xác là âm, đại biểu chết, chế khởi tử hồi sinh đã thành. Kế tiếp chỉ cần đem đan dược cho Tiêu Vũ Hy dùng, đem dẫn hồn linh bên trong tàn hồn độ vào nàng nụ thân, 10 năm sau đó Tiêu Vũ Hy sẽ phục sinh. 10 năm này là hồn phách của nàng tu dưỡng thời gian. Nụ thân chịu đến trọng thương đều muốn nuôi một đoạn thời gian, huống chi là linh hồn. 10 năm đã là rất nhanh. Bất quá 10 năm này bên trong, Tiêu Vũ Hy nụ thân không thể lại băng phong đến hàn băng bên trong, nhất định phải mỗi ngày có người vì nàng lấy chân nguyên pháp lực khai thông kinh mạch. Cái này dạng, tài năng mới có thể cam đoan nàng phục sinh sau đó, không có di chứng. Đương nhiên Cái này không cần Lục Hiên đi quan tâm, có Hàn Ly ở, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm hắn đều nguyện ý lấy ra khởi tử hồi sinh đan giao cho Hàn Ly, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với Lục Hiên. Mới luyện hết đan, đưa đi Hàn Ly, sư phụ thanh âm liền tại Lục Hiên trong đầu vang lên. "Đỗ Nhi, tới chính điện một chuyến." Lục Hiên bĩu môi, sư tôn bây giờ là càng ngày càng kỳ cục. Trước đây tốt xấu còn có thể tôn trọng một cái người tư hẳn, hiện tại trực tiếp đi qua thần thức truyền âm. Tuy là chiêu này rất tiện, nhưng thần thức truyền âm điều kiện tiên quyết là tiên dùng thần thức tập trung mục tiêu. Thần thức phía dưới, mục tiêu ngọ cử động ở nhìn kỹ ở giữa. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là một câu nói ý tứ, Tôn Bất Thắng vừa rồi tại rảnh coi chính mình. Lục Hiên rất bất mãn, cũng chính là đánh không lại, không phải vậy hắn nhất định phải hào hào đi nhốn náo. Đi tới đại điện, một sau khi vào cửa, liền phát hiện đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng. Không riêng là sư Tôn ở, còn lại 8 vị phong chủ lúc này dĩ nhiên đều tụ tập ở trọng lâu sơn đại sảnh ở giữa. Nhìn lấy trên mặt mọi người thần tình đều rất nghiêm túc, Lục Hiên dự cảm chắc là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, Tôn Bất Thắng nhìn thấy Lục Hiên câu nói đầu tiên là, "Đồ nhi, nam cảnh tu tiên giới ở hồn qua đối với ta bắt cảnh phát động xâm lấn, không kịp nói tỉ mị." Kế tiếp ta có một chuyện trọng yếu tình phải giao cho ngươi đi làm, ngươi nhất định phải chăm chú nhớ kỹ. Lục Hiên gật đầu, đối với chuyện này cũng có dự liệu. 2 năm qua Nam Bắc Cảnh chỗ giao giới, hai phe tu tiên giả tranh đấu càng phát ra thảm liệt, phía trước kiếm thập nhất liền tại Nam Cảnh chi địa chiếm được bọn họ dự định xâm lấn Bắc Cảnh tin tức. Cũng chính là trở về trên đường cơ duyên xảo hợp cứu Hàn Ly. Vì vậy đối với hai phe đại chiến, đại gia sớm có chuẩn bị, đều biết là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ phát sinh được đột nhiên như vậy, cũng may phía trước bởi vì kiếm thập nhất tin tức, Bắc Cảnh tứ đại tông môn cũng có chuẩn bị. Ngày hôm nay trong đại điện sở Dĩ chỉ có Tôn Bất Thắng cùng với tám vị phong chủ ở, trong đó một nguyên nhân chính là Kim Đan tầng thứ trưởng lão sớm đã bị phế đến Bắc Cảnh tại biên giới. Ở Dược Vương cốc sinh hoạt nhiều năm như vậy, Lục Hiên cũng sớm đã đem nơi đây trở thành nhà của mình. Mặc dù là hắn không muốn tham dự loại này đấu tranh, nhưng tông môn nếu có cần, cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Sư Tôn ngươi nói, Đồ Nhi nhất định toàn lực ứng phó. Lục Hiên đang 290 sắc nói rằng. Bất quá lời kế tiếp lại làm cho Lục Hiên giận mình. Tôn Bất Thắng mở miệng nói ra, Lần này đại chiến là ta Nam Bắc cảnh mấy nghìn năm qua trước đó chưa từng có việc, tuy là ta Bắc cảnh tu tiên giới lực lượng không ở Nam cảnh phía dưới, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên để phòng ngừa xấu nhất tình huống phát sinh, vi sư cần ngươi dẫn dắt một ít trẻ tuổi đệ tử lãnh đời tu hành, đại chiến không phải kết thúc, tuyệt không xuất thế. Nếu như chúng ta Bắc cảnh thắng, các ngươi tự nhiên có thể trở về tông môn, nhưng giả sử chúng ta thua, các ngươi chính là ta Dược Vương cốc hy vọng cuối cùng. Lục Hiên không nghĩ tới Tôn Bất Thắng nói chuyện trọng yếu duy nhiên là cái này. Mới muốn nói, Tôn Bất Thắng lại tiếp tục nói ra, không đơn thuần là ta muốn Dược Vương cốc như vậy Còn lại Tam gia cũng sẽ có quyết định như vậy, chúng ta tứ gia cộng đồng nắm giữ một chỗ bế cảnh, đó là chúng ta sau cùng đừng lui, ngươi cũng không cần cảm thấy đối với tông môn hổ thẹn, tông môn truyền thừa lớn hơn phần bộ, hơn nữa, ngươi bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, coi như tham dự vào đại chiến, cũng không sửa đổi được đại chiến kết cục. Đúng vậy, loại này đại chiến, cái gọi là luyện khí tu sĩ bất quá là pháo hôi, trúc cơ tu sĩ bất quá là thưởng quy chiến lực. Coi như là kim đan cường giả cũng không sửa đổi được chiến cục. Chân chính quyết định trận đại chiến này kết quả cuối cùng, còn là muốn xem nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Nam Bắc cảnh nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực kém không nhiều lắm. Phòng trường trong khoảng thời gian ngắn trận đại chiến này là không kết thúc được, tương lai khó liệu. Cuối cùng ở Tôn bất thắng khuyên bảo phía dưới, Lục Hiên tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Chương 69, bí cảnh. Sau một tháng, Bắc cảnh ở chỗ sâu trong một mảnh tùng lâm ở giữa. Lục Hiên mang theo hơn 200 vị dược vương quốc đệ tử xuyên toa ở tùng lâm ở giữa. Những đệ tử này đại thể đều là luyện khí kỳ tu vi, chỉ có một người khác là trúc cơ kỳ. Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều rất tuổi trẻ. Bọn họ đều là dược vương quốc hy vọng. Nếu như Bắc cảnh lần này thua, Dược vương quốc về sau phải nhờ vào bọn họ tới trấn hưng. Bất quá ở trong đám người có một cái hết sức đặc tú nhân, một cái nam tử tóc trắng, tự nhiên là Hà Ly. Tu vi của hắn mặc dù đang chúc cơ tiền kỳ, nhưng chiến lực 10 không theo 1, thuộc về tình huống đặc biệt, cũng không cần tham gia chiến trận. Lại tăng thêm Tiêu Vũ Hi bây giờ đã uống khởi tử hồi sinh đan cần cần người chiếu cố, tự nhiên không thể rời bỏ nàng. Nói đến đây thì không khỏi không nói một chút Tiêu Vũ Hi, Linh Lung các bên kia đã biết được khởi tử hồi sinh đan luyện chế thành công tin tức tuy là bây giờ Tiêu Vũ Hi không có tỉnh, nhưng nàng đã bị chỉ định vì lần này Linh Lung các đệ tử lĩnh đội người. Thiên Linh căn tư chất, kế thừa Linh Lung các truyền thừa, là lựa chọn tốt nhất. Chờ Các loại đi ở đội ngũ trước mặt nhất Lục Hiên bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn lại các đệ tử bất chân. Có người tới gần. Lục Hiên nói rằng, hắn cảm giác được cách đó không xa có một chi đội ngũ đang đến gần bọn họ, người cầm đầu là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bởi vì đốn ngộ nguyên nhân, hắn thần thức cường độ muốn viễn siêu tự thân tu vi, sợ dĩ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chạy không thoát hắn dò xét bây giờ nam bắc đại chiến mở ra, song phương đều có phái đệ tử lén vào phía sau kích sát đối phương môn nhân đệ tử, quấy nhiễu loạn chiến trận. Vì vậy không thể không phòng. Chúng đệ tử cũng lập tức đề phòng, từng cái xuất ra pháp khí pháp bảo bày ra phòng ngừa trận hình. Rất nhanh Lục Hiên liền thấy trong thần thức chú ý tới đội nhân ma kia. Một cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. "Thiêu huynh." Lục Hiên giật mình kêu lên. Phía trước người nọ đột nhiên nghe người khác gọi hắn, sợ hết hồn, bên người đệ tử cũng như chim sợ cành cong giống nhau, xuất ra pháp bảo pháp khí trong nháy mắt cảnh giới đứng lên. Bất quá người nọ rất nhanh liền thấy Lục Hiên, cũng đồng thời ngạc nhiên kêu lên, "Lục huynh." Không sai, người này chính là Tiêu Vũ Thần. Từ Tiêu Vũ hi bị giàn xếp ở Dược Vương Cốc sau đó, Tiêu Vũ Thần cách mỗi mấy năm đều sẽ qua đây nhìn một phen. Hai người cũng không có mối lạ. Không cần lo lắng, là Dược Vương Cốc đạo hữu. Tiêu Vũ thần đối với bên người đệ tử nói một câu. Đại gia lúc này mới tụng một khẩu khí. Lục Hiên cũng mang theo các đệ tử đi ra, vừa đi vừa nói, không nghĩ tới Vạn Thú Sơn lĩnh đội người là ngươi a. Bất quá nhìn thoáng qua bên người hắn đệ tử, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa một ít tư thế. Lục Hiên lại hỏi, các ngươi gặp mặt nam cảnh người. Tiêu Vũ thần gật đầu, "Ừm, gặp một cái 10 người chúc cơ tiểu đội, phía đi một fan võ thuật mới, chỉ có thu thập bọn họ, may mắn thương vong không phải rất nghiêm trọng." Không phải rất nghiêm trọng, đó chính là nói vẫn phải có. Tứ đại tông môn trưởng không chỗ nào bí cảnh diện tích không lớn. Sợ dĩ mỗi một nhà có thể mang đệ tử cũng không nhiều. Dự vương cốc bên này hơn 200 người, nghĩ đến vạn thú sơn cũng cũng không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ lúc này tổng cộng chỉ có 150 mấy người, thực tế thương vong kỳ thực không ít. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Tiêu Vũ Thần cũng thành thục rất nhiều, lúc này hắn chỉ có thể cho tông môn các đệ tử cổ động, không thể vẫn đem thương vong thảm trọng treo ở ngoài miệng, sợ dĩ mới nói như vậy. Lục Hiên Vũ vỗ vỗ Tiêu Vũ Thần bả vai, sau đó nói ra, vừa vặn cùng nhau à, ngược lại cách bí cảnh nhập khẩu cũng không xa. Tối đa ở thời gian mấy ngày, đại gia là có thể chạy tới chí thực muốn không lo lắng tùy ý sử dụng chân nguyên pháp lực sẽ bị người khác cảm giác được lời nói, mấy giờ là có thể đến. Tiêu Vũ Thần gật đầu, gặp mặt Lục Hiên là chuyện tốt, tối thiểu đường phía sau có thể triều ứng lẫn nhau. Bất quá lập tức hắn liền thấy trong đội Ngũ Hàn Ly. Suy nghĩ một chút, đi tới Hàn Ly bên người, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp. Đều đã 100 năm trôi qua, trước đây biết được muội muội bọn mình, muốn kêu đánh tiếng Têu giết tức giận sớm đã tản đi. Lại tăng thêm Hàn Ly, vị phụ sinh muội muội làm những chuyện kia hắn đã sớm biết, bây giờ trong lòng hắn coi như là thừa nhận người muội phu này. Đã lâu không gặp. Hàn Ly cũng mở miệng nói. Tiêu Vũ Thần có chút khẩn trương, vì lại hắn cũng theo sư môn nơi đó biết được muội muội đã dùng khởi tự hồi sinh đan sự tình, nhưng dù sao đại chiến tới quá gấp gáp, chưa kịp xem muội muội, lúc này nhìn thấy Hàn Ly, liền không nhịn được mở miệng dò hỏi, "Vũ Hy đâu?" Hàn Ly quay đầu nhìn thoáng qua giữa đội ngũ xe ngựa, ở bên trong, ngươi bây giờ muốn gặp nàng sao?" Tiêu Vũ thần trong mắt chạy ra nóng lòng muốn thử, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, "Tính rồi, hiện tại đi đường quan trọng hơn, mỗi một khắc cũng không thể dây dưa, chờ đến bí cảnh có nhiều thời gian." Một phần vạn cũng là bởi vì cái này chốc lát bị nam cảnh tu sĩ phát hiện tung tích, vậy liền được không bù mất. Nam Bắc cảnh loại này làm cho môn hạ chúc cơ đệ tử thâm nhập địch nhân hậu phương động tác là ngăn không được. Kim Đan kỳ e rằng tất cả mọi người có phòng bị, bất luận cái gì một cái đều là đại danh định định tồn tại, vô hình biến mất một vị tất cả mọi người có thể chú ý tới. Nhưng chúc cơ kỳ thì không được. Số lượng nhiều lắm, hơn nữa Nam Bắc giao giới diện tích lãnh thổ bao la, căn bản là không có cách toàn diện phong tỏa. Thậm chí coi như là phong tỏa, đại gia cũng có thể đi qua tây cảnh hoặc là đông cảnh chi địa quanh co đi qua. Sở dĩ hai phe phía sau cùng lúc chỉ có thể bị động phòng ngự, về phương diện khác chính là không ngừng mà gia tăng. Nhập cơ trái phép đệ tử số lượng hoàn toàn chính là một cái tuần hoàn đã tính. Sau đó, hai đội nhân mã lần nữa xuất phát. Tiếp tiếp hành trình một cách không ngờ thuận lợi, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có gặp phải bất luận cái gì nam cảnh tu sĩ. Tiêu Vũ thần cảm giác hết sức kỳ quái. Kỳ thực hắn không biết, trên đường có đến vài lần bọn họ đều kém chút cùng nam cảnh tu sĩ chạm vào nhau. Chỉ bất quá bởi vì lĩnh đội người là Lục Yên, do đó bị tránh ra rồi mà thôi. 3 ngày sau, đoàn người rốt cuộc đã tới địa điểm tập hợp. Linh Lung các cùng Tứ Kiếm Tông đệ tử đã sớm lần nữa chờ đợi. Hai nhà bọn họ cách nơi này hơi gần, cho nên mới có thể trước giờ chạy tới. Linh lung các bên này, Lâm Thờiễn lĩnh đội là một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu sĩ, nghe nói vẫn là Tiêu Vũ Hi sư tỷ. Tứ kiếm tông bên này lại là một vị xa lạ kiếm tu, tu vi cùng Lục Hiên giống nhau. Cũng không phải là phía trước Lục Hiên đã gặp kiếm thập nhất. Kiếm thập nhất ở trúc cơ trung kỳ cũng đã có thể chạm sát kim đan tu sĩ, bây giờ đến rồi trúc cơ hậu kỳ, bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là nhất tôn kim đan chiến lực, có thể thay đổi một ít cục bộ địa khu chiến cuộc. Vì vậy hắn cũng không có được phái tới làm chuyện này. Cùng là Tiêu Vũ thần giống nhau. Linh Lung Các cùng Tứ Kiếm Tông ở tới trên đường cũng đã gặp qua Nam Cảnh tu sĩ. Song phương có thương vong. Tứ gia gặp nhau sau đó, đồng thời xuất ra tiến nhập bí cảnh chìa khóa bí mật. Cái này chìa khóa bí mật tổng cộng chỉ có 4 cái. Thứ gia đều cầm một. Chỉ có làm 4 cái chìa khóa bí mật toàn bộ tụ chung một chỗ lúc, tài năng mới có thể mở ra bí cảnh nhập khẩu chế. Đám người không do dự, Lục Hiên, Tiêu Vũ Thần, Linh Lung Các cùng Tứ Kiếm Tông lãnh đội không có cú trò chuyện ôn chuyện, trực tiếp sau khi xác nhận thân phận trực tiếp xuất ra chìa khóa bí mật. 4 cái hình cung chìa khóa bí mật tụ chung một chỗ thành một cái vòng tròn, một vệt sáng xanh bắn ra, trên không trung tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng kia phía sau chính là bí cảnh sở tại. Bốn gã đệ tử xếp hàng tiến nhập bí cảnh, Lục Hiên bốn người lại là ở các đệ tử đều sau khi tiến vào, thu hồi riêng phần mình chìa khóa bí mật, thừa dịp nhập khẩu đóng cửa phía trước cuối cùng tiến nhập. Đến tận đây, Bắc cảnh tứ tông đã không có buồn phiền ở nhà. Nam Bắc đại chiến toàn diện mở ra. Chương 70, Nam Bắc tình hình chiến đấu. Tiểu trúc sơn bí cảnh. Danh tự này là Lục Hiên cấp cho, hết sức tùy ý, chủ yếu là cái này bí cảnh ở giữa có một mảnh diện tích rất nhỏ trúc sơn, vì vậy vì vậy được gọi là Giữa thiên địa bí cảnh đại thể đều là tự nhiên hình thành. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chỉ bất quá cũng ít khi thấy, tối thiểu ở dược vương cốc điện tịch ghi chép chung, cái loại này không phải tự nhiên hình thành bí cảnh đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Dưới bình thường tình huống, bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng độ nếu so với phía ngoài thời gian nồng hậu nhiều lắm. Tiểu trúc sơn bí cảnh nồng độ linh khí kế hoạch đứng lên so với dược vương cốc chúng còn muốn nồng nặc vài phần. Ở bí cảnh bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt cũng đã là 10 năm sau đó. Trong 10 năm đó, Lục Hiên tu vi lại tinh tiến không ít, cái thứ năm linh khí vòng xoáy cũng đã dung hợp vào trong đan điền. Mà khác trong cốc những đệ tử khác, đặc biệt là những thứ kia luyện khí kỳ đệ tử, có 1 phần 3 đã hoàn thành trúc cơ. Lúc hiên bọn họ đi tới tiểu trúc sơn bí cảnh, không chỉ có riêng chỉ là dẫn theo một ít tiên phú không tệ đệ tử trẻ tuổi, đồng thời còn đem trong sư môn sở hữu điện tịch phù khác một phần, mà khác các loại linh dược các thứ cũng đều dẫn theo không ít. Những thứ không nói, ở tại nguyên phương diện tuyệt đối đầy đủ các đệ tử tu hành đến trúc cơ kỳ, thậm chí cũng phụng ra mấy cái kim đan kỳ cũng không phải không được. Bất quá trừ phi ngoại giới đại chiến duy trì liên tục vượt lên trước trong năm, bằng không kim đan kỳ chắc là sẽ không xuất hiện. Từ đi tới Tiểu Trúc Sơn bí cảnh sau đó, bọn họ coi như là triệt để cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Phía trước lúc đi, sư môn đều có dặn dò qua. Giả như kết thúc chiến đấu, Bắc cảnh thắng lợi, sư môn sẽ phái người đi tới Tiểu Trúc Sơn bí cảnh nhờ cậu, mặc dù không cách nào tiến nhập, nhưng đi qua đặc thù pháp quyết, có thể liên lạc với bí cảnh bên trong người. Cho tới bây giờ, Lục Hiên bọn họ vẫn không có thu được bất kỳ tin tức gì. Nói như vậy, chỉ có 2 cái khả năng, hoặc là Bắc cảnh thất bại, hoặc là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hiển nhiên người sau xác suất lớn hơn một ít. Ngay cả phàm nhân chiến tranh một lần đánh mấy năm vài chục năm đều là rất bình thường. Chúng chỉ là tu tiên giới chiến tranh. Bất quá, bất kể là Lục Hiên vẫn là những người khác đều rất lo lắng cho mình sư môn tình huống. Vì vậy vào hôm nay, lại ra thương nghị một chút, dự định phái ra một người học trò đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Có thể làm danh mệnh này, tứ gia đệ tử đã ổn ảo rồi nhanh ba ngày. Tất cả mọi người chủ động xin đi rất rặc, không ai nhường ai. Còn như Lục Hiên lại là lựa ra, còn có Tiêu Vũ thần bọn họ, ngồi băng ghế nhỏ, dập đầu lấy tiểu hạ dưỡng, chọn nhìn ba ngày náo nhiệt. Không có biện pháp, trong cái cảnh thời gian thật sự là quá nhàm chán toàn bộ bí cảnh diện tích cũng liền hai cái bay bóng cao thấp, trong đó 1 phần 3 còn bị trúc sơn chiếm giữ. Mười năm này ở bên trong liên trúc trên núi có bao nhiêu gậy trúc đều bị đại gia tính ra rõ rõ ràng ràng. Trạch cũng là có yêu cầu, không phải mọi người đều có thể giống như Lục Hiên, không sợ thì mình. Lục Hiên bốn vị lĩnh đội nhất định là không thể tách ra. Thứ nhất, bọn họ nắm giữ bí cảnh chìa khóa bí mật không thể tách ra. Thứ hai, hắn nhóm nhiệm vụ là giáo dục môn hạ đệ tử, bất luận cái gì một cái người đều không xệ ra chuyện gì, hành động theo cảm tình là muốn không phải. Cuối cùng Lục Hiên bốn người thực sự xem đại gia ầm ĩ không được kết quả, quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất để trạch. Đó chính là đánh. Ai có thể đứng ở cuối cùng, người đó liền có thể đạt được đi ra ngoài dò xét tin tức danh lịch. Vì vậy, lần thứ nhất tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội chính thức bắt đầu. Tham gia đệ tử tổng cộng chia làm hai cái lôi đài, chúc cơ kỳ lôi đài cùng luyện khí kỳ lôi đài. Đợi đến hai cái lôi đài quán quân đều quyết ra tới về sau, thông qua nữa rút thăm tuyển ra cái nào may mắn nhi. Đi ngang qua thập phần vội vàng lại qua loa lấy lệ chuẩn bị sau đó, một cái đơn sơ lôi đài bị mọi người xây dựng hoàn thành. Thứ tông đệ tử hầu như toàn bộ báo danh tham gia. Cả trang tỷ đấu đại hội vẫn rằng co 10 ngày mới hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng hai cái lôi đại quán quân toàn bộ bị Tứ Kiếm Tông đệ tử thu được. Đối với lần này kết quả, còn lại Tam Tông đệ tử đều biểu thị không phục, dồn dập phát hiện, tiếp theo nhất định phải dựa nhục trước. Không thể không nói, Tứ Kiếm Tông đệ tử tại đồng bậc sức chiến đấu, sát thực muốn so còn lại Tam Tông đệ tử hơi cao một ít. Dù sao cũng là kiếm tu sao. Đợi đến người may mắn bị chọn sau khi đi ra, Lục Hiên bốn người mở ra bí cảnh nhập vào, tiến hắn rời đi tiểu trúc sơn bí cảnh. Đi lần này, chính là 2 tháng. 2 tháng sau đó, trong bí cảnh Lục Hiên bốn người cảm giác đến bên ngoài hô hoán, liên tục 3 lần hô hoán, hai dài một ngắn, đây là phía trước thiết định ám hiệu. Trẫm cho đi ra người bị Nam Cảnh tu sĩ tú bình. Không cần lo lắng phản bội vấn đề, có thể được tông môn lựa chọn ra tới đệ tử, trung tâm phương diện đều là trải qua khảo hạch. Đem người đón về sau đó, đại gia mới biết được bên ngoài mấy năm nay chuyện đã xảy ra. Tiến nhập bí cảnh năm thứ nhất, Nam Bắc cảnh tu tiên giới đại chiến rốt cuộc bạo phát. Bất quá ban đầu hai phe xuất động chỉ là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là khu vực tính quy mô nhỏ tao nội chiến. Tuy là song phương đều bỏ mình không ít đệ tử, nhưng chiến đấu vẫn còn ở khả năng khống chế phạm vi bên trong. Cái này một đánh thì đánh rồi tròn 5 năm, thẳng đến 5 năm trước chiến cuộc mới xảy ra chuyển biến. Bước ngoặt là tứ kiếm tông kiếm thấp nhất. Năm năm phía trước một ngày, Nam cảnh 18 thế gia liên minh cho tứ kiếm tông thiên kiêu kiếm thấp nhất xếp đặt một cái bẫy, 10 vị kim đan kỳ tu sĩ cùng. Trong đó sáu vị kim đan tiên kỳ, ba vị kim đan chu kỳ, một vị kim đan hậu kỳ. Có thể nói vị chu diệt kiếm thấp nhất vị này thiên kiêu, Nam cảnh là bỏ hết cả tiền vốn. Theo lý mà nói, tại loại này dưới sự vây công, lúc đó cảnh giới chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi kiếm thấp nhất là chắc chắn phải chết mới đúng. Có thể một số thời khắc những cái kia thiên kiêu chính là cái này sao không nói đạo lý. Kiếm thấp nhất ở trong vây công, cuối cùng dĩ nhiên lâm trận đột phá, kết thành nhị phẩm kim đan. Một lần hành động giết ngược nam cảnh 10 vị kim đan tu sĩ. Lục Hiên ở nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng hoài nghi kiếm thập nhất có phải hay không chính là cái loại này trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật chính. Lần này toàn bộ đại lục đều vỡ tổ. Liên một mực tại xem cuộc chiến đông tây hai kỳ, cũng bị hung hăng sợ hết hồn. Kiếm thập nhất càng là chiếm được từ ngàn năm nay thiên kiêu số một mỹ dự. Đánh một trận tổn thất 10 vị kim đan kỳ tu sĩ, đối với nam cảnh 18 thế gia liên minh mà nói là một cái tổn thất thật lớn. Bắc cảnh bên này lúc này liền tổ chức lên toàn diện tiến công. Kế tiếp trong 3 năm, Trên chiến trường Bắc Cảnh Tứ Tông chiếm giữ ưu thế, thậm chí một lần đều đánh tới Nam Cảnh Cảnh Nội. Cuối cùng nếu không phải là Nam Cảnh mời 18 thế gia liên minh Nguyên Anh lão tổ nhìn không được xuất thủ, trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Bất quá, Nguyên Anh lão tổ gia nhập vào chiến trường, lần nữa làm cho Nam Bắc Cảnh đại chiến lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Ở đi ra tìm hiểu tin tức đệ tử trở lại thời điểm, Nam Bắc hai phe đang ở vào một cái vi rượu cân bằng bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu đoán chừng là không kết thúc được. Mang về tin tức, làm cho tiểu trúc sơn bí cảnh bên trong tứ tông đệ tử an tâm không biết. Tối thiểu trên mặt nội Bắc Cảnh Tứ Tông vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đây là chuyện tốt. Vì vậy kế tiếp, mọi người tu luyện nhiệt tình càng hơn trước đây. Đồng thời cũng đang mong đợi tiếp theo Tiểu Chúc Sơn Tứ Tông bên trong so với đại hội. Lúc hiếm mấy người thương nghĩ quá, đang đại chiến kết thúc phía trước, Tiểu Chúc Sơn Tứ Tông bên trong so với đại hội biết vẫn tổ chức xuống phía dưới. 10 năm một lần, người thắng trận có thể được đi ra tư cách, nhưng lại có thể kích phát cấp đệ tử tu hành nhiệt tình, là tuyệt đối chuyện tốt. Vì vậy trong vòng 10 năm sau đó, mấy nhà đệ tử mỗi một người đều mâu chân kính tu hành. Tứ Kiếm Tông phải bảo đảm chính mình lần thứ nhất vô địch địa vị, còn lại tam gia muốn kẻ tới sau so ở bên trên, tất cả mọi người có thể nói là hăng hái. Chương 71, Tiểu trúc sơn bí cảnh đệ nhất về vui. Hàn Ly, ngươi cho lão nương đứng lại, không cho phép chạy. Tiểu trúc sơn trong bí cảnh, một đạo bóng người màu đỏ uy động trưởng kiếm trong tay, không ngừng truy đuổi một cái tóc bạc trắng nam nhân. Đừng xem nam nhân kia là trúc cơ kỳ tu vi, có thể dĩ nhiên thoát không nổi tu vi kia chỉ có luyện khí 9 tầng nữ tử. Hai người này chính là Hàn Ly cùng Tiêu Vũ Hi. Hàn Lạc Ca, chạy nhanh lên một chút a, lập tức phải đuổi tới. Tiêu sư tỷ, nỗ lực lên, đánh chết cái kia cận bản nam. Tứ tông đệ tử, phân hai phái, nam đệ tử vì Hàn Ly nỗ lực lên, nữ đệ tử vì Tiêu Vũ Hi trợ uy. Tiêu Vũ Hy là mấy tháng trước thức tỉnh. Thất tỉnh phía sau nàng, Tu Vi vẫn tiến nhập Lương Sơn Bí cảnh lúc luyện khí chín tầng. Bất quá lấy nàng nội tỉnh, chỉ cần dùng Chúc Cơ đan có thể lập tức đột phá. Chúc Cơ đan đồ chơi này ở tiểu trúc sơn bí cảnh không thiếu. Đại ra ở lúc tới, thứ ra ở lúc tới, nhưng là gói tông môn sắp xỉ một phần 3 tài nguyên. Luyện chế Chúc Cơ đan linh dược tự nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa Lục Hiên còn chuyên môn ở tiểu trúc sơn trong bí cảnh mật mở ra một khối nhỏ linh điền, dùng để trông chọn các loại các dạng linh dược. Trớn nhìn hắn chỉ có Chúc Cơ trung kỳ, nhưng chiến lược của hắn ở tiểu trúc sơn bí cảnh trung thực lực nhưng là mạnh nhất. Ban sơ thời điểm, tứ gia vì tuyển ra một cái quyết định người, bao quát Lục Hiên ở bên trong mấy vị lĩnh đội thoáng so tài một cái. Lục Hiên lấy 13, ung dung thắng lợi. Sở dĩ hắn hiện tại cũng không lo lắng biết bại lộ viên mãn cảnh linh vũ thuật sự tình. Ngược lại hắn bất kể là chiến lực cũng tốt, vẫn là tu vi cũng được, đều là cái này 800 trong hàng đệ tử mạnh nhất. Tuy tiện tìm một cái lấy cớ là có thể lấp liếm cho qua. Ngươi hiểu linh vực trồng trò sao? Không hiểu cũng không cần tất tất. Cái gì? Hiểu sơ. Vậy ngươi có ta hiểu nhiều lắm sao? Ai, năm đám lớn nói chuyện gì đều đối. Hàn Lý có thể là cảm giác mình thọ nguyên không nhiều lắm, ở Tiêu Vũ Hi sau khi tỉnh lại, liền đạn sinh rồi không muốn liên lụy ý tưởng của nàng. Nặng số lượng tự ti tâm quái phá. Nhưng Tiêu Vũ Hi nhà đầu kia cũng mặc kệ những thứ này. Vì vậy ở tu vi khôi phục sau đó, thì có mặt trên một màn này. "Ô, oh, oh, ngươi trốn, ta truy, ngươi có chạy đẳng trời." Ha ha ha. Ngược lại rất có ý tứ là được rồi, hai người truy đuổi tiết mục đã chiếu phim mấy tháng. Từ lúc mới bắt đầu gã bay chó sửa, mãi cho đến trung gian dần dần tói quen, cuối cùng đến lẫn nhau ổn nào. Co như là cái này buồn chán trong cuộc sống một điểm lạc thú a. Bất quá Hàn Ly thực lực hiển nhiên bởi vì lúc trước trọng thương nguyên nhân 10 không còn một, mỗi lần cũng sẽ ở cuối cùng bởi vì chân nguyên pháp lực không đủ lực, bị Tiêu Vũ Hi cho bắt được. Hôm nay truy đổi vai diễn vẫn là lấy Hàn Ly bị Tiêu Vũ Hi kéo đi kết thúc. Đại gia vẻ mặt chưa thỏa mãn tản ra, tiếp tục khắc khổ tu hành. Đã mất lại là 10 năm. Giới thứ 2 tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội chính thức bắt đầu. Trận đấu lần này nếu so với trước kia kịch liệt rất nhiều. Bởi vì lúc này tiểu trúc sơn trong bí cảnh đệ tử đại thể đều đã hoàn thành chúc cơ, chỉ có Lưo Mạch Liêu mấy cái vẫn còn ở luyện khí 9 tầng còn nữa mấy vị này, luyện khí 9 tầng đều là dược vương quốc đệ tử. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là tuổi trẻ, tuổi rất trẻ. Bình quân tuổi tác cũng chưa tới 40 tuổi. Sở dĩ bọn họ không có chúc cơ, không phải là bởi vì chúc cơ đan không có, mà là bởi vì bọn hắn tu luyện lục hiên cựu tối luyện khí pháp. Bây giờ đều ở đây rèn luyện trong quá trình. Phòng trứng 23-30 năm trong vòng, bọn họ sẽ không chúc cơ. Bởi vì đại bộ phận đệ tử đều đã chúc cơ duyên cơ, giới thứ hai đại hội liền chỉ có một cái lôi đài. Trải qua rất trục, cuối cùng linh lung các đệ tử thu được quán quân, chiếm được đi ra danh hạch. Đối với kết quả này, đại gia đều không phục, biểu thị linh lung các căn gian. Bởi vì này vị quan quân là trước kia linh lung các lĩnh đội, cũng chính là Tiêu Vũ Hi sư tỷ. Ở Tiêu Vũ Hi chấp cơ sau đó, nàng liền chiếu theo sư môn mệnh lệnh, đem thân phận của lĩnh đội giao cho Tiêu Vũ Hi, mà chính mình liền giải thoát ra, trực tiếp báo danh tham gia giới thứ 2 Tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội, sau đó còn ăn hiệp tứ tông đệ tử, dễ dàng lấy được quan quân chi vị. Trải qua một cái đơn giản đưa tiễn nghi thức sau đó, nàng rời rời đi bí cảnh, đi vào bên ngoài dò xét tin tức. Đông dạng là 3 tháng, linh lung các vị sư tỷ này về tới Tiểu trúc sơn bí cảnh. Bất quá mang về tin tức coi như không tệ. Mười năm này ở bên trong Nam Bắc cảnh chiến cuộc cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, hai phe xem như là có thắng bại, á giữa hai bên đều có một ít kim đan tu sĩ vẫn lạc. Đang nghe nhà mình tông môn tiền bối ở vẫn lạc trong danh sách thời điểm, tâm tình của mọi người thấp rất nhiều. Nhưng đây chính là chiến tranh, ai cũng không khống chế được. Mặt khác, kiếm thập nhất danh hào ở bên ngoài là càng ngày càng vang lên. Trong 10 năm, tu vi của hắn lại lên một tầng lầu, chẳng những trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ không nói, kiếm ý càng là trực tiếp đại thành. Lấy kim đan trung kỳ tu vi, trở thành Nam Bắc tu tiên giới nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân. Không hổ là từ ngàn năm nay tiên kiêu số 1. Ở trên chiến trường, nam cảnh 18 liên minh bên kia thậm chí có nói, một ngày gặp mặt kiếm tập nhất, có thể buông tha nhiệm vụ để bảo đảm mệnh làm đầu. Tin tức này, đảo qua đại gia phía trước nghe được tông môn tiền bối vẫn là quệ bại tư thế, làm cho đại gia phân chấn tinh thần. Bất quá ở lần thứ 2 đạt được ngoại giới tình hình chiến đấu tin tức sau đó, đại gia cũng không có lập tức vùi đầu vào khổ tu bên trong. Bởi vì ngày hôm nay, tiểu trúc sơn bí cảnh có một cái việc vui muốn làm. Tiểu trúc sơn bí cảnh trận đầu hôn lễ sẽ tại ngày hôm nay cử hành. Tham gia hôn lễ nhân viên cố, Tân Lang, Hàn Ly, Tân Dung. Tiêu Vũ Hy, chứng hôn người, Lục Hiên, Tiêu Vũ Thần cùng với tứ tông 800 đệ tử. Ha ha ha, Hàn Ly cuối cùng là không có thể chạy trốn Tiêu Vũ Hy ma trảo. Ở nơi này, cánh mạng hắn gần đi tới cuối trong cuộc sống, hai vị người hữu tình trải qua 152 năm gặp nhau, quen biết, hiểu nhau phía sau, rốt cuộc cùng đi tới. Tiểu trúc sơn mỹ cảnh bên trong, một mảnh răng đèn kết hoa, đại gia là nghĩ hết biện pháp làm cho cái này đối với tân nhân cảm nhận được lãng mạn bầu không khí. Vì lần này hôn lễ, đại gia ngầm bên dưới đã chuẩn bị tròn 10 năm. Vạn thú sơn đệ tử, ở nơi này trong 10 năm chăm nuôi một nhóm phi điệu linh thú. Ngày này bách điều thể minh, vui mừng rất. Linh lung các đệ tử góc vốn nhất kiện có thể nói là cực kỳ xa hoa xinh đẹp tân nương giá y y. Còn như chú rễ y phục. Ha ha, ai quản hắn a, chỉ cần tân nương tử thật xinh đẹp là được. Dược Vương cốc đệ tử, nói lý ra nuôi dưỡng rất nhiều thật đẹp lại không thực dụng lĩnh vực, cùng ngày bày khắp toàn bộ tiểu trúc sơn bí cảnh. Còn sau cùng Tứ kiếm tông đệ tử. Ai, Tứ kiếm tông đệ tử đều là thằng nam, trong lòng chỉ có kiếm đạo. Hơn 200 đệ tử suy nghĩ 10 năm, cuối cùng lấy ra một cái từ 200 người tạo thành kiếm trận chi vũ, coi như là thành ý chẳng đấy. Ma Lục Hiên cùng Tiêu Vũ Thần lại là thành tựu song phương gia trưởng ngồi ở bên trên tịch vị trí. Một sư huynh, một cái huynh trưởng, miễn cưỡng đúng quy cách. Dù sao cũng là hôn lễ sao, Nghi thức cảm giác loại vật này còn là muốn có. Nhất bái tiên điệp, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Đương nhiên, đưa vào động phòng chỉ là đùa giỡn, vì hôn lễ hoàn chỉnh sao. Hàn Ly Thọ Nguyên đã đi đến cuối con đường, không có vài ngày cuộc sống, nếu thật là đưa vào động phòng, lấy trạng muốn thân thể của hắn, không làm tốt liền muốn nhân gian bi kịch. Bất quá dù vậy, ở cử hành hôn lễ trong quá trình, tứ tông 800 đệ tử, mỗi một người đều khóc thành lệ người càng khai vận mệnh tri bất công. Bất quá dù vậy, đại gia vẫn là đưa lên chúc phúc cùng hạ lễ. Lễ vật cũng không nặng, nhưng đều là của mọi người tâm ý trao. Chương 72, hạ lễ cùng đáp lễ. Cơ hồ là lấy chơi của hình thức bái sống đường. Đại gia ở ưu thương cùng vui sướng cùng tồn tại dưới tình huống, dồn dập đưa lên lời chúc phúc của mình cùng hạ lễ. Đến phiên Lục Hiên thời điểm, hắn lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Bất quá hắn trực tiếp đem hộp đưa đến Tiêu Vũ Hi trong tay. Hàn sư đệ có thể lấy được ngươi, đó cũng coi là là vì ta dược vương cốc làm mẹ vàng, thân là Hàn sư huynh ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, thứ này xem như là ta rược vương cấp hạ lễ, phòng trừng ngươi sẽ thích." Lục Hiên thần bí cười cười. Tiêu Vũ Hi tiếp nhận hộ, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, "Đa tạ Lục đại ca. Mở ra xem một chút đi." Lục Hiên nhắc nhở. Đám người cũng hết sức cảm thấy hứng thú, ở Tiểu Chúc Sơn trong bí cảnh, Lục Hiên xuất thủ luôn luôn phong khoáng, bình thường chỉ cần có đệ tử biểu hiện tốt, bất kể có phải hay không là rược vương cấp đệ tử, hắn cũng có cho ra nhất định phần thưởng lấy tư cô Vũ. Đan dược, pháp khí, phụ lục, trận bàn, cái gì cũng có. Hơn nữa phẩm chất cũng còn không sai. Ngày hôm nay chuẩn bị đồ đạc, nhất định cũng không đơn giản. Vì vậy đại gia ủ nào lắm cho Tiêu Vũ Hy mở, hộp ra? mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Tiêu Vũ Hy chậm rãi đem cái hộp trong tay mở ra, một viên mặt ngoài vàng óng ánh, toàn thân đem mứu dịu, vàng đào lớn nhỏ đan dượ xuất hiện ở trong hộp. Khi nhìn đến thuốc này, một sát na kia, Tiêu Vũ Hy cả người đều biến đến kích động. Chẳng những là hắn, ở đây chỉ cần nhận ra viên thuốc viên này người, đều dống nhiên nhíu trợ. Lục sư huynh, không thể, thứ này quá mức trân quý, đệ ta không dám thu. Hàn Ly Hầu như không có bất kỳ do dự nào nói ra. Câm miệng, mắc mớ gì tới ngươi, đây là ta đưa cho đệ muội đồ vật. Ta dược vương quốc nhân không thể kéo kiện." Lục Hiên mắng Hàn Ly một câu, sau đó lại nói với Tiêu Vũ Hi, "Hảo hảo cầm, đừng cự tuyệt, thứ này với ta mà nói vô dụng." Làm sao có khả năng vô dụng? Bất kể là Tiêu Vũ Hi cũng tốt, vẫn là Hàn Ly cũng được, không có chút nào thư. "Lục sư huynh đưa hạ lễ đến cùng cái gì cái gì ạ?" Rốt cuộc có đệ tử hỏi vấn đề này, người biết sâu hấp một khẩu khí, mới chỉ có chậm rãi nói ra ba chữ: "Duyên thọ đan." Không sai, Lục Hiên đưa cho bọn họ hạ lễ chính là Duyên thọ đan cũng là trước đây sư Tôn Tôn bất thắng lấy ra thưởng cho Lục Hiên viên kia tuy là khi đó Lục Hiên cực tuyệt, nhưng ở chuẩn bị rút lui đến tiểu trúc sơn bí cảnh phía trước, Tôn bất thắng lại đem đan dược kia cho Lục Hiên. Từ lúc nhiều năm trước đây, Lục Hiên liền cũng định đem duyên thọ đan đưa cho Hàn Ly. Bất quá Lục Hiên biết Hàn Ly là một lòng tự trọng cực mạnh người, trực tiếp đưa cho hắn nói, hắn không nhất thiết biết tu. Dù sao duyên thọ đan giá trị, đối với bất luận cái gì một cái người đều là cực cao, dù cho người nọ không phải tu tiên giả. Sở dĩ vẫn đợi đến ngày hôm nay, mượn hai người kết hôn cơ hội mới đưa nó đem ra. Đám người nghe được duyên thọ đan tên phía sau, tràn diện trong nháy mắt vẫn vẻ Chỉ là sau một lúc lâu sau đó, lại nổ. Lục sư huynh Nube, Lục sư huynh Đại khí, Lục sư huynh Vật thuế, mọi người đều hoan hô. Đại gia tuy là phân thuộc Tứ tông, nhưng ở Tiểu trúc sơn trong bí cảnh sớm chiều chung sống 20 năm, đã sớm thành lập cảm tình sâu đậm. Hàn Ly cùng Tiêu Vũ Hi câu chuyện tình yêu, vẫn là đại gia nhất nói chuyện say sưa lại hâm mộ. Tiếc nuối duy nhất chính là Hàn Ly bản thân bị trọng thương không còn sống lâu nữa. Trong những năm này, Hàn Ly ở 800 trong hàng đệ tử hy vọng cùng người duyên hầu như có thể nói là gần với lục hiên. Tuy là thực lực của hắn rút lui rất lợi hại, thế nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn luôn ở Trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử hắn, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Những kinh nghiệm này nhưng là làm cho Tứ tông các đệ tử được ích lợi không nhỏ. Đối với 800 nhà ấm đoá hoa, Hàn Ly cả đời chính là truyền kỳ. Mọi người đều hy vọng Hàn Ly cùng Tiêu Vũ Hi có thể hạnh phúc. Bây giờ có nải cái duyên phụ đan, trong lòng mọi người cái kia sau cùng tiếp nối cuối cùng là được bù đắp. Tiêu Vũ Hi trên mặt tràn đầy қуý, nàng biết thứ này đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Có duyên phụ đan ở, Hàn Ly là có thể sống thêm trăm năm. Không nói đến trăm năm tướng mạo tư thủ. Nói không chừng còn có thể cái này trăm năm bên trong tìm được trị liệu Hàn Ly thương tích bổn nguyên phương pháp. Cái này đã có thể nói là ơn tái tạo. Tiêu Vũ hi khóc, nhưng nàng khóc rất vui vẻ. Vui vẻ trang điểm ra mặt cũng tốn. Đợi đến nàng đem đàn rượi nhặt lấy, Lục Hiên nhìn thoáng qua vây quanh các đệ tử, trực tiếp hô: "Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Chờ ta hãy đứng lên." Phạm là tu tiên giả, ở đại dương giặc trong đời, luôn sẽ có một hai sở thích đặc biệt. Hoặc yêu trà, hoặc yêu rượu, hoặc yêu thơ. Âm nhạc tự nhiên cũng ở trong đó. Có không ít đệ tử tùy thân đều mang cầm sắc tiêu địch. Vì vậy ở nơi này một tiếng gào thét qua đi, toàn bộ tiểu trúc sơn bí cảnh một lần nữa trở nên náo nhiệt. Lần này, chỉ có vui sướng cùng vui sướng, không có một chút xíu bi thương. Con a, con a. Ở giữa còn trộn lửa ra tiếng thê ư? Đám người chọn náo loạn 3 ngày 3 đêm, cái này mới thỏa mãn kết thúc cùng hoan. Ngày thứ tư sáng sớm, Hàn Ly cùng Tiêu Vũ Hi đi tới Lục Hiên trước của phòng. Lúc này Tiêu Vũ Hi mặt mang ngượng ngùng, Hàn Ly tinh thần tỏa sáng. Tuy là tóc vẫn là ngân sắc, nhưng đã không có thọ nguyên nguy hiểm. Mới mở cửa hai người liền chuẩn bị quỳ trên mặt đất đối với Lục Hiên cảm tạ, nhưng Lục Hiên tay mắt lênh lếch, thoáng cái liền ngăn trở bọn họ. Đừng như vậy, đều là người mình, khách khí như vậy làm cái gì? Sau đó Lục Hiên lại dùng một tia trêu đùa ngự khí nói ra, các ngươi cái này mới vừa tân hôn, không cố gắng triền miên, sáng sớm tới chỗ của ta làm cái gì? Thú ân nói sao? Nghe được Lục Hiên trêu đùa, Tiêu Vũ hi mặt càng đỏ hơn. Lục đại ca, chân nhỏ giẫm một cái, hoàn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hai bọn họ ở bãi thiên địa vào đêm đó, liền trở về gian phòng, sau đó Hàn Ly uống duyên thảo đan, khôi phục thảo nguyên không nói, thân thể trạng thái cũng trở về bình thường trước cơ kỳ tình trạng. Phía sau vài ngày liền không có đi ra qua cửa phòng, mặc dù không biết ở bên trong làm gì. Nhưng nhìn không hai người gian phòng bốn phía bao phủ cái kia cách âm cái giới, người biết tự nhiên đều hiểu. Ngày hôm nay một đường đi qua, phàm là gặp đệ tử đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy hai người, sở dĩ ở lúc mới bắt đầu, Tiêu Vũ Hi mới có thể vẻ mặt ngượng ngùng. Bây giờ lại bị Lục Hiên trêu bựa, tự nhiên càng thêm ngượng ngùng. "Dừng một chút, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta sợ nhà ngươi Hàn Ly biết ăn dấm chua, nói đi, có chuyện gì?" Lục Hiên hỏi. Lúc này Hàn Ly tay không, chính chúng lấy ra một quyển sách, đưa cho Lục Hiên, đồng thời mở miệng nói ra, "Sư minh, ngươi đối với ta hai người đại ân đại đức." Ta cùng với Vũ Hi cả đời đều khó mà quên được, nếu không phải là Sư huynh, chúng ta cũng không có ngày hôm nay, thứ này nghĩ đến đối với Sư huynh ngươi sẽ có một ít trợ giúp, xem như là ta cho Sư huynh tạ lễ." Lục Hiên nhìn thoáng qua Hàn Ly quyển sách trên tay, mặt trên có năm cái đại tự Thành Đế trưởng sinh quyết. Nghe tên cũng biết là một bộ công pháp. Bất quá công pháp này khẩu khí thật là lớn, cũng dám lấy trưởng sinh vị danh, tuyệt đối không đơn giản. "Sư huynh, bộ công pháp kia ngươi khả năng chưa có nghe nói qua, bất quá ta có thể nói cho ngươi một chuyện, Linh Vũ thuật chính là công pháp này một bộ phận." Hàn Ly nhẹ giọng nói, sau đó ý vị thâm trưởng nhìn Lục Hiên liếc mắt. Truyuyết Linh Vũ thuật nhưng thật ra là xuất từ một bộ sớm đã thất truyền đỉnh cấp công pháp. Giả như đây là thật như vậy, Thanh Đế trưởng Sinh quyết cũng không phải là bình thường không đơn giản. Chương 73, Thanh Đế trưởng Sinh quyết. Công pháp này ngươi là làm thế nào chiếm được? Lục Hiên tỏ mặt hỏi. Hàn Ly cười nói ra, nếu như ta nói là sinh ra đã biết lời nói, sư huynh ngươi tin không tin? Lục Hiên nghiêm túc nhìn Hàn Ly liếc mắt, cuối cùng gật đầu. "Thật." Hàn Ly không tiếp tục giải thích, mà là nói ra, "Sư huynh, công pháp này ta được đến thời gian tuy là lâu, nhưng vẫn không có đạt được tu hành yêu cầu, bất quá bây giờ xem ra, nó phải là là sư huynh ngươi chuẩn bị." lại chơi câu đấu người một bộ kia. Lục Hiên sau khi nhận lấy, tùy tiện lật hai trang, liền chú ý tới, muốn đem Thanh Đế trưởng sinh quyết tu luyện tới nhập môn, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là linh vũ thuật viên mãn. Hàn Ly chắc là đoán được Lục Hiên đã hoàn thành điều kiện này, cho nên mới đem quyển công pháp này lấy ra đưa cho Lục Hiên. Cái này Thanh Đế trưởng sinh quyết là Hàn Ly bí mật lớn nhất. Hắn ra đời thời điểm, ngoại trừ trong cơ thể có cái này cổ năng lượng đặc thù ở ngoài, thứ hải chỗ sâu cũng vẫn khắc lục điều này bộ công pháp kia. Là chân chính xanh nhi chi chi, vừa rồi hắn xác thực không có nói dạo. Đối với Hàn Ly đoán được chính mình linh vũ thuật viên mãn chuyện này, Lục Hiên cũng có chuẩn bị. Cả 22 cái tiểu trúc sơn bí cảnh ở giữa, Hàn Ly ở lĩnh vực bồi dưỡng ở trên tạo nghệ không kém Lục Hiên. Người khác Lục Hiên có thể tìm mượn cơ dấu giếm được, nhưng Hàn Ly thực sự không được. Cũng chính là Lục Hiên tự tin Hàn Ly sẽ không bán ra chính mình, mới có thể như vậy không hề che dấu. Bất quá coi như đoán được cũng không cái gì. Hai người đều là người có bí mật. Coi như Hàn Ly biết Lục Hiên linh vũ thuật viên mãn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lục Hiên là trưởng sinh giả. Ngược lại kể từ khi biết có duyên thọ đan loại vật này phía sau, luyện khí cảnh liền đem linh vũ thuật tu luyện viên mãn cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không lo ngại. Lưu lại thanh đế trưởng sinh quyết sau đó, vợ chồng son cáo từ lì khai. Mà Lục Hiên lại là về tới gian phòng, trực tiếp hài độc. Cho tới nay, có một vấn đề đều ở đây khốn nhíu Lục Hiên. Đó chính là kết đan, kết thành nhất phẩm kim đan. Phía trước nói đúng là quá, nghĩ muốn kết thành nhất phẩm kim đan, cần 10 loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Giả sử Lục Hiên chỉ là chuẩn bị cho chính mình lời nói, cái kia ngược lại không có gì, chỉ cần góp đủ một phần là được. Nhưng vấn đề là không chỉ là chính bản thân hắn, còn có lựa ra. Cứ như vậy, Lục Hiên liền muốn chuẩn bị hai phần kết đan tài nguyên. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì những tài nguyên kiệt đều quá mức trân quý, trừ phi Lục Hiên có thể ở góp đủ một phần sau đó chính mình đào tạo. Nhưng phía trước nói qua, tam giai ở trên thiên tài địa bảo, đại thể đều là ở đặc thù trong hoàn cảnh tự nhiên sinh trưởng mà thành. Linh vũ thuật tuy là có thể dạng bất linh dị sinh trưởng nhân đại, nhưng như trước có cục hạn tính, nó không thể thay đổi linh dị sinh trưởng hoàn cảnh. Vì thế, Lục Hiên nhức đầu không biết, bây giờ cuối cùng là thấy được hy vọng. Nếu linh vũ thuật là từ thanh đế trường sinh quyết trung linh mộ được, Hoặc có lẽ là linh vũ thuật kỳ tịch chính là Thanh Đế Trường Sinh Quyết cơ sở tiên. Nói như vậy không chừng từ Thanh Đế Trường Sinh Quyết chúng mình có thể tìm được biện pháp giải quyết. Trọn dùng 10 ngày công phu, Lục Hiên mới đưa Thanh Đế Trường Sinh Quyết đọc toàn bộ một lần. Đúng vậy đọc một lượt. Thanh Đế Trường Sinh Quyết nội dung tập phần tối tăng khó hiểu, tùy tiện một câu nói, Lục Hiên đều muốn cân nhắc hồi lâu mới có thể hiểu kỳ ý nghĩa. Cứ như vậy, còn không dám hứa chắc chính mình lý giải được hết sức chính xác. Bất quá 10 ngày xuống tới, Lục Hiên đối với Thanh Đế Trường Sinh Quyết cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Nói như thế nào đây, Thanh Đế Trường Sinh Quyết cũng không phải là một bộ công pháp tu hành. Nó nên tính là một môn cao thâm một hệ thuật pháp. Toàn bộ thuật pháp tổng cộng có 10 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cũng chính là nhập môn tầng thứ, chính là Linh Vũ thuật viên mãn, bất quá ở chỗ này Linh Vũ thuật không gọi tên này mà gọi là Lạm Trường Cứu quyết. Cảnh giới này chính là phía trước nói có thể sử dụng linh dược trưởng thành niên đại rút ngắn gấp 10 lần, trong năm linh dược chỉ cần 10 năm liền có thể thành thục, hơn nữa dược tính cũng giảm. Từ tầng thứ 2 bắt đầu trở nên càng cao thâm hơn cùng thần dị, chẳng những linh dược thành thục niên đại còn có thể tiến thêm một bước rút ngắn, còn có thể không nhìn linh dược hoàn cảnh lướt lên. Đương nhiên đây là có cực hạn, giới hạn với tứ giai trong vòng linh dược Đến rồi tầng thứ 3, càng là nhảy ra lĩnh vực phạm vi, Trường Sinh quyết hiệu quả đối với bất luận cái gì tự nhiên hình thành thiên tai địa bảo đều hữu hiệu, đồng dạng là tứ giai trong vòng. Chỉ cần có một chút xíu đối ứng thiên tai địa bảo bản thể, liền có thể đi qua Trường Sinh quyết đưa chúng nó bổ dưỡng thành hoàn chỉnh thể. Là tốt rồi giống như thái thuế, bất luận ngươi cắt bao nhiêu, đều sẽ cấp tốc giải ra lại. Nói cách khác chỉ cần lục hiên tu luyện tới tầng thứ 3, như vậy hắn gặp phải vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng rồi. Cái này thanh đế Trường Sinh quyết thật sự là quá cường đại. Vấn đề là đây vẫn chỉ là 3 tầng trước, phía sau còn có rất tầng cảnh giới. Bất quá thứ phía sau thực sự quá mức tham ảo, trước mắt Lục Hiên còn xem cũng hiểu. Trong những ngày kế tiếp mặt, Lục Hiên đem thời gian tu luyện xuất ra phân nửa tới chuyên môn tu luyện Thanh Đế Trưởng Sinh Quyết. Thật không nghĩ đến từ tu luyện Thanh Đế Trưởng Sinh Quyết phía sau, tốc độ tu luyện của mình chẳng những không có chậm lại, ngược lại còn thêm nhanh thêm mấy phần. Chỉ dùng 5 năm thời gian liền đem thứ 6 linh khí vòng xoáy dung nhập vào trong đan điền. Đồng thời, Thanh Đế Trưởng Sinh Quyết hắn cũng tu luyện đến tầng thứ 2. Ở đến tầng thứ 2 sau đó, Lục Hiên liền từ Tiêu Vũ Thần, Tiêu Vũ Hi còn có kiếm tông lĩnh đội nơi đó mượn một ít kết đan tài nguyên bắt đầu nghiên cứu. Thanh Cửu tông môn chuẩn bị ở sau các đàn tài nguyên đại gia tự nhiên cũng đều dẫn theo một ít. Mặc dù không nhiều, ở thêm lên Lục Hiên muốn chỉ là lĩnh vực hạt giống cùng với thiên tài địa bảo đầu thừa đôi đẹo, sở dĩ liền cái kia vị cùng Lục Hiên quan hệ cũng không phải là sâu như vậy kiếm tông lĩnh đội cũng không có cự tuyệt. Nói cách khác từ một loại ý nghĩa nào đó Lục Hiên đã tính gom đủ nguyên kết nhất phẩm kim đan 10 loại tư nguyên tám loại, không 60 con sai cựu thải linh lan cùng thiên diễm trấn hỏa. Cái này tám loại tài nguyên bên trong, có ba loại là linh dược, hiện tại Lục Hiên có thể bắt tay vào làm đảo tạo. Còn trở lại giống loại đều là linh vật loại thiên tài địa bảo phải cho tới thánh đế trưởng sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 30 mới có thể bắt đầu bổ dưỡng. Bất quá Lục Hiên tin tưởng cái này sẽ rất nhanh. Thời gian lại trong lúc vô tình trốn. Lần thứ 3 tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội bắt đầu. Lần này, linh lung các vị sư tỷ kia bị mọi người đồng tâm hiệp lực cướp đoạt tư cách dự thi. Vốn là cho rằng tứ kiếm tông đệ tử đại khái tỷ lệ lại sẽ thắng lợi. Thật không nghĩ đến kết quả cuối cùng sợ ngây người lắm người, dĩ nhiên là Vạn thú sơn một vị trúc cơ kỳ ngự thú sư chiến thắng. Có thể nói thế sự khó liệu. Nói đến Vạn thú sơn vị này đệ tử vận khí thật là khá. Bán kết thời điểm, chúng tuyển còn lại 3 vị người dự thi. Hai vị là Tứ kiếm tông đệ tử, một vị là Linh Lung các đệ tử. Kết quả rút thăm thời điểm, hai cái Tứ kiếm tông đệ tử rút được đối thủ bại. Vốn là bọn họ chỉ cần có một người trong đó nguyện ý chịu thua lời nói, Tứ kiếm tông cơ hồ là chắc thắng. Có thể kiếm tu sao, đều là thả gậy không công nhân. Đánh tới đánh lui, cuối cùng đánh một cái lưỡng bại câu thường, kết quả làm cho Vạn thú sơn đệ tử cho mua thấp bản cao. Quả nhiên, nam thắng gì gì đó mới là thoải mái nhất. Vị này Vạn thú sơn đệ tử, bị mọi người hi hi ha ha đưa ra tiểu trúc sơn bí cảnh. Vừa đi lại là 3 tháng. Chương 74, đại chiến hồi cuối. 3 tháng sau đó, tên này Vạn Thú Sơn đệ tử chạy về. Lần này hắn không có cho đại gia mang đến tin tức tốt. Kiếm thập nhất chết rồi. Tứ kiếm tông kiếm thập nhất. Từ ngàn năm nay tiên kiêu số 1 kiếm thập nhất. Hắn đã chết. 3 năm trước đây chết ở Nam Cảnh Nguyên Anh lão tổ trong tay. Vì cho kiếm thập nhất báo thủ, Tứ kiếm tông 6 vị nguyên anh lão tổ trực tiếp đánh lên Nam Cảnh 18 thế gia liên minh tổng bộ. Cái kia đánh một trận kinh thiên động địa. Nam Bắc Nghị cảnh bỏ mình 5 vị nguyên anh lão tổ. Tứ kiếm tông 2 vị, Nam Cảnh 18 liên minh 3 vị. Có thể nói đến rồi lúc này, Nam Bắc Nghị cảnh đã chân chính đến rồi không chết không thôi của diện. Toàn bộ tiểu trúc sơn trong bí cảnh, tâm tình của mọi người liên tục hơn mấy tháng đều ở đêm đề mê bên trong. Liên Lục Hiên cũng có một chút thổ tức. Tuy là cùng kiếm thập nhất chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng đối với hắn ấn tượng Lục Hiên thập phần khắc sâu. Như vậy ánh mắt trong suốt Lục Hiên đời này chỉ gặp một lần. Vốn là phía trước nghe được kiếm thập nhất sự tình, Lục Hiên một lần đều cho là hắn là thiên địa nhân vật chính, có thành tiên chi tư. Thật không nghĩ đến lại chết như vậy. Tại hắn tốt nhất niên kỷ, có tiềm lực nhất niên kỷ, mới vừa nở rộ niên kỷ, chết ở nguyên anh lão tổ trong tay. Đáng tiếc, thực sự rất đáng tiếc. Lục Hiên lại uống say một lần. Lần trước vẫn là Mục Tân vi tọa hóa cái đêm trước kia, hơn nữa chẳng những say, còn trực tiếp say bán nguyệt có thừa. Bất quá sinh hoạt còn phải tiếp tục nữa. 800 đệ tử đi ngang qua ngắn ngủi đêm mê sau đó, lại lâm vào điền quần tu hành ở giữa. Trước đây chỉ là bởi vì phấn chấn mà tu hành, lần này trong lòng của mọi người đều nhiều hơn một điểm tên là cừu hận đồ đạc. Bởi vì này một lần chết không chỉ là kiếm tập nhất. Tử vong của hắn chỉ là làm người ta chú ý nhất cái kia một cái mà thôi. Vạn thú sơn đệ tử mang về tử vong danh sách ở giữa, còn rất nhiều những người khác. Trong những người này, có mọi người ngày xưa bạn thân, cũng có mọi người trưởng bối thân nhân. Trong đó liên quan đến Dược Vương Cốc bộ phận cũng có một chút Lục Hiên quen nọ người. Nam Tinh, Tô Vân hai đỉnh núi phong chủ, ngoài ra còn có tông môn một ít Kim Đan trưởng lão. Lục Hiên cùng bọn chúng đại thể đều gặp mặt. Thậm chí hai vị kia phong chủ đã từng còn chỉ điểm quá Lục Hiên luyện đan chi thuật. Lần thứ tư tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội phía sau, Lục Hiên thành công dung hợp cái thứ bảy linh khí vòng xoáy, tu vi bước vào trúc cơ hậu kỳ. Nam Bắc đại chiến vẫn không có kết thúc, Song Vương lại vẫn lạc hai vị môn anh. Bắc cảnh bên này là linh lung các một vị lão tổ, vẫn là Tiêu Vũ Hi sư tổ. Giếm được tin tức này thời điểm, Tiêu Vũ Hi khóc chọn một ngày. Đệ ngũ giới tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội, không có mang về tới bất cứ tin tức gì, bởi vì đi ra cái kia vị đệ tử không có đúng hạn trở về. 89 phần 10 gặp bất trắc. Thứ sáu giới tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội, Lục Hiên dung hợp cái thứ 8 linh khí vòng xoáy, khoảng cách trúc cơ đỉnh phong trì có một bước ngắn lần này cuối cùng là luận đạo dược vương quốc đệ tử xuất sơn. Mấy vị kia tu luyện cự thối luyện khí pháp sư đệ, rốt cuộc hoàn thành tu luyện, bước vào trúc cơ cảnh. Bán kết trực tiếp bị dược vương quốc đệ tử ố đổ. Lần này không tiếp tục phát sinh, thời gian qua đi 3 tháng hắn đúng giờ trở về. Trọn 20 năm không có phía ngoài tin tức, trực tiếp mang về một cái đại tân văn. Chiến tranh đã không phải cực hạn với Nam Bắc cảnh, Liên Đô Đạc Nghị cảnh cũng bị dính dớp tiến đến. Nguyên nhân gây ra là lại một lần nữa đại chiến song phương đều rét đỏ cả mắt rồi, Nam cảnh một vị Kim Đan tu sĩ rất lầm một vị đi ngang qua trúc cơ tu sĩ. Thật không nghĩ đến người nọ dĩ nhiên là Đông cảnh đệ nhất tông môn Tiêu Dao Tông một vị nguyên anh lão tổ con trai độc nhất. Sau đó Tiêu Dao Tông không chút do dự gia nhập vào Bắc cảnh trận doanh, đối với Nam cảnh tu sĩ một trận quần nện. Đến cuối cùng, Đông cảnh còn lại tông môn cũng đều xuất thủ. Nếu không phải là Nam cảnh mượn 18 thế gia liên minh ở bỏ ra giá cả to lớn sau đó, mới tới Tây cảnh tu tiên giới trợ lực, chiến tranh đã sớm kết thúc. Bất quá tuy vậy, cũng ngăn cản không được Nam cảnh tan tác thế cục. Bởi vì đông cảnh tu tiên giới nhập chẳng hơi sớm nguyên nhân, Nam cảnh tổn thất cực đại, đã tạo thành phòng thủ tư thái. Mặc dù có Tây cảnh hỗ trợ, cũng không có sinh ra muốn phản công ý tứ. Ngược lại thì có muốn hòa đàm dự định. Chiến tranh phòng trường sắp kết thúc rồi. Đệ thất giới tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội, tuy là lục hiên tu vi không có đột phá, nhưng thanh đế trưởng sinh quyết lại tu luyện đến tầng thứ 3. Tốn thời gian 50 năm, mới chỉ có Tu luyện thành công 3 tầng trước, Thanh Đế trưởng sinh kết quả nhiên bất phàm. Lần thi đấu này chiến thắng vẫn là dược vương quốc đệ tử, mang về tin tức rất tốt. Chiến tranh cục diện rốt cuộc có thu nhỏ xu thế, Nam cảnh 18 thế gia liên minh, 10 năm trước bạn thân liền thực lực đại tôn, có thể kiên trì lâu như vậy toàn do Tây cảnh tu tiên giới chống đỡ. Bất quá Tây cảnh tu tiên giới rốt cuộc muốn suy nghĩ lợi ích của mình, không có khả năng không giữ lại chút nào trợ giúp Nam cảnh. Sở dĩ chính diện trên chiến trường, Nam cảnh vẫn ở vào hoàn cảnh xấu. Vì vậy Nam cảnh bên kia có cầu hòa tâm tư, bất quá Bắc cảnh cùng Đông cảnh vẫn không đồng ý. Song phương xung đột tuy là ít một chút, nhưng phòng trừng còn phải lại đánh mấy năm. Đệ bát giới tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội, không có đệ bát giới. Liên tại khoảng cách đệ bát giới tiểu trúc sơn tứ tông bên trong so với đại hội còn có 2 năm thời điểm, Lục Hiên mới vừa dung hợp hết thứ 9 linh khí vòng xoáy, đột phá đến chốc cơ đỉnh phong lúc. Bốn người chìa khóa bí mật ở một ngày nào đó bỗng nhiên cảm ứng được ngoại giới hô hoán. Đây là bốn người tông môn hô hoán. Trước đây liền ước định xong, chiến tranh vừa kết thúc, chỉ cần Bắc cảnh thắng lợi, tông môn sẽ đến đây bí cảnh lối vào hô hoán bên trong đệ tử. Bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, để cho an toàn. Bốn người cũng không có mang theo chúng đệ tử trực tiếp ly khai bí cảnh, mà là mở ra trước bí cảnh cửa khẩu, lặng lặng chờ đợi. Nếu như người bên ngoài là địch nhân nói, chỉ có hai con đường có thể đi, một là ở bên ngoài thiết hạ mai phục, hai là trực tiếp xát tiến tới. Người trước có thể chờ một hồi trước phái đi ra ngoài một người học trò dò xét. Người sau, càng không sợ. Nhập khẩu một lần chỉ có thể tiến vào một cái người, nếu như lẫn nhân, trực tiếp đóng cửa nhập khẩu liền có thể. Trừ phi tới là Nguyên Anh lão tổ, bằng không 800 chục cơ kỳ tu sĩ, coi như là Kim Đan hậu kỳ cường giả tới cũng nguy bị. Đây là không tính là Lục Hiên cái này siêu cao chiến lực dưới tình huống. Đã chúc cơ viên mãn Lục Hiên, có lòng tin đơn độc vượt biên kích sát Kim Đàn tu sĩ. Sau khi đợi một hồi, một bóng người xuất hiện ở bí cảnh ở giữa. Người này vừa tiến đến, Lục Hiên trên mặt liền lộ ra kinh hỉ. Các ngươi dự định ở bên trong đợi tới khi nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta ở bên ngoài vẫn chờ các ngươi? Sư Tôn, Lục Hiên ngạc nhiên kêu lên. Con A đây là Lửa Già. Ở trong tông môn, ngoại trừ Lục Hiên ở ngoài, Lửa Già cùng Tôn Bất Thắng cũng là rất thân, dù sao thấy rõ số lần bao nhiêu. Gặp qua tông chủ. Dược Vương cốc đệ tử lúc này hành lễ. Những người khác thoáng cái yên tâm rất nhiều phàm. Người đến là Dược Vương Cốc Tông chủ nói, vậy bên ngoài tuyệt đối không có vấn đề. Ai cũng khả năng đầu hàng là vạn, nhưng tứ đại tông môn tông chủ tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Tôn Bất Thắng nhìn lấy tiểu trúc sơn bí cảnh bên trong 800 trúc cơ, trong lòng cũng là rất rung động. Mới, chỉ có 7 thời gian 18 năm, sở hữu đưa vào đệ tử toàn bộ trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây đối với mới vừa trải qua đại chiến, tổn thất nặng nề tứ đại tông môn mà nói đều là một cái phấn chấn lòng người tin tốt. Có thể tuyển môn dưới đệ tử những năm gần đây tu hành đều rất khắc khổ. Tôn Bất Thắng rất vui mừng. Chương 75 trở lại tông môn, Dược Vân Cốc, Trọng Lâu Sơn, vẫn là chính mình quen thuộc kia động phủ. Lựa ra, chúng ta lại đã trở về. Lục Hiên nhìn lấy đã sớm rơi đầy bụi bặm động phủ cảm khái nói, hiển nhiên ở Tiểu trúc sơn bí cảnh mấy năm nay, chính mình động phủ cũng không có bị người quét dọa qua. Thuận tay một đạo thanh phong thuật liền đem bên trong động đủ quét sạch. Nhi A lựa ra cũng là hơi có hoài niệm nói rằng, tứ tông đệ tử đều bị riêng phần mình tông môn nhận trở về, phòng trưng sẽ có một đoạn thời gian không thấy được. Trước khi rời đi, tất cả mọi người cố gắng lưu luyến không rời. 78 năm sớm chiều ở chung, Hơn 800 người trong lúc đó đã sớm thân như một nhà. Có thể tưởng tượng, khi bọn hắn cái này hơn 800 người toàn bộ lớn lên thời điểm, tứ tông quan hệ tất nhiên còn có thể tái thân mật một phần. Đáng nhắc tới chính là, Từ Hàn Ly cùng Tiêu Vũ Hi vui kết lương duyên sau đó, cũng không thiếu đệ tử tứ tông đệ tử kết thành đạo lữ. Phòng trưng kế tiếp tứ tông giữa việc vui không phải ít. Trên đường trở về, Tôn Bất Thắng cũng không có cho Lục Hiên nói tỉ mỉ lần này lại chiến. Bất quá nhìn lấy trong tông môn rõ ràng tiêu điều màu sắc, Lục Hiên cũng có thể đoán được. Tuy là Bắc cảnh tứ tông thu được lần này đại chiến thắng lợi cuối cùng, nhưng tương tự tổn thất nặng nề. Kế tiếp 457 vài ngày, Lục Hiên mới chậm rãi hiểu rõ nam bắt trong đại chiến tỉ mị. Tiểu Trúc Sơn đạt được đến những tin tình báo kia dù sao quá mức không rõ ràng. Lần này đại chiến, Dựa Vương Quốc Lực khí, chúc cơ tu sĩ tử thương vượt lên trước 2/3, Kim Đan cường giả vẫn lạc 13 người, trong đó phong chủ 4 người, trưởng lão cũ 9 người, tám vị nguyên anh lão tổ vẫn lạc 2 người. Còn lại Tam tông cũng không kém. Còn như nam cảnh bên kia, so với bắc cảnh chỉ biết càng thảm trọng. Chiến tranh hậu kỳ, bắc cảnh cùng đông cảnh đè xuống nam cảnh bặm nện, tây cảnh tuy là trên danh nghĩa là đang giúp nam cảnh, nhưng kỳ thật chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của lực không có ra bao nhiêu, chỗ tốt là một chút cũng không ích cẩm. Nam cảnh 18 thế gia, ở chiến tranh triệt để lúc kết thúc, trực tiếp giảm mạnh quá nửa, có cựu gia hoàn toàn biến mất ở tu tiên giới trong lịch sử, trở thành ngồi bặm. Súng vang lên sau đó không có người thắng. Chiến tranh vĩnh viễn là chuyện bi ai nhất. Qua đi lưu lại ngoại trừ cừu hận ở ngoài, chỉ còn hạ đau sót ca. Trải qua một trận chiến này, tứ cảnh tu tiên giới tối thiểu biết bình tĩnh gần ngàn năm, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đều sẽ không còn có đại chiến. Đại chiến kết thúc, tông môn bạch phế đại hưng. Cũng may lục hiên bọn họ cái này một nhóm thành tựu hậu bị lực lượng tân nhân hiện nay cũng coi như trưởng thành có thể bù đắp nhân thủ không đủ. Từng cái vừa mới trở về liền riêng phần mình được phân phối không ít nhiệm vụ. Liên Lục Hiên cũng ở ngày thứ tư bị Tôn Bất Thắng gọi tới chính điện. Trong lâu sơn bên trong chính điện, Tôn Bất Thắng thần sắc hơi có chút đề bại, xong tấn bên trên đã thoáng có vài sám trắng. Điều này đại biểu Tôn Bất Thắng tuổi tác đã cao, thọ nguyên không nhiều lắm. Kế hoạch một cái, Lục Hiên bái nhập Dược Vương Cốc đã có 195 năm. Tuy là Kim Đan kỳ tu sĩ có 500 thọ nguyên, nghe rất dài, nhưng kỳ thật cũng liền so với chúc cơ kỳ nhiều 200 năm mà thôi. Lúc này thọ nguyên sắp xỉ, cũng hợp tình hợp lý. Nghe tới đây, Lục Hiên trong lòng dâng lên vẻ đau thương. Đáng tiếc, lấy thực lực của hắn, không giúp được Tôn Bất Thắng. Duyên Thọ Đan loại vật này, tông môn đều có thể ban thượng cho Lục Hiên, lại còn không có hắn người tông chủ này. Mà ngoại trừ Duyên Thọ Đan bên ngoài, hiện nay Lục Hiên còn không biết loại thứ hai có thể tăng thêm kim đan kỳ tu sĩ tuổi thọ độ đạt. Chứng kiến Lục Hiên nhìn thấy chính mình lúc trên mặt thần tình, Tôn Bất Thắng liền biết mình đồ nhi này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Giơ tay lên vuốt vuốt chính mình tóc mai, hắn ngược lại thoải mái nói ra, "Sinh tử luân hồi, vốn là thiên địa chí lý, ngươi không cần lo lắng cho ta, vi sư tạm thời còn chết không được." Nghe nói như thế, Lục Hiên cũng trở về những ngày qua trạng thái, phải phải, Sư Tôn ngài tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi? Người cái này nhiệt độ chớ không phải là đang chủ yếu vi sư. Tôn bất thắng mặt tối sầm. Hách, cũng không phải là, đừng nói là kim đan, ngươi liền đúng luyện khí kỳ tu sĩ nói lời này, đều là đang mắng người ta đoản mệnh, có được hay không? Lục Hiên nhanh chóng tiêu hoàn, hắn là thật không có ý kia, hoàn toàn là thuận miệng mà thôi. Vỗ nửa ngày nỉ mở, lúc này mới đem Sư Tôn trấn an xuống tới. Lục Hiên nhưng là vẫn luôn nhớ, Sư Tôn là một lòng dạ hỏi, nhất định không thể là tội. Tốt lắm, không luận sờ. Ngày hôm nay gọi ngươi qua đây là có chính sự." Tôn Bất Thắng chính xác nói rằng, "Lục Hiên hỏi chuyện gì? Đây không phải là đại chiến mới kết thúc sao? Chúng ta tứ gia tổn thất đều không nhỏ, đại chiến gần đây 80 năm bên trong, Thăng Tiên đại hội cũng cắt đứt, hiện nay trong tông môn nhân thủ khan hiếm, cho nên chúng ta dự định mở lại Thăng Tiên đại hội, lần này vi sư muốn để cho ngươi dẫn đội đi, xem xem có thể hay không tuyển nhận đến một ít hạt giống tốt." Tôn Bất Thắng nói. Sau khi nói xong, Tôn Bất Thắng rồi nói tiếp, mặt khác còn lại tam gia đều nâng ta cảm tạ ngươi, "Bí cảnh bên trong sự tình ngươi làm không tệ." Vốn là chúng ta cho là đưa vào bí cảnh đệ tử có thể có 1 phần 3 tiến nhập trúc cơ kỳ cũng đã rất tốt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên trợ giúp bọn họ toàn bộ trúc cơ thành công, coi như là giải mọi người khẩn cấp, nói ngươi khi nào học tập đào tạo linh dược? Trước kia cũng không thấy ngươi hỏi qua rơi quỷ đỉnh người ạ. Đệ bắt đan phong rơi quỷ sơn là dược vương cốc bên trong am hiểu nhất linh dược chủng chọn. Trong tông môn cũ thành linh dược đều là xuất từ nơi đó. Lục Hiên nói, cũng không tất cả đều là ta công lao, ta liền luyện mấy lô trúc cơ đan mà thôi, còn như linh dược chủng chọn, bái nhập tông môn phía trước ta liền am hiểu, cũng không nói gì nhiều lắm. Bất Quá Tôn Bất Thắng cũng không trong vấn đề này tiếp tục quân quỹ, đem nhiệm vụ phân cho Lục Hiên sau đó, để hắn lui xuống chuẩn bị đi. Đợi đến Lục Hiên sau khi rời khỏi, Tôn Bất Thắng một cái người về tới hậu đường. Khi tất cả người trong nháy mắt biến đến nơi ngoài, cùng lúc trước thần thái sáng láng tuyệt nhiên tự phản. Tốc mai chỗ, cái kia vải xám trắng cấp tốc lan tràn ra, Bất Quá lập tức đã bị hắn dùng chân nguyên pháp lực giáp chế xuống. Vừa rồi trong chiến điện, hắn đều là trang bị. Khái khái. Ho khan hai tiếng phía sau, Tôn Bất Thắng xuất ra một viên đan dược dùng vận chuyển một hồi công pháp, khí tức mới, chỉ có vượng vàng rất nhiều. Ai, ra rồi, ra rồi. Xem ra không căng được vài ngày là. Tôn Bất Thắng lắc đầu, thở dài nói rằng, hắn ở Nam Bắc trong đại chiến cũng bị thương, thêm lên thọ nguyên không nhiều lắm, bây giờ đã nhanh đèn cả dầu. Đại chiến mới vừa kết thúc, hắn vẫn không thể ngã xuống. Tối thiểu cũng muốn chờ, tam loại thích hợp người thừa kế xuất hiện mới được. Vì vậy vẫn dùng đan dược che mệnh. Bất quá hắn cũng biết mình không căng được quá lâu. Đô Lệ à, ngươi nếu như kim đan kỳ tốt biết bao nhiêu, cái này dạng vi sư cũng có thể yên tâm đem tông môn giao cho trên tay ngươi. Tôn Bất Thắng ngự khí có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết điều đó không có khả năng, Lục Hiên bây giờ hiện ra tư chất đã rất đáng sợ. Vào tông không đến 200 năm đã thành trúc cơ đỉnh phong, hoàn toàn cùng hắn Tam Linh căn tư chất không hợp. Quả nhiên không hổ là đốn ngộ qua người, hoàn toàn đúng quy cách kế thừa dược vương cấp ý bát. Đặc biệt là hắn từ tiểu trúc sơn bí cảnh tiếp lục hiên trở lại thời điểm, chứng kiến tứ tông đệ tử đối với lục hiên tôn kính, trong lòng là cản phát ra xem trọng lục hiên tên đồ đệ này. Đáng tiếc, vẫn còn có chút yếu, kế thừa vị trí tông chủ ít nhất cũng phải kim đan kỳ tu vi, bằng không kinh sợ không được những người khác. Ai, phòng trường ta là không có hy vọng chứng kiến đồ đệ trưởng thành. Tôn bất thắng đối với lần này hơi có chút tiếng với. Chương 76, lưu B lửa ra. Lý khai đại điện sau đó, Lục Hiên mà bắt đầu chuẩn bị chủ trì thăng tiên đại hội chuyện thích hợp. Tôn Bất Thắng chỉ là đem nhiệm vụ dặn dò xuống tới, còn đưa lại sự tình đều muốn Lục Hiên tự xem làm. Tuyển nhận đệ tử mới cũng không thể Lục Hiên một cái người để hoàn thành, vẫn còn cần mang lên một ít người giúp. Bất quá hiện nay tông môn luyện khí kỳ đệ tử không nhiều lắm, đại bộ phận còn muốn xử lý tông môn việc vặt vãnh, vì vậy muốn dẫn chỉ có thể mang chút cơ kỳ đệ tử. Từ tiểu trúc sơn trong bí cảnh đi ra những đệ tử kia tự nhiên thành Lục Hiên lựa chọn tốt nhất. Dùng 3 ngày tới săn chọn, cuối cùng Lục Hiên chọn lựa 10 tên đệ tử. Tới cửa mời, không có có một cái người tự nguyện. Sau đó Lục Hiên hướng sư Tôn Bẩm báo tiến độ. 3 tháng sau, đoàn người từ Dược Vương Cốc xuất phát, hướng phía Đại Du bay đi. Cái này thật đúng là là đúng dịp, trước đây hắn chính là ở Đại Du tham gia Thăng Tiên Đại hội. Ra cửa tọa kỵ tự nhiên là Dược Vương Cốc cái kia kiện thượng phẩm phi hành pháp bảo thừa Phong Hồ Lô. Đồ chơi này mặt bại đủ lớn, Lục Hiên cho tới nay đều muốn nhất kiện như vậy phi hành pháp bảo, đáng tiếc không thể như nguyện. Luyện chế loại này đại hình phi hành pháp bảo cần tài nguyên rất nhiều, đầy đủ đoán tạo trên trăm cùng giai các loại khác hình pháp bảo. Căn bản không phải nào đó một cái tu sĩ có thể cầm ra. Cũng chỉ có tông môn loại này thế lực lớn, tài năng mới có thể chế tạo bắt đầu. Bất quá Lục Hiên cũng chưa chết tâm, một ngày nào đó hắn cấp cho chính mình làm một món đồ như vậy phong cách tọa giá. Lựa Gia, thừa phong hồ lô ở trên trận pháp ngươi học tập như thế nào đây? Hồ lô bên trên, Lục Hiên thuận miệng hỏi. Lựa Gia gật đầu, "Nhi a. Không tệ a, nó như vậy ngươi đã là tam giai trận pháp sư rồi hả?" Lục Hiên tán thán. Hắn luyện đan thuật ở tu vi tiến nhập chúc cơ hậu kỳ thời điểm, cũng đột phá đến tầng giai, bây giờ đang cố gắng hướng phía tứ giai giáo bước tiến lên, phòng trường lại muốn tìm phí không ít thời gian. Không ngờ Lựa Gia lần này lập đầu. Sau đó khóe miệng lộ ra được nước nụ cười, con A Lục Hiên hai mắt nhất thời trừng thật to, cái gì? Đã có 4? Con A lựa ra mặt dài khẽ nhếch 45 độ, rất phức lối. Mấy năm nay ở trận pháp phương diện lựa ra đều là mình tu hành, Lục Hiên cũng không làm sao chú ý qua hắn tiến độ, mặc dù biết không kém, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đã đem trận đạo tu hành đến rồi bốn giá cả. Ngưu Bê A. Lục Hiên thực sự bị giật mình. Bất quá lập tức lại nghĩ đến một vấn đề, lựa ra người mới, chỉ có chúc cơ hậu kỳ, xác định có thể bố trí tứ giai trận pháp. Hắn một cái chúc cơ đỉnh phong, tuy là đan đạo đã tới tam phẩm, Nhưng luyện chế một lần Tam giai đan dược liền muốn hao hết trong cơ thể hầu như cựu thành chân nguyên pháp lực. Theo đạo lý trận đạo cùng đan đạo không sai biệt lắm, chúc cơ kỳ tu sĩ muốn bố trí thành công tứ giai trận pháp, đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Nghe được Lục Hiên hoài nghi, lửa ra trợn mắt liếc hắn một cái. "Còn a?" Lục Hiên nghi hoặc, tự có đối sách. "Ngươi có đối sách gì? Lấy ra cho ta xem xem, ngươi không lẽ là đang khoác lác chứ?" Hắn thực sự rất hoài nghi vừa rồi lửa ra nói là mạnh miệng. Cái này lửa ra không phục, lửa tính khí vừa lên tới, không ai ngăn cản được. Lúc này liền từ treo trên cổ trong càn khôn giới ra bên ngoài đạo độ đạn. Nhất kiện Hai kiện, ba cái. Rất nhanh mấy trăm món trận bản liền ra hiện tại Lục Hiên trước mặt. Lục Hiên cầm lấy một ít nhìn một chút. Đều là chút nhị giai trận pháp trận bản, không có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng ngay khi Lục Hiên cho rằng liền thời điểm như vậy, Lửa Già hai tay bắt đầu thật nhanh huy động. Cái này mấy trăm món nhị giai trận bản từng cái bị Lửa Già có thứ tự hợp lại được vào. Chỉ là sau một lát, nhất kiện từ mấy trăm nhị giai trận bản lắp ráp cự đại trận bản xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Lúc này Lục Hiên đã minh bạch, Lửa Già đến cùng đang làm gì. Nguyên lai like chơi là kim cương chiến thần đúng không? E rằng tất cả mọi người sẽ cảm thấy tên này rất xa lạ. Nhưng này câu ta tới hợp thành đầu mặc dù chưa thấy qua, cũng nghe qua a. Cái này mấy trăm nhị giai trận pháp toàn bộ xuất từ lựa gia thủ, mặt trên linh khí lưu động lưu loát. Ở giữa giáp lại những khe hở này, liền cùng một chỗ chính là một bộ huyền diệu tâm ảo trận văn. Sau đó, lựa gia lại lấy ra tới mấy trăm nhiều chúng phẩm linh thạch, khảm nạm tại cái kia chút nhị giai trận bàn bên trên. Chờ, các loại linh thạch toàn bộ khảm nạm sau khi hoàn thành, lựa gia thúc dục tự thân chân nguyên pháp lực. Làm pháp lực vận chuyển một khắp kia, trên trận bàn linh thạch cũng đồng thời sáng. Sau đó cái kia hợp lại trận bàn bắt đầu biến hình. Ngây người, ngây người, ngây người. Rất nhanh trận bản trực tiếp biến thành một cái màu đen hình trụ, thật giống như một cái cự đại hỏa tiễn giống nhau. Lửa ra chân sau đứng thẳng, đem pháo gánh tại trên bờ vai, nhắm ngay hồ lô phía dưới một tòa lớn mọn núi lớn. Sau một khắc, lửa ra trực tiếp đem trong cơ thể mình toàn bộ chân nguyên pháp lực quán chú đến pháo trung. Đang nổi lên mấy giây phía sau, cái kia pháo mặt ngoài thân thể một ít nhị giai trận bản bắt đầu có thứ tự chuyển động. Tiếp lấy một cái kéo khác một cái, đợi đến tất cả nhị giai trận bản cũng bắt đầu chuyển động về sau, pháo khẩu bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó Lục Hiên cảm giác được một cỗ thập phần cường đại sóng linh lực. Đúng lúc này lửa ra hét lớn một tiếng. Con a Theo một tiếng này hạ xuống, một đạo hồng sắc quang trụ từ pháo chúng bắn ra, thẳng tắp bắn xuống phía dưới ngọn núi. Oen! Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đóa tiểu ma cô từ mặt đất dâng lên. Tứ tán linh lực dư ba, làm cho thửa phong hồ lô đều trở nên có chút lung lay sắp đổ, hồ lô bên trên phòng ngự trận pháp tức thì bị trong nháy mắt kích hoạt. Đợi đến thanh âm tán đi, tiểu ma cô tiêu thất. Trên mặt đất lớn ngọn núi lớn cũng biến mất, thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy hố. Hố phạm vi tròn có 2 cây số nhiều. Khá lắm, coi như là nghìn vạn đương lượng cấp đầu đạn hạt nhân cũng không gì hơn cái này đi. Lục Hiên choáng váng. Sở Hữu đứng ở hội lô bên trên dược vương cốc đệ tử cũng chấn váng. Đây là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có lực công kích. Đại gia đồng thời dùng kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Lựa Gia. Âm một tiếng, Lựa Gia ngã ngã trên mặt đất. Chân nguyên pháp lực hao hết mà thôi, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Không chỉ như thế, những thứ kia khảm nạm ở nhị giai trên trận bản trung phẩm linh thạch, lúc này cũng toàn bộ hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Cái này một pháo chẳng những tiêu hao Lựa Gia toàn bộ chân nguyên pháp lực, đồng thời cũng tiêu hao mấy trăm nhanh trung phẩm linh thạch. Bất quá đây đều là đáng giá. Lấy chút cơ kỳ tu vi, Pháp động có thể so với Nguyên Anh kỳ tu sĩ một kích, đã có thể cùng coi là người tiên. Lửa giang lưu bệ. Mười tên cùng Lục Hiên một khối đi ra đệ tử sau khi khiếp sợ lớn tiếng hô. Sau đó vọt tới lửa giang trước mặt, từng cái bắt đầu xung xoe. Lửa giang, huống diệu sao, nhỏ cái này có hạ cửu. Lửa giang, nhỏ cho ngươi nện nện bả vai a. Lửa giang, nhỏ cho ngươi đè chân. Lửa giang, nhỏ trong nhà có một thất phong linh cô, mẹ, ngài nếu như cảm thấy hứng thú, nhỏ cái này liền phi kiếm truyền thư làm cho người nhà đưa tới. Khá lắm, dẫn mối đều có. Loại đãi ngộ này, Lục Hiên đều không trải qua. Có thể thấy được vừa rồi cái kia một cái, cho những đệ tử này trong lòng tạo thành chấn động bao lớn. Quả nhiên, Lửa Gia vĩnh viễn là gia. Vốn là cho là mình lại là cảnh giới đột phá, lại là đang đạo tình tiến, còn chiếm được Thanh Đế trưởng sinh quyết hơi có chút tiểu kiêu ngạo lục hiên, lúc này cũng đem cái kia một chút xíu tiểu kiêu ngạo thu về. Cái gì đó? So với Lửa Gia chính mình kém đến còn xa. Lửa Gia một bên hưởng thụ chúng đệ tử phục vụ, vừa hướng Lục Hiên kêu lên, Nhi A Lục Hiên trực tiếp nhặt túng, "Phục, ta phục, vẫn là ngài lợi hại thật." Chương 77, lại đến Cố Quốc. Dùng 3 ngày, từ Dược Vương cốc chạy tới Đại Du kinh đô. Bất quá lần này bọn họ cũng không có trực tiếp rơi vào Thăng Tiên Đài bên trên. Lần này Thăng Tiên Đại hội chuẩn bị gấp, trước sau mới chỉ có thời gian 3 tháng, mặc dù ở giữa tứ tông đã đem tin tức truyền khắp Bắc cảnh nhưng những tán tu kia chạy tới Đại Du cũng là cần thời gian. Vì vậy, mọi người đi tới Đại Du kinh đô sau đó, bay thẳng đến Lớn Du Hàng Cung. Đại Du Hoàng tộc cũng là một cái cùng loại tiêu gia tu tiên thế gia, đồng dạng xuất từ tứ đại tông môn. Ở Lục Hiên bọn họ đến thời điểm, Vạn Thú Sơn cùng Tứ Kiếm Tông đệ tử đã tới 2 ngày, còn kém Linh Lung các không tới. Bất quá phòng trường cũng sắp, hai tông đệ tử đều là người quen đồng dạng là từ tiểu trúc sơn trong bí cảnh đi ra. Đại gia gặp nhau sau đó, đều rất vui vẻ. Đợi đến linh lung các sư muội sau khi đến, đầu tiên là tiểu tụ mấy ngày, sau đó mới yên tĩnh chờ thằng tiên đại hội bắt đầu. Bất quá trước đó, Lục Hiên cùng là đám người lên tiếng chào, dự định đi ra ngoài một chuyến. Nếu đều đi tới Đại Du, cái kia rút không trở về Tần Quốc nhìn một cái, cũng là không sai. Lấy Lục Hiên tu vi bây giờ, ngự kiếm phi hành lời nói, vài ngày có thể đánh qua lại, sẽ không dây dưa thằng tiên đại hội. Vì vậy, Lục Hiên mang theo lửa gia tạm thời ly khai Đại Du, hướng phía Tần Quốc phương hướng phi đi. Đã hơn 200 năm, cũng không biết tân quốc hiện tại như thế nào. Bởi vì có nhiều thời gian nguyên nhân, Lục Hiên cũng không có toàn lực phi hành, ngược lại là lấy một loại gần như du sơn ngoạn thủy tâm tính chậm rãi đi đường. Sau năm ngày mới đi tới tân quốc hoàng thành. 200 năm tang thương, tân quốc hoàng thành vẫn là như cũ, ngoại trừ trên thành tường có một chút phong sương ở ngoài, biến hóa cũng không phải là rất lớn. Tu tiên giới chiến tranh cũng không có ảnh hưởng đến phạm tụ, đừng nói tân quốc loại này ở bên thủy nước nhỏ, coi như là đại du cái loại này lại cuộc sinh hoạt cũng không có chịu ảnh hưởng. Tiến nhập hoàng thành sau đó, Lục Hiên đổi thành bộ hành, mang theo lửa ra chậm rãi đi ở trên đường cái, trải nghiệm thế tục huyền ảo. Bất trị bất giác liền đi tới hoàng cung, tiếp tục đi vào trong, đi thẳng đến phía trước cùng Mạc Tiểu Phàm cáo biệt tòa kia lầu các trước mặt mới ngừng lại được. Lúc này lầu các này đổ nát không ít, còn rất nhiều địa phương có chữa trị qua vết tích. Lục Hiên nhìn lầu các tâm thần hoảng hốt, không yên lòng. Quỷ thần xui khiến đẩy ra lầu các cửa, đi vào. Năm đó hắn lúc rời đi, cuối cùng là không có dũng khí đẩy ra cánh cửa này. Bây giờ trở về, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một chút hối hận. Hắn cái này hơn 300 năm tới, tiếp nối không nhiều lắm, không có thấy Mạc Tiểu Phàm một lần cuối, xem như là một đêm. Nói trắng ra là đúng là vẫn còn thẹn trong lòng. Năm đó vào kiến chi trướng trải qua Bách Thế Luân Hồi ký ức đại thể đều đã có chút mơ hồ, nhưng liên quan tới Mạc Tiểu Phàm một đời kia vẫn cảnh, đến nay Lục Hiên đều biết nhớ kỹ mỗi một màn. "Lựaa ra, ngươi nói năm đó ta tuyển trạch đến cùng đúng hay không?" Bỗng nhiên thu tay, lúc này Lục Hiên đối với năm đó quyết định ngược lại là có chút không xác định. Kỳ thực cái ý niệm này Lục Hiên đã sinh ra được một khoảng thời gian rồi, đặc biệt là ở Hàn Ly cùng Tiêu Vũ Hi đám cưới thời điểm, đặc biệt rõ ràng. Khi đó Tiêu Vũ Hi biết rõ Hàn Ly không còn sống lâu nữa, nhưng như trước kiên trì cùng Hàn Ly thành hôn. Tuy là Lục Hiên tình huống cùng bọn chúng không giống với, có thể tóm lại là có chỗ tương tự. Trước đây cho Hàn Ly duyên tỏ đan, làm sao không phải là từ một loại ý nghĩa nào đó giải quyết xong chính mình tâm nguyện. Người a, chính là kỳ quái như thế. Có vài người chính mình không chiếm được, liền không hi vọng người khác đạt được. Nhưng có vài người, ngược lại sẽ bởi vì mình không có được, mà phá lệ muốn thành toàn người khác. Thật sự là mâu thuẫn a. Con a lựa ra an ủi Lục Hiên một cái. Lục Hiên cười cười, không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở Lục Hiên phía sau vang lên. Các ngươi là ai? Vì sao xông ta tấn quốc hoàng cung? Mạc Triều tấn quốc đế thập ba đời hoàng đế Đồng thời cũng là Tân Quốc trong lịch sử vị thứ hai nữ hoàng. Năm nay mới 16 tuổi nàng, thành tự mạc thị hoàng tộc còn sót lại hoàng thất huyết mạch, bị một đám đại thần dỡ lên hoàng vị. Vất quá, nàng cùng Tân Quốc trong lịch sử cái kia vị đời thứ nhất nữ hoàng bất đồng, mới chỉ có luân khí tầng 1 nàng căn bản không đè ép được một chúng triều thần. Thứ đăng cơ đến bây giờ chỉ là một con rối mà thôi. Hôm nay ở trong triều đình, mấy vị cố mệnh đại thần hoành hành hành năng ngược, hoàn toàn không đem nàng nữ hoàng này để vào mắt, dĩ nhiên bức bách nàng cùng Trần Quốc quốc chủ hòa thân. Trần Quốc là Tân Quốc nước lá diện, cho tới nay hai nước phân tranh không ngớt. Lấy thân phận của nhất quốc chi quân cùng địch quốc hòa thân, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Nhưng dù cho như thế, triều đình chư công thậm chí ngay cả một cái dám phản đối đều không có. Duy nhất một cái dám vì nàng nói chuyện nội thị, đương triều bị mấy vị cố mệnh đại thần hạ lệnh trượng trách 50, cuối cùng nếu không phải là Mạc Chiếu lần nữa cầu tình, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi. Mạc Chiếu cảm giác mình mệt chết đi. Cái này hoàng đế đương đắc cũng không bằng một cái cung nữ. Bãi triều sau đó, Mạc Chiếu đi tới tân quốc đệ nhất nhiệm nữ đế châu ở cũ, muốn tìm kiếm một ít tâm linh thoải mái giả như nàng có lão tổ tông năm đó thực lực, tuyệt đối sẽ không qua được như vậy bị khuất. Nhưng là ai ngờ, vừa đi vào lầu các, nàng liền thấy một cái kỳ quái người trẻ tuổi, còn có một con lửa, thật sự là gan quá lớn, cái này hoàng cung chẳng lẽ tùy tiện một cái người đều có thể xông tới sao? Mạc Chiêu rất tức giận, lúc này liền mở miệng chất vấn. Nghe được thanh âm, Lục Yên quay đầu, phát hiện một cái dài bánh bao khuôn mặt, ngập mạp tiểu cô nương đang ở phòng lên miệng hừ hừ xem cùng với chính mình cùng lửa ra. Bất quá, một điểm lực uy hiếp đều không có. Nhìn nàng trên người mặc hoàng bào, Lục Yên liền hiểu thân phận của nàng. Ở vào hoàng cung thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có cung nữ nội thị nghị luận hoàng đế, hắn coi như không có cố ý nghe, cũng biết trước mắt cái này tiểu tên nữ đế Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền trong cung nội thị cung nữ cũng dám ở thầm lén nghị luận chung gọi thẳng hoàng đế tục danh, hiển nhiên cái này tiểu nữ đế hoàng vị Lam cũng không an ổn. Ngươi gọi là Mạc Chiêu đúng không?" Lục Hiên mỉm cười hỏi. Mạc Chiêu thấy Lục Hiên không trả lời vấn đề của mình, ngược lại trực tiếp hỏi tên của mình, trong lòng có chút luống cuống. Không lẽ là thích khách a? Sau đó nàng từ trên cổ gỡ xuống một căn dây thường đỏ, dây thường đỏ một đầu hệ một tấm tròng lên lá bùa. Đây là một cái phụ lục, nhất giai phụ lục. Đồng thời cũng là trên người nàng duy nhất một cái có thể món đồ bảo mệnh. Trước đây tấn quốc vị thứ nhất nữ đế trước khi chết, ngược lại là cho hoàng thất để lại không ít bảo vật. Đã tiếp cái này hơn 200 năm tới, tấn quốc cũng trải qua mấy không, bốn lần nguy cơ. Dựa vào lão tổ tông lưu lại bảo vật hoàng thất đều vượt qua. Bất quá truyền tới nàng thế hệ này thời điểm, cũng chỉ còn lại có hoàng thất truyền miệng công pháp. Đoạn này vẫn là nàng khi còn bé ở lão tổ tông cố cụ gì nhận được. Mấy năm nay nàng đều cho rằng hộ thân phù mang ở trên người, không được núp ních ra ngươi, ta nói với ngươi, ta cái này phù lục nhưng là lão tổ tông lưu lại, ta tấn quốc trải qua mạnh nhất trong lịch sử nữ đế, nàng nhưng là luyện khí 9 tầng đại tu sĩ, ngươi nếu là dám sảng bậy, Đường trách ta không cách thí. Mạc Chiếu dùng uy hiếp ngữ hướng phía Lục Hiên hô. Bất quá nếu có thể đem mặt bên trên cái kia sợ biểu tình, cùng với cái kia không ngừng hai chân run rẩy áp chế lại lời nói, có thể sẽ toán có một chút xíu lực uy hiếp. Lục Hiên khó khăn lộ ra nụ cười. Đúng vậy, thật là lợi hại, Luyện khí 9 tầng đại tu sĩ, nhất giai phù lục, thực sự rất nhu bè, ta Lục Mỗ người sợ còn không được sao. Bất quá sau đó hắn liền không cười rồi. Chương 78, Mạc gia hậu nhân. Vốn là nghe được Mạc Chiếu lời nói Lục Hiên là theo bản năng muốn cười, nhưng là khi nhìn rõ sợ trong tay nàng phù lục sau đó, Lục Hiên không cười được. Tại cái kia phù lục bên trên Lục Hiên cảm giác được khí tức quen thuộc. Giơ tay lên nhẹ nhàng nhất chiêu, mặc Chiếu mất đi khống chế đối với thân thể, phụ lục nhẹ nhàng mà hướng phía Lục Hiên bay tới. Đợi đến tay sau đó, Lục Hiên mới phát hiện đụ này được gấp thành một cái nho nhỏ tiên chỉ hạt. Bên cạnh mặc Chiếu đã trợn tròn mắt. Nàng chỉ là một cái luyện khí tầng 1 mới, hơn nữa đối với chuyện tu tiên hiểu không nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn nàng đều không hề rời đi quá hoàn cung, liên quan tới tu tiên giới sự tình cũng liền nghe qua đời phụ thân nói qua một ít mà thôi. Chính là ở trong triều đình, đều có rất nhiều triều thần tu vi cao hơn hắn. Nói đến cái này cũng muốn trách tấn quốc đệ bát đại hoàng đế. Vị này chính là cái kỳ lạ, trước đây vì tranh đoạt hoàn vị, dĩ nhiên đem hoàng thất công pháp tu hành chuyển cho đi theo hắn người. Kết quả mới đưa đến hiện tại Tân quốc triều đình bị chúng thần lũng đoạn. Nếu không thì coi như nàng chỉ có luyện khí tầng một tu vi, cũng có thể áp chế những thứ này triều thần. Ai, càng nghĩ càng giận, phát cáo cuối cùng, đều quên trước mắt nguy hiểm. Lục Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay thiên chỉ hạt. Đây là một viên nhất giai 22 hỏa cầu thuật phụ lục, trọng yếu nhất vẫn là xuất từ tay mình. Mà ở Tân quốc hoàn cung, cũng chỉ có một cái người có thể có thứ này. Không nghĩ tới ngươi còn giữ nó. Lục Hiên buồn bã nói rằng, hắn nghĩ tới Trước đây hắn theo đạo mạc tiểu phàm phu lục chi thuật thời điểm, đã từng họa quá một đạo hỏa cầu thuận phù lục. Nghĩ tới đây chính là tầm kia. Sau đó Lục Hiên vừa nhìn về phía cái kia hệ phù lục dây thường đỏ. Đó cũng không phải là phổ thông dây thường đỏ, mà là một căn từ số lượng sợi tóc đen bệnh thành sợi dây, phía trên hồng sắc là dùng tiên huyết dính vào đi. Chỉ bất quá bởi vì bị pháp lực giàn luyện qua riêng cỡ, thoạt nhìn lên cũng là dây thường đỏ giống nhau. Có thể đem thông thường tóc tế luyện, hiển nhiên không thể nào là chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi mạc chiếu làm. Thấp nhất cũng muốn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Như vậy cái này tóc đen dây thường đỏ lai lịch tự nhiên cũng không cần nhiều đoán. Đây là Mạc Tiểu Phăng tóc. Lục Hiên nhẹ nhàng luốt ve một cái dây từng đỏ, nhớ lại trước đây giáo dục Mạc Tiểu Phàm lúc đập nàng đầu chẳng cảnh, trên mặt lộ ra hoài niệm phấn sắc. Đã lâu không gặp. Lục Hiên thì thào thì thầm. Một bên Mạc Chiếu nhìn trước mắt người xa lạ này thần tình, không biết vì sao trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Bất quá sau một khắc nàng liền đem cái này lau bi thương xoa tan. Bởi vì nàng chứng kiến người nọ dĩ nhiên đem bạo bội của nàng hộ thân phủ treo lên hắn trên cổ của mình. "Uy, ngươi tên hôn đản này, ngươi đang làm cái gì?" "Đó là của ta đồ đạc, là của ta." Mạc Chiếu lúc này liền hướng phía Lục Hiên rít gào. Lục Hiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau đó, nàng lập tức sợ rồi đứng lên, nhớ lại người trước mắt này thân phận đều còn chưa hiểu đâu. Nếu là địch nhân, nàng khả năng liên thảm. Bất quá, dù vậy, Mạc Chiếu kinh sợ cũng kinh sợ được không đủ triệt để, như trước thấp giọng lặng lẽ ở trong miệng bái tối niệm, tiên tổ, cường đạo, cường đạo, tiên tổ. Lục Hiên cảm giác thập phần thú vị, cái này tiểu nữ đế tính cách ngược lại là cùng năm đó Mạc tiểu phàm có chút tương tự. Nhận đúng thời điểm, toàn thân đều mềm, duy trì có mạnh miệng. Buồn này bản chính là ta. Lục Hiên khó có được giải thích một câu. Mạc Chiếu cái miệng nhỏ nhắn một quyết, gò má trong nháy mắt phùng lên. Tựa như một chỉ cá nóc giống nhau, rối trá, đùa này rõ ràng là ta, là nhà của ta lão tổ tông lưu lại. Lục Hiên lại nói, đây là ta tặng cho ngươi lão tổ tông. Chẳng biết tại sao, Lục Hiên lúc này cũng có chút tính trẻ con, dường như đang cùng Mạc Triều tranh đoạt ai là đùa này chủ nhân giống nhau. Sau khi nói xong, hắn mới phản ứng được. Ta cùng với một cái hài tử có gì hay đâu mà tranh giành? Còn làm một luyện khí tầng 1 tu hành thái điểu. Lắc đầu, Lục Hiên tiếp lời nói ra, "Tính rồi, ngươi có thể đem thứ này đưa đến trong tay của ta, cũng là ta hai duyên phận, ta có thể bằng lòng ngươi một cái điều kiện, ngươi có cái gì nghĩ chuyện cần làm?" ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Sau khi nói xong, Lục Hiên nhìn Mạc Chiếu, cùng đợi nàng để yêu cầu. "Cái gì? Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể." Mạc Chiếu có chút bối rối, nàng hoàn toàn không hiểu nội tình huống hiện tại. Cái này kịch tình cũng biến đổi quá nhanh. "Mạc Kha, mặc dù không biết ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ngươi cái này hải khẩu cũng khen lớn quá rồi đó, còn bất kỳ điều kiện gì đều có thể thỏa mãn. Ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân à?" Mạc Chiếu nhịn không được nổ nước bọt nói, "Ta muốn biến đến giống như lão tổ tông mạnh mẽ, ngươi có thể làm được sao?" Ở trong ấn tượng của nàng, năm đó lấy sức một mình cứu vớt tấn quốc lão tổ tông đã là lợi hại nhất tồn tại. Vì vậy nàng nói ra điều kiện này, hoàn toàn chính là đang giễu cợt Lục Hiên. Tối thiểu ở chính cô ta xem ra là như vậy. Bất quá Lục Hiên bên này cũng là suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có thể. Mạc Chiếu nhất định là không tin. Có thể Lục Hiên đã lấy ra hai bình đan dược. Vung tay lên đan dược rơi vào Mạc Chiếu trong tay. Hồng sắc bình kia đan dược mỗi dùng một viên trực tiếp ngự mang một cái linh khí vòng xoáy, bạch sắc bình kia là trúc cơ đan, tổng cộng có hơn 10 khỏa, hẳn là đầy đủ người trúc cơ. Lục Hiên nói xong, lại lấy ra một cái túi càn khôn ném cho Mạc Triều. "Cái này bên trong là một ít trung phẩm linh thạch, có thể dùng đến tu hành, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mấy thứ này ở ngươi trước chúc cơ không thể bại lộ, bằng không nhất định sẽ đưa tới người khác mơ ước." Dung Đan rực mạnh mẽ mở khai linh luồng khí xoáy cơn xoáy biết tiêu hao tu hành tiểu lực. Cho dù có thể chúc cơ cũng muốn lãng phí hơn 10 quả chúc cơ đan, hơn nữa sau đó cả đời cũng không thể lại tiến thêm. Bất quá Lục Hiên tu vi đến rồi hôm nay tình trạng, đã có thể rất lớn khái thấy rõ ràng một cái người tư chất tốt xấu. Mặc dù sẽ không giống như chắc linh thạch chuẩn xác như vậy, nhưng là không kém nhiều lắm. Mạc Chiếu tư chất bình thường, thậm chí có thể nói sai, dựa vào chính cô ta, cuộc đời này có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ cũng đã là cao thành tựu bây giờ có hy vọng thành tựu trúc cơ, đã coi như là thiên đại tạo hóa. Mạc Chiếu không phải Mạc Tiểu Phàm huyết mạch. Trước đây, Mạc Tiểu Phàm trung thân chưa gả, thoái vị sau sẽ hoàng vị chuyển cho mình tu nuôi đồng tộc cháu trai. Trước đây phần kia thư, đường quên tên, phụ lục thiên chỉ hạ, tóc đen dây thường đỏ. Hiểu càng nhiều, Lục Hiên phát hiện mình năm đó bỏ qua đồ đạc càng nhiều, không biết sự tình cũng càng nhiều, đối với Mạc Tiểu Phàm ký ức lại càng phát mà rõ ràng. Sở Dĩ mặc dù trước mắt cái cô nương này không phải Mạc Tiểu Phàm trực hệ huyết mạch, nhưng nàng vẫn là trên thế giới này ngoại trừ Lục Hiên ở ngoài, cuối cùng một cái cùng nàng có liên quan người. Đặc biệt là tiểu nữ đế có thể ở ngày hôm nay ngày này bên trong gặp phải chính mình, không thể không nói là sự an bài của vận mệnh. Lúc 727 Dầm Dĩ thậm chí đều muốn, có phải hay không Mạc Tiểu Phàm trên trời có linh thiêng chuyên môn đưa nàng đưa đến trước mặt mình, hy vọng từ ba giúp một tay nàng hậu duệ giống nhau. Cho nên mới lấy ra mấy thứ này. Cái này ba món đồ chung bất luận một loại nào, phóng tới tấn quốc tu tiên giới, đều sẽ gây nên nhộn đấm đại ba. Đem mấy thứ giao cho Mạc Chiếu phía sau. Lục Hiên liền lại không có ở lâu, mang theo lựa ra trực tiếp rời đi hoàng cung. Đợi đến Lục Hiên đi rồi, mặc Chiêu rốt cuộc khôi phục tự do, có thể một lần nữa nhúc nhích. Mặc Chiêu xem cùng với chính mình trong tay đang dựa cùng túi Càn Khôn, có chút đỡ ra. Xác định mới vừa toàn bộ không phải nằm động sau đó, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác Lục Hiên rất quen thuộc. Dường như đã gặp qua ở nơi nào, hoặc là nghe nói qua giống nhau. Suy nghĩ hồi lâu, Mặc Chiêu chợt nhớ tới cái gì, vội vã nhẩm phía lầu các hai tầng. Tầng này Lục Hiên mới vừa rồi không có đi lên quá. Ở hai tầng chung, treo hai bức tranh Một bộ trên bức họa vẽ là một cái mặt nợ nụ cười tiểu cô nương. Trong lời nói tiểu cô nương hai trong mắt đều là tình yêu, nghiêng khuôn mặt nhìn bên phải. Mà ở cái kia bên phải vị trí, đồng dạng có một bức họa. Vẽ bối cảnh hình như là ở trong một thiệt động, trong tranh là một cái nam tử, nam tử kia nằm nghiêng ở trên giường, đang ở ngủ say, bên cạnh cách đó không xa còn nằm một trì ôm lấy bình rượu hắc sắc có lửa. Giờ này khắc này, mặc chiếu rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi tại sao lại cảm thấy Lục Hiên nhìn con mắt. Khả năng chân nhân cùng trên bức họa bất đồng, nhưng con lửa kia cũng quá rõ ràng a. Không phải là một người, làm sao có trùng hợp như vậy sự tình? Mạc Chiếu trong mắt chỉ còn lại có khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chương 79, Dương thị linh dược cửa hàng biến cố. Lục Hiên cũng không biết tại chính mình sau khi rời khỏi, lâu các hai tầng chuyện đã xảy ra. Ly khai hoàng cung sau đó, hắn sẽ không có ở hoàng thành đợi lâu. Mang theo lửa ra một đường nhàn đỉnh mạn bộ đi tới Linh Khê Phượng. Hơn 200 năm đi qua, Linh Khê Phượng vẫn tồn tại như cũ. Bất quá những thứ kia quen thuộc cửa hàng hầu như đều đã biến mất. Linh Khê Phượng cũng rất giống lớn hơn rất nhiều. Đi ở trên đường cái, không có một kia mùi vị quen thuộc, Lục Hiên có chút buồn vô cớ. Nhi A lửa ra lúc này kêu một tiếng. Theo lựa ra ánh mắt, Lục Hiên nhìn tới, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dương Thị Linh dược cửa hàng. Lục Hiên cười rồi, hướng về phía lựa ra hưng phấn mà hô, "Lựa ra, ngươi xem, ngươi xem, Dương Thị Linh dược cửa hàng ấy, nó vẫn còn ở, nó vẫn còn ở." Phía trên kia chiêu bài Lục Hiên rất quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận sai, chính là phía trước Dương Thị Linh dược cửa hàng chiêu bài. Kỳ thực Lục Hiên khi tiến vào Linh Khê phường trước tiên chính là đi trước tìm Dương Thị Linh dược cửa hàng, nhưng tiếc là nơi đó đã đổi thành một nhà phụ lục tiệm. Vốn đang cho rằng ban đầu tiểu nhị A thành đem Dương Thị Linh dược cửa hàng cho kinh doanh tạm bế, không nghĩ tới không phải đóng cửa mà là cho làm lớn. Hiện tại Dương thị linh dược cửa hàng tuy là còn treo móc phía trước cái kia chưa bài, nhưng bề ngoài nếu so với trước kia lớn hơn rất nhiều lần. Đi lựa ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lục Hiên thúc dục lựa ra, hướng phía tiệm thuốc đi tới. Có thể vừa đi đến cửa miệng, một cái tiểu tiểu nhị bưng một cái khay từ trong điểm chạy ra. Ở cửa thời điểm, có thể là bởi vì quá mức nóng nảy nên cứ, không cẩn thận bị bậc thang đẩy ta một cái. Toàn bộ trên khay bình sứ đều rơi trên mặt đất, có thật nhiều cản là trực tiếp rất tệ, đan dược tán lạc nhất địa. Tiểu hôn đảng ngươi muốn chết ta, những đan dược này bạn đứng ngươi ngươi cũng không từ nổi, còn không ngo lão tử nhặt lên. Lão tử làm sao chứa chấp ngươi như thế một cái thưởng tiền hàng. Một cái húng ác thanh âm từ trong hiệu thuốc truyền tới, ngay sau đó một người vóc dáng nhỏ gầy, ăn mặc trưởng quý phục sắc, thoạt nhìn lên liền chênh chua trung niên nhân đi ra, hướng về phía cái kia tiểu tiểu nhị chính là một trận chửi loạn. Máng máng, trong tay còn nhiều hơn một cái rơi ra, đùng đùng chính là hai cái, vung ở tại tiểu tiểu nhị trên người. Đây là A Thành hậu nhân. Lục Hiên mày nhíu lại một ít, đối với người trung niên này một chút hảo cảm cũng không có. Vốn là không sai tâm tình cũng bị phá hư một ít. Tính rồi không nên đánh, những thứ này rơi trên mặt đất đan dược ta mua. Lục Hiên thuận miệng hô: đều là chút cấp thấp đáng được, tổng cộng tính được liền 1000 hạ phẩm linh thạch cũng chưa tới, không bao nhiêu tiền. Hiện tại hạ phẩm linh thạch lục hiên trên cơ bản không dùng được, càn khôn giới bên trong còn lại một đống lớn, giữ lại cũng chiếm chỗ, có thể tốn đi ra ngoài một ít cũng không tệ. Mặc dù mình chưa dùng tới những đan dược này, nhưng đây không phải là vừa lúc ở tổ chức Thăng Tiên Đại hội sao, mới nhập môn những sư đệ kia vẫn là có thể dùng được. Lần này sư tôn cũng đã có nói, vì phụ đắc tông môn vấn đề nhân thủ không đủ, có thể thích hợp đem chiêu thu đệ tử cánh cửa hạ thấp một ít. Vừa vặn có thể cho mới nhập môn đệ tử mang một điểm lễ gặp mặt. Nghe được có người nguyện ý tính tiền, trung niên nhân trên mặt thoáng cái đổi thành thân thiết mỉm cười, "Ai nha, đạo hữu liền là có nhã quang, ta nói với ngươi, chúng ta dương thị linh dược cửa hàng đang cần dược, nhưng là toàn bộ linh khế phượng trung nội danh nhất, tuyệt đối vật siêu giá trị." Sau khi nói xong lại đạp trên mặt đất cái kia tiểu tiểu nhị hai chân, mau dậy, "Đừng giả bộ chết, đem những đan dược này đều gói lại cho ta, lại như thế ma kỵ, lão tử quất chết ngươi." Tiểu nhị nhanh chóng đứng lên, túi đầu thu thập trên đất đan dược. Đợi đến Lục Hiên bước vào trong tiệm thúc lúc, cũng đã toàn bộ bảo vệ tốt, vươn tay trở lại trong điểm, bỏ vào trên quầy. Lúc này Lục Hiên mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn, 11, 12 tuổi tả hữu, liên luyện khí tầng 1 đều không phải là, mới vừa hoàn thành dẫn khí nhập thể trình độ. Đạo hữu, đan dược đã được đều cho ngài Thu xếp xong, tổng cộng 7000 hạ phẩm linh thạch. Trung niên nhân hướng về phía Lục Hiên nói rằng, nghe nói như thế, Lục Hiên chân mày lần nữa nhíu lại. 7000? Những đan dược này lại không nhiều lắm, tối đa 1000 hạ phẩm linh thạch căng hết cỡ. Thật coi Lục Hiên là dê béo a. Chính là hắn năm đó ở Linh Khê phường trung tự tay luyện chế nhất giai đan dược, cũng bán không đến mắc như vậy giá cả. Lục Hiên đối với hiện tại dương thị linh dược cửa hàng càng ngày càng thất vọng rồi. Ngĩ lúc đó Dương thị linh dược cửa hàng nhưng là linh khê phượng trung tiếng tăm tốt nhất điệm, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hố làm thịt khách hàng sự tình. Hiển nhiên, trung niên nhân này là chứng kiến Lục Hiên vừa rồi cho tiểu tiểu nhị giải vây, cảm thấy hắn nhất định rất tốt lựa gạn. Mặc dù không lưu ý hạ phẩm linh thạch, nhưng Lục Hiên cũng sẽ không đem linh thạch đưa cho người như thế. Coi như ném xuống sông còn có thể văng lên cái bọt nước. Cho người như thế, chỉ biết đổi một cái dư mút. Trung niên nhân xem Lục Hiên không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đang xoắn xuýt, vì vậy lại lừa rối nói, "Đạo hữu, ngài đừng cảm thấy đắt, ta Dương thị linh dược cửa hàng đan dược chính là cái giá này, ở nơi này linh khê phượng" Ta Dương thị linh dược cửa hàng đã tồn tại hơn 400 năm, là tổ tiên truyền xuống suy nghĩ, người nào không biết nhà ta linh dược chính là so với trên thị trường tốt, 7 ngàn hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối không mắc. Tiệm thuốc này là ngươi tổ truyền. Lục Hiên kém chút bị tức giận. Trung niên nhân không chút nào phát hiện Lục Hiên thái độ, mà là tiếp tục nói ra, đương nhiên, chính là tổ truyền sản nghiệp, hơn 500 năm, tại hạ nhưng không dám lựa gạt đạo hữu. Hơn 400 năm, hơn 400 năm. Đã nhấn mạnh hai lần. Hơn 400 năm trước tiệm thuốc này họ Dương, hơn 200 năm trước tiệm thuốc này họ Lục. Sau đó 200 năm tiệm thuốc này hẳn là họ Trương mới đúng. Trương là A thành họ. Nó như vậy ngươi là họ Trương rồi, ngươi là Trương Á Thành hậu nhân." Lục Hiên hỏi. Trung niên nhân trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Đạo hữu ngươi nhận lầm người a, nơi này là Dương Thị linh dược cửa hàng, tại hạ tự nhiên họ Dương rồi." Mà đúng lúc này, Lục Hiên chợt phát hiện, tại hắn nhắc tới Trương tên Á Thành lúc, bên cạnh tiểu tiểu nhị theo bản năng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút giận mình. Lục Hiên không để ý đến cái này tự xưng họ Dương trưởng quỷ, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu tiểu nhị, mở miệng hỏi, "Ngươi nghe qua Trương tên Á Thành?" Tiểu tiểu nhị có chút khiếp đảm nhìn Lục Hiên liếc mắt, cuối cùng khẽ gật đầu. "Trưởng quỷ không biết Trương Á Thành, tiểu nhị ngược lại biết." Lục Hiên minh bạch, nhất định là sẽ ra vấn đề. Lập tức lại hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi cùng Trương Á Thành là quan hệ như thế nào? Trung niên nhân lúc này cũng sẽ muộn, "Đạo hữu, ngươi cùng cái này tiểu hỗn đản nói nhiều như vậy làm gì, hắn liền là cái." Lời còn chưa nói hết, Lục Hiên bỗng nhiên quay đầu, không vui nói ra, "Câm miệng." Chút cơ khí tức trực tiếp bạo phát, trung niên nhân trong nháy mắt liền cảm giác đối mặt mình hình như là cái gì hổ hoang man thú một dạng. Mồ hôi lạnh soạt toáng cái chảy xuống, khoảng cách liền thâm ướt phía sau lưng. Hắn biết, chính mình cái này là gặp phải đại nhân vật. Ngậm lại mới vừa nói ra giá không hạ độ, lúc này ruột đều đã hối hận thành. Lục Hiên không tiếp tục để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Tiểu Tiểu Nhị đỉnh. Lúc này Tiểu Tiểu Nhị cuối cùng cũng lên tiếng, hồi đáp tên mối, văn bố tên gọi là Dương Duyệt, nghe ra gia nói qua tăng tổ sư phụ đã từng chính là cái danh tự này. Thanh âm thanh túy, hiển nhiên là một nữ hài tử. Họ Dương, tăng tổ lại là A Thành đồ đệ. Lục Hiên sao có thể nghĩ không ra thân phận của nàng? Cái này gọi Dương Duyệt tiểu cô nương tuyệt đối là Dương Nhạc hậu nhân. Trước đây hắn lúc đi nhưng là dặn dò qua A Thành, giả như Dương gia hậu nhân trở lại, Dương thị linh dược cửa hàng phải trả cho Dương gia hậu nhân. Lấy A Thành bạn tính, nhất định sẽ thực hiện chính mình dặn. Chương 80, Dương Nhạc hậu nhân. Ngươi là Dương Nhạc hậu nhân?" Lục Hiên hỏi lần nữa. Nghe được vấn đề này, Dương Việt trên mặt khiếp sợ đã hoàn toàn không giấu được. Gia gia của nàng nói với nàng thế này. Đồng thời nàng cũng nhớ tới một mục tại trong nhà tổ tông truyền lưu cố sự, cái này Dương thị linh dược cửa hàng vốn là các nàng Dương gia tổ nghiệp, trước đây Dương gia gặp nạn, từng có một vị cao nhân xuất thủ tương trợ. Tổ tiên Dương Nhạc đem tiệm thuốc tặng cho cái kia vị cao nhân, bất quá cái kia vị cao nhân chỉ nói là thay ta quản, đồng thời lập xuống 50 năm ước hẹn. Chỉ cần 50 năm bên trong Dương gia hậu nhân có thể trở lại linh khí phượng, sẽ đem tiệm thuốc trả về. Đáng tiếc, Dương gia xuất hiện lần nữa người có liên can, đã là 80 năm chuyện về sau, cũng chính là nàng Tang tổ. Vốn là Tang tổ đến đây Linh Khê phường lúc đối với Dương thị Linh Dược cửa hàng đã không có niệm tưởng, có thể vạn vạn không nghĩ tới vị tiền bối kia ở 50 năm nữa hẹn đẩy phía sau, cũng không có cảm thấy ước định vô hiệu, ngược lại để lại một cái phía trước trong điểm tiểu nhị, tiếp tục chờ đợi Dương gia hậu nhân. Sau lại Tang tổ bái người nọ vi sư, thừa kế Dương thị Linh Dược cửa hàng. Đáng tiếc truyền tới gia gia hắn trong tay thời điểm, xảy ra biến cố. Khi đó Dương gia một cái Viễn Vương họ hàng thức tỉnh rồi linh căn, đến đây tìm nơi nương tựa Dương duyệt Tang tổ. Dazha gia nghệ tình huyết mạch về mặt tình cảm chứa chấp hắn, lại không nghĩ rằng là dẫn sói vào nhà cử chỉ, cuối cùng tổ nghiệp bị gian nhân tính toán không nói, Dương gia cũng từ đây chưa gượng dậy nổi. Bây giờ tiệm thuốc 850 trưởng quý chính là tên khốn kia nhi tử. Dazha buồn bực sầu não mà chết, phụ thân cuối cùng cũng ố chết, mà nàng lại là thành trong điểm một cái tiểu nhị, không có lương tháng không nói, có lúc liền cơm ăn cũng không đủ no, qua được rất thê thảm. Tiên Dương Nhạc, ở trên đời này hẳn là cũng chỉ có nàng chính mình một người còn nhược khí. Có thể lục hiên hết lần này tới lần khác liền hỏi lên. Dương Duyệt rất thông minh, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến một cái khả năng. Ngay ngày, chẳng lẽ là Lục Tiên Bối? Dương Duyệt Cố nén kích động, run rẩy hỏi. Lục Hiên nở nụ cười, không nghĩ tới lần này rốt cuộc làm cho hắn tìm được Dương gia hậu nhân. Cựu Thối đan quyết đối với sự giúp đỡ của hắn thập phần cự đại, Lục Hiên vẫn niệm lấy chuyện này. Ngày hôm nay có thể gặp phải Dương gia hậu nhân thật sự là một chuyện đáng giá cao hơn tình. Bất quá nhìn trước mắt Dương Duyệt hình tượng, cũng biết mấy năm nay Dương gia hậu nhân qua được hẳn rất không tốt. Nói cho ta một chút chuyện của ngươi chứ? Lục Hiên nhẹ giọng hỏi. Tuy là Lục Hiên không gật đầu, nhưng Dương Duyệt đã biết nàng đã đoán đúng. Điều chỉnh một cái tâm tình, lúc này mới chậm rãi đem chuyện phát sinh qua cho Lục Hiên nói một lần. Một bên khác trưởng quỷ lúc này sắp đi rồi. Hắn chỉ là giân thương, không phải ngu đốc, nếu như lúc này còn nhìn không ra người trước mắt này cùng chân chính người nhà họ Dương có liên quan, vậy hắn liền thật là kẻ ngu. Vừa rồi Lục Hiên chỉ là hơi chút phô bày mình một chút khí tức, hắn liền không có năng lực phản kháng chút nào, hiển nhiên, Lục Hiên tu vi phải xa xa vượt lên trước chính mình. Giả như Lục Hiên nếu như hạ quyết tâm bang Dương duyệt lời nói, hắn có thể không có phản kháng chút nào năng lực. Lập tức, trưởng quỷ lén lén đưa tay vào chính mình trong túi càn khôn bóp nát một viên ngọc phù. Đây là một viên tử mẫu ngọc phù, bên này bóp nát tử phù, cùng cái này ngọc phù nguyên bộ mặt khác một viên mỗ phù sẽ sinh ra cảm ứng. Xem như là trong tu tiên giới một loại tương đối thường gặp cầu cứu thủ đoạn. Sau đó trưởng quý mới chỉ có hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với sau lưng mình người thực lực thập phần có lòng tin. Một lát sau, Dương Việt liền đem việc trải qua của mình kể xong. Lục Hiên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, tuy nói trước đây A Thành đã thay ta hoàn thành ước định, nhưng ngươi dương gia cựu thối đan quyết đối với ta trợ giúp thập phần cự đại, không phải một cái lĩnh vực cửa hàng có thể so sánh được. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tự bà chọn. Lục Hiên ở luyện khí kỳ mặc dù có thể lẫn vào thuận buồn số gió, cựu thối đan quyết tối thiểu chiếm một nửa công lao. Đừng nói một cái linh dược cửa hàng, chính là 10 cái linh dược cửa hàng, cũng không kịp cựu thối đan quyết giá trị 1 phần 10. Sở Dĩ Lục Hiên nguyện ý sẽ giúp Dương Nhạc hậu nhân một lần. Dương Việt cũng biết, kế tiếp hai lựa chọn nhất định sẽ liên quan đến cuộc đời của mình, Sở Dĩ không dám có chút phân tâm, hết sức chăm chú nghe Lục Hiên lời kế tiếp. "Đệ nhất, ta giúp ngươi đem Dương thị linh dược cửa hàng một lần nữa đoạt lại, hơn nữa biết giải quyết triệt để buồn phiền ở nhà, ngươi không cần lo lắng ở ta đi rồi tiệm thuốc sẽ bị người cướp đi." "Đệ nhị" Cái này Dương Thị Linh dược cửa hàng cũng không cần, ngươi trực tiếp theo ta đi." Sau khi nói xong, Lục Hiên lẳng lặng nhìn lấy Dương Duyệt, cùng đợi lựa chọn của nàng. Hai lựa chọn nghe đều rất mê người. Nàng tư nhỏ ở Dương Thị Linh dược cửa hàng lớn lên, tự nhiên biết tiệm thuốc lợi nhuận như thế nào, đó là một khoản đối với nàng mà nói căn bản cũng không dám nghĩ tượng tài phú. Còn như cái thứ hai, vậy thì càng bất phàm, Dương Duyệt không biết Lục Hiên mạnh bao nhiêu, thế nhưng Lục Hiên có thể sống đến bây giờ, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ. Đối với tấn quốc loại địa phương nhỏ này, trúc cơ kỳ liền đã coi như là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ dùng một hồi thời gian Dương Duyệt liền làm ra quyết định, lúc này quỳ trên mặt đất, Dương Duyệt khẩn cầu tiền bối Tu Lưu, làm nô tỳ tùy ý tiền bối làm chủ. Lục Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hắn cho nâng dậy, cười nói, "Không cần ngươi làm nô tỳ, qua một thời gian ngắn ngươi cùng ta một khối về sư môn, về sau ở trong tông môn hảo hảo tu hành chính là." Thu đồ đệ gì gì đó Lục Hiên phải không dự định tử nữa, tối đa đem Dương Duyệt mang về dược vương cốc. Cái này dạng hắn cùng với Dương gia nhân quả, xem như là thanh toán xong. Giải quyết xong nhất kiện tâm sự, Lục Hiên ý niệm trong đầu đều thông suốt không ít. "Tốt lắm, ngươi thu thập một chút a, chúng ta sau đó liền xuất phát." Lục Hiên nói với Dương Duyệt. Dương Duyệt nên là, lúc này xoay người đi hậu đường, không lâu lắm có một cái to lớn bao quần áo đi ra. Lục Hiên hết trêu nói rồi một cái, vang ra một cái túi càn khôn, đều trang bị đến trong này a. Dương Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, đem sau lưng bao khóa đựng túi càn khôn ở giữa. Bất quá liền tại hai người mới vừa bước ra tiệm thuốc đại môn thời điểm, đã bị người ngăn lại. Người nào, dám ở ta linh khê phường náo sự? Một thanh âm ở trên trời vang lên, ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương thị linh dược cửa hàng trước cửa. Tham kiến phu chủ. Đường cái hai bên mọi người đồng loạt đối với người này hành lễ. Trưởng quỹ cũng từ trong hiệu thuốc walk ra. Chạy đến vị này phường chủ trước mặt, sau đó bắt đầu cáo trạng. Tham kiến phường chủ, phường chủ đại nhân, chính là cái này ra hỏa tới ta Linh Khê phường náo sự, ép bán ép mua không nói, còn muốn bắt đi ta trong tiệm tiểu nhị, thật sự là thật là quá đáng rồi, ta hoài nghi hắn là tà tu. Khá lắm, loạn mu trực tiếp khấu trừ 1 đồng lớn. Bất quá hắn nói cái gì hiển nhiên không trọng yếu, quan trọng là hắn ở thời gian nói chuyện lén lén cho vị này phường chủ lấp một cái túi càn khôn. Nhân vương chủ rất quen thuộc lạc đem túi càn khôn nhét vào trong lòng, hiển nhiên loại chuyện như vậy làm nhiều rồi. Lục Hiên buồn bực, bây giờ Linh Khê phường phường chủ chính là như thế một cái loạn ý. Ai, hôm nay bầu không khí biến đến cùng quá cái ba. Hắn trước đây vẫn còn ở Linh Khê phường thời điểm, Linh Khê phường người trong mặc dù không nhiều, nhưng đại đa số mặc kệ tu vi cao thấp, đều cùng có cầu đạo chi tâm. Có thể nhìn nhìn lại hiện tại, quả thực biến đến cùng phàm tục độc nhất vô nhị. Soa Bình, nhất định là Soa Bình. Liên tại Lục Hiên suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia phường chủ lên tiếng, trực tiếp chất vấn Lục Hiên, chính là một cái tà tu, cũng dám ở ta Linh Khê phường náo sự, thật sự là muốn chết, giao ra ngươi tối cả hồn, bổ tọa có thể suy nghĩ cho ngươi lưu một cái. Chương 81, bắt cảnh truyện. Bổ tọa có thể suy nghĩ cho ngươi lưu một cái. Ở nơi này vị phượng chủ uy hiếp lục hiên tọa điểm, một cái hắc ảnh ở trước mặt của hắn phóng đại. Sau đó bên tai vang lên một tiếng lừa hí. "Con a." Thanh âm vang lên đồng thời, bóng đen kia cũng rốt cuộc lộ ra chân dung, là một chỉ lửa chân, hơn nữa càng lúc càng lớn. Linh Khê Phượng chủ ngược lại là muốn tránh, đáng tiếc đâu có, nhưng thân thể không phản ứng kịp. Ba một tiếng, lửa ra chân kết kết thật thật dẫm ở Linh Khê Phượng chủ trên mặt. "Ai u." Phượng chủ phát sinh một cái tiếng kêu thê thảm, ngã trên mặt đất. "Thổ lỗ lỗ." Lửa ra phun ra môi, động tác trong tay cũng không có dừng lại, cứ ở Linh Khê chủ nhà trên người. Hai nắm đấm như mưa điểm một dạng rơi xuống, trên đường phố thoáng cái yên tĩnh lại, không có có một cái người sẽ nghĩ tới sự tình dĩ nhiên biến thành cái này dạng. Ở trong lòng bọn họ vô địch phương chủ, cứ như vậy bị một đầu con lửa đè xuống đất ma sát, không còn sức đánh trả chút nào. Phương chủ nhưng lại trúc cơ đại năng a. Đúng vậy, đúng là trúc cơ kỳ, cũng liền trúc cơ tiền kỳ mà thôi. Đừng nói bây giờ Lục Yên cùng lửa ra, chính là luyện khí thời điểm bọn họ cũng có thể ung dung đem đánh bại. Đợi đến lửa ra quá đủ nghiện sau đó, mới ngừng lại được, lúc này Linh Khê phương chủ đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu lẩu hai. Nhi a lửa ra khinh thường mắng một câu. Giám uy hiếp ta huynh đệ, chán sống. Tôi lắm, lửa ra, chúng ta đi." Lục Hiên kêu một tiếng. "Lửa ra đi theo qua." Hai thanh phi kiếm bay ra, Lục Hiên mang lên dương duyệt bước trên phi kiếm, bay lên không. Còn tên gian thương kia trưởng quỷ, từ đầu đến cuối Lục Hiên đều không có phản ứng đến hắn. Đợi đến Lục Hiên bọn họ biến mất ở phía chân trời sau đó, trưởng quỷ kia mới chỉ có thoáng cái co quắp té trên mặt đất. Sau một lát, mới chỉ có thở phào một khẩu khí, hắn không nghĩ tới mình còn có thể sống. May mắn hơn, hắn lại cảm giác mình mệnh thực sự rất tốt, thầm nghĩ nói, xem ra Vị tiền bối kia cũng không có nhiều quan tâm người nhà họ Dương a, tiệm thuốc này đúng là vẫn còn ta. Nhưng vào lúc này, một tia sáng bỗng nhiên từ lĩnh vực cửa hàng trước cửa sáng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, đợi đến tia sáng qua đi, Dương thị lĩnh vực cửa hàng biến thành một cái phế tích. Không có, hoàn toàn không có. Trưởng quỷ trợn tròn mắt. Nếu Dương Việt lựa chọn theo chính mình về sư môn, cái kia Dương thị lĩnh vực cửa hàng tự nhiên không có cách giữ cần thiết. Trước khi đi, Lục Hiên ở cửa tiệm bày ra một cái một lần duy nhất trận bàn, đầy đủ đem chọn cái tiệm thuốc phá hủy. Mất đi tiệm thuốc, trưởng quỷ kia sau này hạ trạng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vì vậy Lục Hiên mới phát giác được không cần phải phản ứng đến hắn. Phi hành ở vạn dặm trên bầu trời, Dương Việt có chút sợ lôi kéo Lục Hiên ống tay áo, bất quá một mực tại nỗ lực gáp chế cùng với chính mình biểu tình trên mặt, muốn để cho mình thoạt nhìn lên trấn tĩnh một ít. Lục Hiên an ủi, không cần bắt như thế chặt, yên tâm, không rơi xuống. Dương Việt lấy can đảm hỏi tiền bối, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Lục Hiên nói, trước theo ta đi bàn bạc việc tư, sau đó chúng ta liền đi Đại Du, chờ các loại Thăng Thiên Đại hội kết thúc, ta liền mang ngươi trở về Dược Vương quốc. Đại Du, Thăng Thiên Đại hội, Dược Vương quốc. Ba cái tên này Dương Duyệt một cái đều chưa có nghe nói qua. Sau đó Lục Hiên một bên không chế phi kiếm, một bên cho Dương Duyệt giải thích. Cứ như vậy, hai người một lượt bay thẳng đến, đến rồi Tân Quốc Thái An thành bầu trời, mới dừng lại được. Nếu đã trở về, đó là đương nhiên liền đi dạo hoàn toàn. Thái An thành tự nhiên là không thể thiếu một bộ phận. Còn có Thạch Đầu Tôn, Lục Hiên cũng dự định trở về nhìn. Thái An thành biến hóa rất lớn, trải qua hơn 200 năm phát triển, quy mô đã từ biên tái thành nhỏ, thành một tòa đại thành. Ngay cả thành tường đều cao rất nhiều. Cửa thành như trước có binh sĩ gác, để ra nghi vấn người ra ra vào vào. Dù sao cũng là biến tái nghiêm một điểm rất bình thường. Bất quá bầu không khí lại đã khá nhiều, trước cửa binh sĩ si đã không phải thu nhập thành thuế, tiến nhập thành sau đó, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền được Bạch Thảo Đường tin tức. Bạch Thảo Đường hiện nay danh khí rất cao, đường nói Thái An thành, chính là ở toàn bộ Tân Quốc bên trong, danh khí đều không nhỏ. Hơn nữa tiếng tăm cũng rất tốt. Đối với lần này, Lục Hiên rất vui mừng. Bất quá hắn cũng không có đi tiếp xúc Thủy Sinh sư huynh cùng Dung sư tỷ hậu nhân, chỉ là xa xa nhìn qua, phát hiện bọn họ qua được không sai, sẽ không có sinh ra đi lên quá giới ý tứ. Ở Thái An thành sau khi vòng vo một vòng, mấy người lần nữa xuất phát, bay qua Đại Sơn liền đi tới trước kia thạch đô thôn. Thôn biến hóa cũng rất lớn, đã không có một điểm phía trước dáng vẻ. Hơi chút đi dạo một vòng phía sau, lúc này mới khởi hành phản hồi Đại Du. Năm ngày sau đó, rốt cuộc về tới Đại Du. Những ngày kế tiếp, Lục Hiên bọn họ vẫn tại Đại Du trong hoàng cung đợi. Mãi cho đến 3 tháng sau, thang tiên đại hội lần nữa bắt đầu. Khảo hạch hạng mục vẫn là cùng đi năm giống nhau, hay là dùng chắc linh thạch. Chỉ bất quá lần này ngoài định mức tuyên bố một cái quy tắc. Ở tư chất trắc nghiệm bên trên không có thông qua người, còn có một lần thêm kiểm tra cơ hội. Tứ tông thêm kiểm tra chắc thí đều có bất động. Tứ kiếm tông thi là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Vạn thú sơn thi là cùng linh thú thân hòa lực. Linh lung cấp thi là đối với thuật pháp cảm ngộ. Còn dược vương cốc, vốn là tất cả mọi người cho rằng Lục Hiên biết khảo hạch đại gia đối với luyện đan chi thuật cảm ngộ, thật không nghĩ đến hắn trực tiếp làm cho lựa ra bố trí một cái tam giai huyễn trận. Cái ảo trận này không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là xác nghiệm tâm tính. Phạm là vòng thứ nhất tứ chất chắc thí không có thông qua người, đều có thể tham gia huyễn trận khảo hạch chỉ cần có thể ở trong nào trận kiên trì 3 ngày, có thể đặc biệt trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, kiên trì 10 ngày có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Còn như 10 ngày ở trên, Lục Hiên cũng không có nói, đó là không có khả năng. Dù sao cũng là tam giai trận pháp, đối ứng nhưng là kim đan tu sĩ. Thật để cho một đám luyện khí tu sĩ ở bên trong kiên trì 10 ngày ở trên, ta đây lựa ra còn không xí diện. Đối với Lục Hiên cái này khảo hạch, còn lại tam gia đều cảm giác thật có ý tứ. Đáng tiếc bọn họ không học được. Cả chàng thăng tiên đại hội tổ chức rất thuận lợi. Bởi vì số người tham gia quá nhiều duyên cơ, quang trước mặt tư chất chắc chắn thí liền rằng coi 1 tháng cuối cùng có hơn 2000 người qua cửa, trong đó có một nửa là tứ linh căn, một nửa kia hơn 9 phần 10 là tam linh căn, chỉ chiêu thu mười mấy song linh căn đệ tử. Còn thiên linh căn, một cái đều không có. Bởi vì đại gia quan hệ cũng không tệ duyên cớ, lần này ngược lại không có phát sinh cái gì tranh đoạt đệ tử sự tình. Tứ ra một người 1/4, trực tiếp liền đem cái này chút tân nhân cho qua phần. Đáng nhắc tới chính là, Dương Việt cái này tiểu nha đầu tiên phú không tệ, dĩ nhiên là song linh căn, coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Phía sau huấn trận khảo hạch lại dùng gần 2 tháng. Không có biện pháp, nhân số nhiều lắm, nhất định phải từng nhóm chặt thí. Đi qua huyện trấn đệ tử muốn so lục hiên theo dự đoán hơi ít một chút, cuối cùng chỉ có hơn 100 người kiên trì 5 ngày ở trên. Mà kiên trì đến ngày thứ 10, chỉ xuất hiện 2 cái. Bất quá tuy là nhân số ít một chút, nhưng Lục Hiên coi như là đem sư tôn an bài nhiệm vụ cho hoàn thành. Thang Thiên Đại hội sau khi kết thúc, tự nhiên là ai về nhà lấy tìm mẹ của mình. Lần này trở về, Lục Hiên dự định mời một nghỉ dài hạn, hắn đã là chốc cơ đỉnh phong tu vi, thanh đế trưởng sinh quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 3. Hiện nay trong tay chỉ có 8 loại ngưng tụ nhất phẩm kim đan tiên tại địa bảo. Còn trở lại lưỡng dạng cần chính hắn đi thu thập. Sở dĩ hắn dự định ly khai tông môn đi ra ngoài lịch lãm phiền, tìm kiếm còn thừa lại lượng chủng tiên tài điệu bảo lực. Chương 82, vọng tiên thành. Vốn là Lục Hiên là như thế này tính toán, đáng tiếc mới trở lại tông môn một tin tức liền đánh rối loạn Lục Hiên tất cả kế hoạch. Sư Tôn muốn phạm phá, tin tức quá mức đột nhiên, thế cho nên Lục Hiên một lần cho là người khác ở cùng hắn nói đùa. Cuối cùng ở Tam sư huynh tự mình giải thích phía dưới, Lục Hiên mới chỉ có tin chuyện này, đồng thời biết rõ chuyện mọn mọn. Tôn bất thắng ở Nam Bắc trong đại chiến bị rất nặng tổn thương, kim đan nghiền nát. Cuối cùng một đoạn thời gian đều là lấy đan dược treo tính mệnh. Bất quá đúng là vẫn còn không kiên trì nổi. Nhớ lại cùng Tôn Bất Thắng mấy năm nay chung đụng từng ly từng tí, Lục Hiên thương tâm gần chết. Đối va thấy rồi Tôn Bất Thắng một lần cuối, một tháng sau, Tôn Bất Thắng chủ động vãng hóa, Dược Vương cốc trên dưới nâng chúng cùng là biệt thương. Đại sư tỷ cuối cùng thừa kế Trọng Lâu Sơn phong chủ vị trí. Tôn Bất Thắng đi rồi, Lục Hiên với Trọng Lâu trên đỉnh núi giữ đạo hiếu 3 năm, sau đó cho sư tỷ sư huynh bọn họ lưu lại một phong thư, lúc này mới ly khai Dược Vương cốc. Mà cái này từ biệt, sư tỷ sư huynh bọn họ trung thân không còn có gặp qua Lục Hiên, bất quá ngẫu nhiên ngược lại là có thể nghe được một chỗ nào đó truyền đến một người một lựa tin tức. Thời gian trôi mau, thoáng qua trăm năm. Đông Cảnh, Vọng Tiên Thành. Tiên loại vực này cuối cùng sẽ mang theo một ít mỹ hào nguyên cảnh. Vọng Tiên Thành cũng là như vậy. Thành Cửu Đông Cảnh chi địa lớn nhất tu tiên giả thành trì, trước đây làm cho này bên trong lấy tên cái vị kia, làm sao không phải là hy vọng tương lai mình có thể bước vào tiên lộ đâu. Bất quá, Vọng Tiên Thành thiết lập thời gian đã qua 3000 năm, ở giữa thành chủ đều thay đổi không dưới 10 cái, sớm nhất sáng tạo Vọng Tiên Thành người nọ đã sớm hóa thành đất vàng. Cung Bắc cảnh bất động, ở Đông Cảnh, tán tu cùng tông môn thực lực sai biệt cũng không có lớn như vậy. Rất nhiều cường đại tán tu cũng sẽ tự phát tính tụ tập lại, hình thành một quốc không kém gì tông môn thế lực. Vọng Tiên Thành chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Đông cảnh bên trong từ trước đến nay có một thành hai tông nói đến. Cái này một thành chỉ dĩ nhiên chính là Vọng Tiên Thành, mà hai tông theo thứ tự là Chỉ Tiêu Dao Tông cùng với Đại Hà Kiếm Tông. Tiêu Dao Tông tên đại gia hẳn là nghe qua, phía trước nam bắc cảnh đại chiến thời điểm, bọn họ xuất hiện qua. Cái này tham gia thế lực ở đông cảnh địa vị, liền như cùng tứ đại tông môn ở bắc cảnh địa vị giống nhau. Trong đó lại lấy Vọng Tiên Thành cái này từ tán tu tạo thành thế lực tối cường. Hai tông tùy ý một cái, đơn độc kéo ra ngoài đều không phải là vọng tiên thành đối thủ, đây là đồng cảnh công nhận sự tình. Mà ở lúc này, bên trong thành trên đường cái, một người trẻ tuổi mang theo một đầu con lửa, vừa đi vừa tò mò tạ hữu nhìn xa. Hoa, lửa ra, đây chính là tu tiên giả kiến tạo thành trì sao? So với thế gian thành trì to lớn thật nhiều a. Thanh niên nhân hướng về phía bên người Lục Hiên hô. Cái kia con lửa cũng đồng dạng gật đầu phụ họa, con á cái này một người một lửa dĩ nhiên chính là Lục Hiên cùng lửa ra. Thứ Ly khai dược vương cốc đã chọn 100 năm. Cái này 100 năm chung, Lục Hiên cùng Lửa Gia hầu như đem trọn cái bắc cảnh đi dạo một lần, thế gian thành trì, danh sơn đại xuyên, thậm chí còn còn lại ba cái tông môn Lục Hiên cũng đều đã thăm viếng quá. Bất quá đáng tiếc, hoàn toàn không có dò thăm liên quan tới cuối cùng lượng chủng thiên tài địa bảo tin tức. Mà cái này trăm năm bên trong, hắn cùng với Lửa Gia tu vi thủy trùng cắm ở chốc cơ đỉnh phong. Bất quá nội tình ngược lại là nặng nề khôn xiết. Cũng may Lục Hiên cũng không sốt ruột. Không tìm được từ từ tìm, ngược lại chỉ cần vật kia thật tồn tại, một ngày nào đó chính mình nhất định sẽ tìm được. Cứ như vậy, một người một lửa ung dung lãng lắc, lắc, Du Sơn Ngân Thủy, đi dạo trăm năm. Vật khí không tệ, ở 1 năm trước, Lục Khí cứu một vị đến từ Đông Cảnh Tu Tiên giả. Từ trong miệng của hắn biết được, Đông Cảnh Vọng Tiên Thành dường như ở thật lâu phía trước xuất hiện qua liên quan tới Cựu Thải Linh Lan tin tức. Vì vậy theo con đường này, Lục Hiên ly khai Bắc Cảnh, đi tới Đông Cảnh Vọng Tiên Thành. Từ lúc tiến nhập Đông Cảnh địa giới sau đó, Lục Hiên sẽ thỉnh thoảng nghe được một ít liên quan tới thành này nghe đồn. Nhưng là chân chính tiến nhập Vọng Tiên Thành sau đó, vẫn bị thành trì này cho kinh thần đảo. Có loại bỗng nhiên từ hiện đại đô thị, thoáng cái đi tới tương lai đô thị tức thị cảm. Vọng Tiên Thành ở trận pháp nhất đạo mở một con đường khác. Hầu như đem trận pháp dung nhập vào sở hữu cùng tu tiên giả có liên quan trong cuộc sống. Sau khi vào thành, ngươi trước phải công việc chứng minh nhân dân. Đây cũng không phải là thế gian cái loại này thân phận dẫn điệp, mà là một cái ngọc bài. Nay trong ngọc bài ghi chép tu sĩ tin tức cơ bản không nói, nhưng lại nối liền toàn bộ Vọng Tiên thành hộ thành đại trận. Ở Vọng Tiên thành tu sĩ, ra vào bất luận cái gì chỗ công cộng, hầu như đều muốn cả thẻ. Đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Còn lại rất nhiều nơi đều cùng Bắc cảnh không giống mới, nói tóm lại, có loại rất tân tiến cảm giác. Lừa ra, học một chút, trận pháp cũng không chỉ là có thể đả đả sát sát, công dụng rất nhiều. Lục Hiên đối với Lựa Gia nói rằng: "Con Lựa Gia bên này, hắn chấn động muốn soi lục khí nhiều hơn. Dù sao hắn phó chức nghiệp chủ công trận pháp nhất đạo. Cái này trong năm bên trong, bởi vì tu vi hạn chế, Lựa Gia trận đạo cũng không có tinh tiến nhiều lắm. Ngày hôm nay từ vào thành đến bây giờ, Vọng Tiên Thành ở trên trận pháp vận dụng, cho Lựa Gia rất nhiều lĩnh cảm." Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, tin tưởng không lâu sau, Lựa Gia có thể đem Vọng Tiên Thành trận pháp mạch suy nghĩ dung nhập vào xe của mình nói chung. "Đi thôi Lựa Gia, chúng ta đi trước hỏi thăm Thiên Cơ lầu tin tức." Lục Hiên vỗ vỗ Lựa Gia, Phía trước gặp phải cái kia đông cảnh tu sĩ nói cho Lưu Hiền, ở Vọng Tiên thành bên trong có một tòa Thiên Cơ lầu, là cả đông cảnh lớn nhất tổ chức tình báo, hầu như tất cả tin tức chỉ cần có thể tiêu hết được tiền, có thể từ Thiên Cơ lầu bên trong mua được. Muốn hỏi thăm liên quan tới Cửu Thải Linh Lan tin tức, chỗ đi tốt nhất không ai bằng nơi đây. Muốn còn muốn cái này Thiên Cơ lầu nếu là buôn bán tình báo tổ chức, nơi ở nhất định sẽ rất bí ẩn. Có thể không phải nghĩ tới, hai người bất quá mới vừa đi tới Vọng Tiên thành khu vực trung ương, liền thấy một tòa cao trăm trượng ban công đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâu đó trên này, treo một khối bảng hiệu to tướng, thượng thư ba chữ to Thiên Cơ lầu. Lục Hiên kịp phản ứng, trách không được phía trước chính mình hỏi cái kia vị đông cảnh tu sĩ, thiên cơ lầu phải như thế nào đi tìm thời điểm, hắn thần bí nói một câu, tự đi vọng tiên thành sẽ biết. Cái này thật đúng là lạ như thế. Mới vừa vào thành thời điểm, ở phía xa liền thấy giá cao lầu. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách vô nhân, cao lầu bảng hiệu bị những kiến trúc khác cho che lại. Mang lên lửa ra, nam. Không đi vào thiên cơ lầu, lập tức thì có một cái luyện khí kỳ tiểu nhị tiến lên đón. Khách quá khỏe, ngài là lần đầu tiên tới ta thiên cơ lầu chứ? Tiểu nhị mở miệng liền hỏi. Lục Hiên có chút kinh ngạc, ngươi là làm sao nhìn ra được? Hắn không tin cái này tiểu nhị có thể mang sở hữu đã tới thiên cơ lầu khách nhân đều nhớ kỹ. Lại không quản có thể làm được hay không, coi như có thể, ai sẽ rảnh rỗi không có chuyện làm loại chuyện như vậy. Tiểu nhị cười cười, chỉ chỉ Lục Hiên bên hông mà bày. Chính là cái kia chứng minh nhân dân đồ chơi này vọng tiên thành quy định, nhất định phải mang ở trên người, không phải thu vào cản khôn giới trở, các loại chứa vật pháp bảo bên trong. Phạm là ở trong thành không có chứng minh nhân dân người, sẽ trực tiếp bị vọng tiên thành khu trục. Lục Hiên mừng tỉnh, xem ra chính mình vừa rồi lại bị cắt thẻ. Nói như thế, cái này ngọc bài nhưng thật ra là có giám thị tác dụng. Chương 83, Thiên Cơ Lâu. Đối với vọng tiên thành giám thị vào thành tu tiên giả điểm này, Lục Hiên kỳ thực tỏ ra là đã hiểu dù sao nơi này là một tòa hoàn toàn do tán tu tạo thành thành trì. Tán tu sao? Đại thể Ngư Long Hộ tạm, quản lý khẳng định cùng tông môn không giống với. Có ngọc bài giám thị tác dụng ở, cũng sẽ để cho bọn họ tu liễm một chút tính nết. Kiếp trước kia còn không phải là khắp phố camera giám sát, cũng không thấy có người nói cái gì. Bất quá mượn từ điểm này, Lục Hiên cũng minh bạch rồi cái này tiên cơ lầu bối cảnh. Khẽ mỉm cười một cái, Lục Hiên nói ra, sắp thực là lần đầu tiên tới tiên cơ lầu, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Tiểu Nghị gật đầu, sau đó bắt đầu giới thiệu Thiên cơ lầu tổng cộng chia làm 10 chủ tầng. Ngoại trừ buôn bán tình báo ở ngoài, còn kiêm chức linh dược, đan dược, pháp bảo, phù lục, các loại tài liệu bán sinh ý căn cứ đồ vật bất động, vị trí tầng trên cũng là bất động. Tổng kết số tới, trước 10 tầng đều là bán các loại đồ vật. 10 tầng đến tầng 15 lại là nhà đấu giá. Hầu như mỗi tháng đều sẽ tổ chức mấy trận bất động quy mô đấu giá hội. Còn như sau cùng 4 tầng, vậy không mở ra cho người ngoài, chỉ có thiên cơ lầu cùng võng tiên thành cao tầng nhân sĩ có thể tiến nhập. Mà liên quan tới tình báo buôn bán mỗi một tầng đều có. Tìm kiếm linh dược tình báo, 22 liền đi đối ứng bán linh dược tầng trên hỏi thăm tìm kiếm pháp bảo hoặc là công pháp trợ, các loại cũng giống như vậy. Lục Hiên suy nghĩ một chút, cửu thải linh lan cùng thiên diễm chân hỏa một cái lĩnh vực, một cái thiên tài địa bảo. Phân biệt ở thiên cơ lầu 3 tầng cùng tất tầng. Suy nghĩ một chút, Lục Hiên làm cho tiểu nhị đưa hắn mang theo 3 tầng. Lên 3 tầng sau có mới tiếp đãi người tiếp nhận, Lục Hiên đem chính mình tố cầu nói ra. Đồng thời cũng dâng lên 1000 trung phẩm linh thạch. Đây là thiên cơ lầu quy củ, mua tin tức trước phải giao linh thạch. Sau đó thiên cơ lầu người mới sẽ đem khách hàng tố cầu bẩm báo cho chuyên môn vụ trách tin tức người. Nếu có liên quan tới khách hàng hỏi thăm tin tức thì thiên cơ lầu biết nói lên cụ thể giá cả. Khách hàng có thể tự lựa chọn mua cùng không mua, nhưng nếu như không có, một ngàn này trung phẩm linh thạch coi như là đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, khách hàng cũng có thể tốn hao linh thạch làm cho tiên cơ lầu trợ giúp điều tra, nhưng này cái phí dụng có thể cũng rất cao. Thu linh thạch sau đó, nhân viên tiếp đãi lấy ra một cái cùng loại gương đồng pháp bảo. Dùng ngón tay ở phía trên viết xuống Lục Hiên hỏi vấn đề. Sau đó một lát sau, trên gương đồng hiện ra một hàng chữ. Nhân viên tiếp đãi sau khi xem, đồng tử hơi chút phóng đại một cái, sau đó mới lộ ra chức nghiệp một dạng nụ cười, hướng về phía Lục Hiên nói ra, "Khách quan ngươi hỏi thăm tình báo đã có kết quả." liên quan tới cựu thái linh lan hạ lạc, trong lầu quả thật có, bất quá giá tiền này khả năng có điểm cao, cũng không biết khách quan ngươi có thể không thể trả đổi. Nghe được có tin tức, Lục Hiên trên mặt lộ ra kinh hỉ, lập tức trực tiếp hỏi, muốn bao nhiêu linh thạch? Nhân viên tiếp đãi mỉm cười thoáng cứng lên một điểm, mở miệng nói, 500.000 trùng phẩm linh thạch. Cái gì? Lục Hiên miệng đều nhanh nuốt rất xuống. Hắn xác thực nghĩ tới biết không tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy đắt a coi như đem hắn đâu đào được so với khuôn mặt cũng làm sạch cũng không lấy ra được. Mặc dù đang dự trữ Vương Quốc thời điểm, mình cũng để dành được một ít linh thạch, nhưng mấy năm nay tu luyện sử dụng, ở thêm lên phóng đãng 100 năm. Bây giờ Lục Hiên trên người còn giữ lại trung phẩm linh thạch bất quá 2, 3 chục ngàn mà thôi. Mới cái 10 cũng không đủ. Nhân viên tiếp tân cũng là cười khổ một cái, hắn đều cảm thấy cái giá tiền này có chút thái quá. Ở Thiên Cơ Lầu công tác vài thập niên, tin tức gì không có bán quá, có như là liên quan tới những thứ kia đặc biệt chân quý tứ giai linh dược hạ lạc, tối đa cũng liền một hai vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. 500 ngàn? Chẳng lẽ vẫn là tiên dược tình báo? Bất quá, không có biện pháp, cái này không có quan hệ gì với hắn. Hiện nay nhất định là mua không nổi, Lục Hiên có chút bất tâm. Vì vậy lại hỏi một câu, "Ta có thể hay không ngoài định mức hỏi một chút, tình báo này có thể hay không quá thời hạn hoặc là mất đi hiệu lực?" Hắn cần thời gian đi xoay tiền, nếu như chờ tiền chủ đủ rồi, tình báo lại vô dụng, vậy bi thịch. Nhân viên tiếp tân trực tiếp trả lời, "Khách quan, thành giao 1000 trung phẩm linh thạch." "A, cái này tiên cơ lầu là chết muốn tiền a." Bất quá, vì cứu thải linh lan tình báo, Lục Hiên vẫn là nhịn đau lại lấy ra 1000 trung phẩm linh thạch. Còn cái gì đều không đạt được đâu, 2000 trung phẩm linh thạch liền xài đi ra ngoài. Một lát sau, tin tức truyền trở về, Khách quan, liên quan tới ngài sợ muốn biết tin báo, trong khoảng thời gian ngắn không gặp qua kỳ hoặc xóa bỏ, ta tiên cơ lầu có thể cam đoan tin tức này trong vòng ngàn năm đều hữu hiệu. Lục Hiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là có một tin tức tốt. Như vậy thì nói là chính mình chỉ cần trong thời gian kế tiếp góp đủ linh thạch, liền tuy thời có thể tùy chỗ tới tiên cơ lầu mua liên quan tới cựu thải linh lan hạ lạc tin báo. Đừng nói ngàn năm, chính là trong 10 năm chính mình không kiếm được 500.000 trung phẩm linh thạch đều có lỗi với chính mình cái này một thân luyện đan thuật. Ly khai 3 tầng sau đó, Lục Hiên trực tiếp đi giả tiên cơ lầu, không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm tiên diễm chân hỏa hữu bất quá là lãng phí linh thạch mà thôi. Coi như Thiên Cơ Lầu cũng có thiên diễm chân hỏa tình báo, mình bây giờ cũng mua không được, còn không bằng trước lo lắng như thế nào kiếm tiền lại nói. Đợi đến linh thạch kiếm đủ rồi sau đó, lại một lần nữa tính qua đây đem tình báo đóng gói mang đi. Liên tại Lục Hiên ly khai Thiên Cơ Lầu đồng thời, vọng tiên thành nơi nào đó trong một cái phòng, đang ở khởi xướng một hồi liên quan tới hắn đối thoại. Vừa rồi nghe Thiên Cơ Lầu lâu chủ bẩm báo, có người hỏi thăm Cửu Thải Linh Lan hạ lạc. Trong phòng có một cái bàn tròn, tổng cộng 12 cái vị trí, nhưng lúc này chỉ có hai người ngồi ở mặt trên. Nói chuyện người nọ là một cái cao gầy lão đầu. Nhãn thần sắc bén, mũi cao thẳng. Người này chính là Vọng Tiên Thành Cựu Thành chủ. Ở Vọng Tiên Thành bên trong, tổng cộng có 12 vị thành chủ, mỗi một cái đều là nguyên anh kỳ tu vi, cũng liền là bởi vì bọn hắn 12 người ở, tài năng mới có thể ổn định Vọng Tiên Thành đông 443 kỳ đệ nhất vị trí. Ở Cựu Thành chủ ngồi đối diện một cái xinh đẹp mỹ phụ, cô gái này là Vọng Tiên Thành Ba thành chủ, cũng là 12 thành chủ chung một vị duy nhất nữ tử. Nghe được cửu lời của thành chủ, Ba thành chủ đôi mắt đẹp nhảy, mỉm cười nói, xem ra là có người muốn kết thành cái kia trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan 6 thành chủ gật đầu, chắc là cái này dạng. Biểu thái linh lan là kết đan trong lĩnh vực đặc biệt nhất một loại, chỉ đối với kết đan có trợ giúp, lại không tác dụng khác, giả sử không phải là vì kết xuất cái kia trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan, tuyệt đối sẽ không có người đối với nó cảm thấy hứng thú, dù sao còn lại chỉ loại, kết đan tài nguyên, đều tốt lấy được nhiều. Người kia là lai lịch gì, sở hữu như vậy giá tâm người, chỉ sợ không phải tầm thường hạng người vô danh chứ?" Ba thành chủ cảm giác hứng thú hỏi. Sáu thành chủ lắc đầu, không rõ ràng, chỉ biết là là ngày hôm nay mới tới vọng tiên thành, chúc cơ đỉnh phong tu vi, còn lại tình báo không hề có một chút nào, phòng trường không phải ta đông cảnh người bất quá có một chút đến thật có ý tứ. Ba thành chủ nói, là như thế nào có ý tứ pháp. Bên cạnh người kia mang theo một đầu con lửa linh thú. Nói đến đây sáu thành chủ cười cười. Con lửa? Ba thành chủ ngữ khí thoáng cao hơn một chút. Nàng sống rồi nhanh 800 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói con lửa cũng có thể trở thành linh thú. "Ân, chính là con lửa, tuyệt đối không phải cái gì khác linh thú biến hình, hơn nữa cũng có chút cơ đỉnh phong tu vi." Sáu thành chủ khẳng định nói. Thiên cơ lậu tình báo chưa từng có sai. Chương 84, quyển chụp tới tay. Lý Khai Thiên Cơ Lão Lục Hiên cũng không biết hắn đã bị vọng tiên thành nguyên anh cường giả chú ý tới. Lúc này hắn đang mang theo lựa ra ở trong thành tìm kiếm thích hợp mở tiệm tiệm của. Không nghĩ tới đã hơn 300 năm qua xứ, chính mình còn muốn trọng thao cửu nghiệp, làm trở về lao buồn hành. Ở Dược Vương Cốc trong cuộc sống Lục Hiên qua được rất thư thái, tông môn mỗi tháng đều sẽ hạ phát một ít tài nguyên cho hắn. Thân là tông chủ thân truyền, hoàn toàn không cần vì linh thạch phát sầu. Sau lại 100 năm du lịch trong cuộc sống, cũng bởi vì tu vi đã đạt được chút cơ tụt cùng duyên cơ, ở phương diện tu luyện nghĩ đầu nhập tài nguyên cũng làm không được. Vì vậy Lục Hiên cũng liền dần dần đối với linh thạch không có khái niệm. Bây giờ đến rồi thật đến rồi dùng tiền tồi điểm, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cũng may ta là thủ nghệ nhân, đi tới chỗ nào còn không sợ bị bị đói. Đi dạo một ngày tìm được rồi một chỗ đoạn giá cả chờ, các loại đều rất thích hợp cửa hàng, tốn một vạn trung phẩm linh thạch phía sau, Lục Hiên đưa nó sang lại vọng tiên thành tiền thuê nhà thực sự rất đắt. Cái này một vạn trung phẩm linh thạch vẫn chỉ là một năm giá cả. Thật sự là bế người. Bất quá có cửa hàng sau đó, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Tìm hai cái luyện khí kỳ tiểu nhị chăm sóc mặt tiền cửa hàng, Lục Hiên thì mở ra luyện đan đại nghiệp. Một lọ lô nhị giai tam giai đan dự xuất hiện ở trong cửa hàng. Rất nhanh Thỉ Sinh Ý liền làm đứng lên. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, Lục Thị Đan Dược danh tiếng ở Vọng Tiên Thành bên trong cũng càng ngày càng vang. Lục Hiên đan dược cùng trên thị trường đan dược là một cái giá, nhưng dược lực lại có thể lật ít nhất 5 phần 10. Đây đương nhiên là quy công cho Tử Dương Đan Kình. Đến rồi chốc cơ kỳ sau đó, tiểu thối đan quyết cũng đã mất đi thêm được hiệu quả, Lục Hiên luyện đan đều là đổi dùng Tử Dương Đan Kình. Những năm gần đây, hắn đang đạo cảnh giới đã sớm vững vàng đã giẫm vào tam giai. Đương nhiên bởi vì tu vi không có đột phá duyên cơ, tam giai đan dược luyện chế đối với chân nguyên pháp lực tổn hao vẫn còn có chút lớn. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn kỹ thuật luyện đan tăng lên. Lời nói cùng giọng nói, Lục Hiên hiện tại nếu có thể bước vào Kim đan kỳ, tùy ý một loại tam giai đan dược tiện tay có thể luyện. Chính là tứ giai, hắn cũng dám thử một chút. Từ Dương đan kinh trung đối với đan đạo tiền tứ giai miêu tả rất cặn kẽ, Lục Hiên sớm đã đem tam giai đan đạo nắm giữ viên mãn, tuy là tu vi không đạt được luyện chế tứ giai đan dược yêu cầu thấp nhất, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nghiên cứu. Sở dĩ tứ giai đan đạo dư lý, còn có đan hỏa trường khống, nhưng đan phương pháp hắn đều có nghiên cứu qua. Chính mình cảm giác học cũng không tệ. Lại là điển hình cảnh giới cao hơn tu vi. Vì vậy hắn luyện chế nhị giai tam giai đan dược đều đã đạt đến Tử Dương Đan kinh trong miêu tả nhất phẩm chất ưu tú, nhiều tăng 5 phần 10 dược lực, đây chính là cực phẩm đan. Mua giá cả còn cùng phổ thông phẩm chất đan dược giống nhau, làm sao có khả năng không chịu vọng tiên thành tu tiên giả nhóm hoan nên. Ngay từ đầu khai hỏa danh hiệu thời điểm còn thoáng lãng phí một ít thời gian, thế nhưng đợi đến 1 năm sau đó, Lục Thị đan dược liền thành vọng tiên thành tu tiên giả nhóm đệ nhất tuyển trạch. Mỗi ngày chỉ cần mở cửa một cái, tối đa một canh giờ đan dược sẽ bán sạch. 1 năm sau tới, lợi nhuận có thể đạt được 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đây đối với một cái chỉ có một vị luyện đan sư cửa hàng nhỏ mà nói, chính là một cái kỳ tích. Bất quá cũng may mà hắn cái này chỉ là một cái cửa hàng nhỏ, xúc động không được những thứ kia đại điểm căn bản lợi ích. Nhờ vậy mới không có mang đến cho hắn nguy hiểm. Ngược lại thì có không ít vọng tiên thành thế lực lôi kéo qua hắn. Liền ngay cả thành chủ phủ đối với hắn cũng tung cành ô lưu. Bất quá đều bị hắn từ tuyệt. Theo Lý Mã nói 1 năm 10 vạn trung phẩm linh thạch đã rất nhiều, tối đa mấy năm công phu là có thể tổn đủ mua Cự Thải Linh Lan linh thạch. Nhưng chớ quên, 10 vạn cũng không phải là thuần lợi nhuận. Mỗi ngày luyện chế như thế trên trăm lô đang rượt, dựa vào chính mình trồng linh dược hiện nhiên không thực tế. Trồng không tới Sở dĩ chỉ có thể từ vọng tiên thành bên trong mua, chứ cái đó ra còn muốn ném đi cửa hàng tiền thuê, cùng với nhập trình tiêu phí. Đặc biệt là hàng ngày tiêu phí mà trên, đó mới là tuyệt đối đầu to. Vọng tiên thành tốt quá nhiều thứ, Lục Hiên cùng lừa ra đó là cái gì đều muốn trải nghiệm một cái. Một ngày quen tốn hao sau đó, căn bản không dừng được. Linh trà, linh củ, linh dược trợ, các loại, tiêu phí dứt bỏ sau đó. Quanh năm suốt tháng tới tính toán, chỉ buôn bán lời hơn 5000 trung phẩm linh thạch. Lục Hiên chính mình giật nảy mình. Không nên cảm thấy cựu thải linh lan tình báo ở thiên cơ lầu bán 500000, cũng cảm giác trung phẩm linh thạch không đáng giá. Trung phẩm linh thạch tiêu phí năng lực vẫn là rất khi tạo. Thiên cơ lầu trong kia là tình huống đặc biệt. Trước tiên, liên quan tới mua sắm tình báo muốn trước giờ giao 1000 trung phẩm linh thạch điểm này, đó là có nguyên nhân. Ngươi nếu như tìm là bình thường linh dược, hoặc là thiên tài địa bảo căn bản không cần đi chuyên môn hỏi thăm. Thiên cơ lầu bên trong thì có. Nhị giai, cấp 3, thậm chí một ít thượng quý, có thể bổ dưỡng tứ giai linh dược đều có bán. Chỉ có những thứ kia đặc biệt trân quý, đặc biệt hi hữu linh dược mới chỉ có, đáng giá đi đi qua tình báo hỏi thăm. Không phải mọi người đều có loại này nhu cầu. Sở dĩ thiên cơ lầu tự nhiên là có thể kiếm một cái liền kiếm một cái. Tình huống thật, 1000 miếng trung phẩm linh thạch đầy đủ ngươi ở đây vọng tiên thành tốt nhất trong tiệm ăn, sử dụng một lần chủ hơn 10 chủng tam gia yêu thiện thịt hợp thành sa hoa phần món ăn. Đầy đủ ngươi ở đây vọng tiên thành tốt nhất khách điểm bao một cái phòng chọn một tháng. Đầy đủ ngươi ở đây vọng tiên thành tốt nhất phong nguyệt địa điểm tiêu sái một đêm. Vì vậy, năm thứ nhất tới cuối năm thời điểm, Lục Hiên chính mình tính một chút, mới chỉ có bị dần mình. Bởi vì hắn trong năm ấy hao tốn xấp xỉ 10 vạn trung phẩm linh thạch, so với hắn phía trước mấy trăm năm tốn đều nhiều hơn. Quả nhiên, thành phố lớn tiêu phí chính là cao. Lục Hiên không chút nào là mình loạn hoa linh. Thạch giấc nộ. Nhưng vấn đề là Lục Hiên tuyệt không số dư. Không có biện pháp, thời gian nhiều, ta tùy hứng. Cứ như vậy, Lục Hiên mở ra chính mình tại vọng tiên thành ngập trong vãng son thời gian. Uống tốt nhất trà, phẩm đẹp nhất rượu, ăn thơm nhất đồ ăn, quá thoải mái nhất thời gian. Luôn là mở thế nào tâm làm sao tới. Năm thứ nhất, đệ dành được 5000 trung phẩm linh thạch. Năm thứ hai, tất cả 7000. Năm thứ 3, chỉ tất cả 4000. Nói chung mỗi 1 năm đều không quá đồng dạng. Ngược lại tối đa không có trải qua vạn, thấp nhất cũng không có xuống ngàn. Chỉ chớp mắt, 100 năm lại qua. Quay đầu bàn điểm một cái linh thạch dùng 100 năm để dành được 500.000 lệ 3.000 trung phẩm linh thạch. Nhưng linh thạch góp đủ sau đó, Lục Hiên lần thứ 2 leo lên tiên cơ lầu tầng thứ 3. Bên trong lầu tiểu nhị cùng tiếp đãi đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu nhóm. Cũng may lầu dịch cục vẫn không có biến. Lục Hiên khinh sa thuộc lộ đi tới mua sắm tình báo quầy hàng, tiến dần lên đi 1.000 trung phẩm linh thạch nam. Sau đó hỏi ta muốn biết liên quan tới cựu thải linh lan cụ thể tin tức, báo quát ở nơi đó có thể tìm được nó. Đợi một hồi, người ở bên trong báo ra giá cả. Vẫn là 500.000 trung phẩm linh thạch, cùng là phía trước giống nhau. Lục Hiên lấy ra một cái càn khôn giới đưa tới. Một lát sau Người bên trong đưa ra một cái quyển trục. Khách quan, cái này bên trong ghi lại chính là cựu thải linh lan toàn bộ tình báo, bao quát nó hiện tại địa phương Sính Trượng, toàn bộ đều có ghi chép ngươi tùy thời có thể kiểm tra, mặt khác quyển trục xin ngài giữ cẩn kỹ, nếu như phát hiện tình báo cùng quyển trục bên trong ghi lại không cùng một dạng nói, tùy thời có thể tới Ta Thiên Cơ Lầu bắt đền. Thiên Cơ Lầu chưa bao giờ bán tình báo giả. Chương 85, Thiên Miểu chân hỏa. Bắt được liên quan tới cựu thải linh lan tình báo quyển trục sau đó, Lục Hiên cũng không có gấp mở ra quan sát, mà là xoay người lầu bảy. Tuy là trên người chỉ còn lại có mấy ngàn trung phẩm linh thạch, nhưng Lục Hiên vẫn là có ý định đi trước hỏi thăm một chút thiên diễm chân hỏa tin tức, tối thiểu trong lòng có một số lượng không phải sao. Lên tới thất tầng sau đó, quen cửa quen mẹ tìm được bán tình báo quầy hàng. Ở bỏ ra 1000 trung phẩm linh thạch phía sau, Lục Hiên hỏi ta muốn biết liên quan tới thiên miểu chân hỏa tình báo. Ai ngờ ở vấn đề này hỏi sau khi đi ra, phụ trách bán tình báo người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lục Hiên liếc mắt. Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc nửa ngày, người kia mới mở miệng nói ra, 1000 trung phẩm linh thạch. Lục Hiên, không phải mới vừa cho người sao? Lục Hiên phản vấn. Người nọ thần sắc không thay đổi, Bình tĩnh nói ra, liên quan tới Thiên Miểu chân hỏa tỉnh báo cần 1000 trung phẩm linh thạch. Cái này Lục Hiên hiểu được, lập tức càng thêm nghi hoặc. Thiện nghi như vậy, cửu thải linh lan 500 ngàn, tiên miểu chân hỏa 1000. Trên lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Bất quá hắn còn là lấy ra linh thạch nộp đi lên. Lần này, nhân gia cũng không có cho hắn tỉnh báo quân trụ, mà là tại tiếp nhận linh thạch sau đó, trực tiếp 790 mở miệng nói, Thiên Miểu chân hỏa là tiêu giao tổng kết đan tài nguyên, toàn bộ đông cảnh cũng chỉ có tiêu giao bên trong tổng có. Sau đó còn bổ sung một câu, đây là toàn bộ đông cảnh chúc cơ kỳ ở trên, mọi người đều biết sự tình. Ngụ ý nói đúng là, tin tức này tuyệt đối không giả rồi, sở dĩ không cần lo lắng sẽ bị lừa gạt ý tứ. Lục Hiên trầm mặc. Chết không được vừa rồi người này biết dùng loại ánh mắt đó xem chính mình. Sợ rằng chỉ cần Lục Hiên ở trên đường cái hơi chút hỏi thăm một chút, nói không chừng là có thể miễn phí biết được tin tức này. Cái này 2000 trung phẩm linh thạch tổn thất đúng là oan uổng a. Nhắc tới cũng kỳ Lục Hiên từ đi tới Vọng Tiên thành phía sau trực tiếp đem thừa ra lượng chủng kết đan tư nguyên hy vọng đặt ở Thiên Cơ lầu bên trên, cũng không lại chủ động nghe qua. Đáng đợi. Nhưng Hoa Đô Tốn, trông cậy vào Thiên Cơ lầu trả lại tiền vậy khẳng định là không thể mang theo phức tạp tâm tình đi ra thiên cơ lầu, chờ trở lại cửa hàng sau đó, Lục Hiên mới chỉ có xuất ra quyển trục sau đó, mở ra quyển trục sau đó, liên quan tới Cựu Thải Linh Lan tỉnh báo ra hiện ở trước mặt của hắn. Cựu Thải Linh Lan thập đại kết đan tài nguyên một trong, cũng là kết đan tài nguyên trung nhất tồn tại đạt trụ, là ngưng kết nhất phẩm kim đan nhất không thể lấy được một loại linh dược. Bất quá từ thượng cổ thời đại Cựu Thải Linh Lan cũng đã gần như diệt tuyệt. Lần trước xuất hiện thời điểm, hay là đang năm chục ngàn năm phía trước. Vốn là nhìn đến đây Lục Hiên là có chút hữu rủ, nếu là thật đã diệt tuyệt lời nói, vậy mình 500 ngàn trung phẩm linh thạch chẳng phải là mất trắng. Cũng may Phía sau còn có, Lục Hiên kiên nhẫn nhìn xuống. 700 năm trước, Vọng Tiên Thành từng có một vị nguyên anh tu sĩ lầm vào một chỗ hiểm địa, từng nói ở bên trong gặp qua Cựu Thải Linh Lan. Bất quá cái kia hiểm địa cực kỳ đặc thù lại hung hiểm. Cái kia vị nguyên anh tu sĩ từ cái kia hiểm địa sau khi đi ra, không đến 1 năm thời gian liền trực tiếp vẫn lạc. Sau đó, quyển trục bộ phận sau chính là liên quan tới chỗ nào hiểm địa miêu tả. Nhìn đến đây, Lục Hiên cuối cùng cũng minh bạch Cựu Thải Linh Lan tình báo tại sao lại mắc như vậy. Một vị nguyên anh lão tổ lấy tính mệnh đổi lấy tình báo, đắt một chút cũng là rất bình thường. Khép lại quyển trục sau đó, Lục Hiên suy tư một chút, quyết định hay là trước nghĩ biện pháp đem Thiên Miểu Chân Hỏa giải quyết, sau đó sẽ đi tìm Cửu Thải Linh Lan. Bên trong thành, Lục Hiên mua đi liên quan tới Cửu Thải Linh Lan tình báo chuyện này, đã đưa đến ba thành chủ cùng sáu thành chủ trước mặt. 100 năm trước, Lục Hiên ở Vọng Tiên thành hỏi thăm Cửu Thải Linh Lan sự tình lúc, hai người xác thực đối với hắn chú ý một đoạn thời gian. Vốn là cho rằng Lục Hiên là một cái rất có giá tâm thiên kiêu, Vọng Tiên thành bên này là có ý mời chào. Có ai nghĩ được, kế tiếp 100 năm bên trong, Lục Hiên dường như không có chút nào sốt ruột. Tuy là mở một cửa tiệm, nhưng mỗi ngày tốn hao coi như là kim đan tu sĩ cũng sẽ ước ao chờ đợi 100 năm mới đưa 500 ngàn linh thạch góp đủ, chúng ta còn cần mời chào hắn sao?" Sáu thành chủ hỏi. Ba thành chủ lắc đầu, "Không cần, hắn lãng phí quá nhiều thời gian, trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên chỉ có 300, coi như hắn thiên tài đi nữa, tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong ít nói cũng muốn 100 năm a, hiện tại lại lãng phí 100 năm tuế nguyệt, chỉ còn lại không tới 100 năm thọ mệnh, cửu thải linh lan nơi đó trình độ hung hiểm ngươi cũng không phải không biết, hắn tuyệt đối không có khả năng từ nơi đó sống đi ra." Sáu thành chủ cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. "Ai, đáng tiếc, vốn là cho rằng phát hiện một thiên tài, không nghĩ tới là một đớ không nổi tưởng buồn náo." Loại này cầu đạo chi tâm không phải kiên nhân, coi như thiên tư cho dù tốt, cũng không có giá trị bỏ dưỡng. Trong cửa hàng, Lục Hiên cũng không biết Vọng Tiên Thành 6 thành chủ đánh giá đối với mình. Bất quá coi như đã biết, phòng trừng cũng sẽ không để ý tối đa nổ nước bọn một câu, ngươi mới là buồn náo đâu, ta ăn nhà ngươi gạo rồi hả? Kế tiếp Lục Hiên cũng không có gấp xuất phát đi tìm lượng chủng tài nguyên, mà là lại đang vọng tiên thành đợi 3 năm. 3 năm này Lục Hiên không tiếp tục tiêu tiền như nước dùng tiền. Đem sở kiếm sở hữu linh thạch đều tất cả xuống tới. 3 năm sau, khởi hành xuất phát, cùng lựa ra một đường đi về phía tây, dùng nửa tháng thời gian, đi tới Tiêu giao tông. Nếu Thiên Miểu Chân Hỏa ở Tiêu Dao Tông, cái kia tự nhiên phải nghĩ biện pháp gia nhập. Một vị trúc cơ đỉnh phong, lại thiện trường luyện đan chi thuật tu sĩ, chủ động muốn gia nhập vào Tiêu Dao Tông, Tiêu Dao Tông tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Hơn nữa Lục Hiên cũng trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, hắn là vì kết đan tài nguyên thiên miểu chân hỏa mà đến. Đối với lần này, Tiêu Dao Tông người cũng không có cảm thấy có cái gì. Ở đông cảnh, giống như Lục Hiên nhiều người như vậy rất. Kết đan tài nguyên đều bị thế lực lớn trường khống, người tu vi đến rồi trúc cơ đỉnh phong, muốn đột phá, tự nhiên là muốn tìm kiếm một cái thích hợp thế lực gia nhập vào. Thế lực lớn lúng loạn ở trong tay Quý Trọng Tài Nguyên, công dụng trọng yếu nhất cũng là như vậy. Tiêu Dao Tông người rất thoải mái, trực tiếp cho Lục Hiên rất nhiều, chỉ cần Lục Hiên nguyện ý vì tông môn cống dâng thời gian trăm năm, liền có thể được một đóa thiên miểu chân hỏa. Thời gian trăm năm đối với còn lại chốc cơ tu sĩ mà nói khẳng định không ít, thế nhưng đối với Lục Hiên mà nói, hoàn toàn chính là cho không. Vì vậy Lục Hiên lúc đó thành Tiêu Dao Tông luyện đan đường công vụ, mỗi ngày công tác chính là luyện chế các loại cấp dạng đan dược. Lấy hắn kỹ thuật luyện đan, rất nhanh thì tiến vào Tiêu Dao Tông cao tầng trong mắt. Tham gia luyện đan sư đái ngộ tuyệt đối không kém. Kế tiếp trăm năm, Lục Hiên qua được rất thoải mái thậm chí một lần so với ở dược vương cốc bên trong còn phải mãi. Mỗi ngày ngoại trừ luyện đan ở ngoài, chính là ở Tiêu Dao Tông đi dạo, ngẫu nhiên rút không còn có thể chỉ điểm một ít Tiêu Dao Tông đệ tử tu hành. Đối với Kim Đan trở xuống cảnh giới càng nhỏ, chính là những thứ kia nguyên anh lão tổ cũng không sánh nổi. Vì vậy rất được Tiêu Dao Tông cấp đệ tử hoan nghênh. Thời gian trăm năm từ trăm năm vội vã mà qua. Trở đến thời gian, Tiêu Dao Tông người cũng không có nước lời, trực tiếp dâng lên một đóa Thiên Miểu chân hỏa. Sau đó Lục Hiên lấy chính mình thọ nguyên sắp xỉ, cần tìm kiếm địa phương kết đan làm lý do, từ biệt Tiêu Dao Tông. Đối với lần này, không có có một cái người hoài nghi. Ở Tiêu giao tông môn nhân lưu luyến không rời trùng, Lục Hiên cáo từ ly khai. Sau đó cùng Lửa Gia Ngự kiếm phi hành, đã trải qua nửa năm thời gian mới đi tới mục đích cuối cùng. Sinh trưởng cựu thải linh lan chỗ nào hiểm địa? Chương 86, Vong Hưu cốc. Vong Hưu cốc. Thứ cảnh trên đại lục tam đại tuyệt cảnh một trong. Ở thứ cảnh chi địa, tổng cộng có 3 cái nổi danh nhất địa cảnh, những chỗ này mặc dù là nguyên anh lão tổ bước vào, cũng có rất lớn xác suất biết vẫn lạc. Vẫn một kiếm trùng, hung tu giao đẫm, Vong Hưu sơn cốc. Đệ nhất hiểm địa, vẫn một kiếm trùng là một cái thượng cổ kiếm tu tông môn di chỉ. Bên trong có kiếm trùng vô số, mặc dù là yếu nhất một thanh kiếm, cũng là thượng phẩm pháp bảo cấp bậc. Linh bảo tầng thứ tiên kiếm cũng không phải số ít. Theo đạo lý mà nói, nơi đây chắc là một chỗ bảo địa. Đáng tiếc, vẫn một kiếm trùng tràn đầy đủ loại cường đại kiếm ý, có chút kiếm ý chạm sát Nguyên Anh lão tổ như chém dưa thái rau. Sở dĩ cho tới nay, có thể chân chính tử vẫn một kiếm chủ trung mang ra khỏi kiếm đích sắc rất ít người. Đệ nhị hiểm địa, hung thú giao đẩm lại là hung thú nhạc viên, bên trong kim đan hung thú nhiều như sao trời, Nguyên Anh hung thú tùy ý có thể thấy được, coi như là Nguyên Anh bên trên hung thú cũng không có thiếu, vì vậy trình độ nguy hiểm cũng không cần nhiều nói một chút cuối cùng một chỗ hiểm địa, cũng chính là Lục Hiên hiện tại đến tới Vong Ưu Sơn Cốc, nơi đây cùng với nói nguy hiểm, không bằng nói quỷ dị. Muốn nói còn lại hai cái hiểm địa, tuy là nguy hiểm, nhưng chỉ cần nguyện ý mạo hiểm, hơn nữa vận khí không tệ lời nói, vẫn có thể có không ít thu hoạch. Nhưng Vong Ưu Sơn Cốc thì không giống mới, có người nói, Vong Ưu Sơn Cốc bên trong có vô số quý trọng lĩnh vực. Tam giai linh vực vào cỏ dại, tứ giai linh vực khắp nơi trên đất sinh. Hơn nữa trong Sơn Cốc, chỗ một cái thiên nhiên mê trận ở ngoài, lại không còn lại bất luận cái gì ngoại tại uy hiếp tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, Vong Ưu Sơn Cốc trình độ hung hiểm xếp hạng tam đại hiểm địa bên trong vị thứ nhất. Đây hết thảy chỉ là bởi vì, Vong Vũ Sơn Cốc bên trong sơn cốc thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Dùng một câu hình dung, trong núi một năm, ngoài cốc một năm. Không sai, Vong Vũ Sơn Cốc bên trong thời gian tốc độ chảy cực nhanh. Người một ngày bước vào sơn cốc trong phạm vi, đợi một ngày sẽ tổn thất 1 năm quả mệnh. Ở thêm lên bên trong sơn cốc mê trận tiên thành, coi như là Nguyên Anh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ mất phương hướng, tùy tiện bị nuốt cái 1, 2 năm bình thường rất. 2 năm thời gian, đó chính là 600 năm quả mệnh. Nguyên Anh lão tổ cũng hào không nổi. Kỳ thực trước đây mọi người phải không biết cái này Bởi vì những phàm là tiến nhập Vong Ưu Sơn cốc tu sĩ, không có có một cái người sống đi ra. Đối với Vong Ưu Sơn cốc miêu tả, tu tiên giới vẫn chỉ là dụng thần bí mật hai chữ. Nhưng 800 năm trước, vọng tiên thành có một cái thiên tài tuyệt thế, không đến 200 năm liền tu thành Nguyên Anh. Tứ cảnh tam đại bí cảnh hắn xông qua hai cái. Kiếm trùng bên trong tu được một thanh thượng phẩm linh khí cấp phi kiếm, hao đầm bên trong chém giết mấy đầu nguyên anh kỳ hung thú. Tam đại bí cảnh hai cái hắn đều đi, cái kia sau cùng một cái tự nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy hắn lấy Nguyên Anh tu vi tham dò sau cùng Vong Ưu Sơn cốc. Dùng sắp xỉ thời gian hơn 2 năm trở thành sử thượng đệ một cái từ nơi đó người đi ra ngoài, cũng là duy nhất một cái. Đáng tiếc, sau khi đi ra, đã dần dần già rồi, chỉ sống rồi 2 năm, liền bỏ mình. Chính là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Đối với tin tức này, vọng tiên thành vẫn không có công bố. Thằng đến Lục Hiên đến đây mua liên quan tới Cửu thải linh lan tình báo, bọn họ mới chỉ có đã 500.000 trung phẩm linh thạch giá cả đem tin tức này mua đi ra ngoài. Chính xác mà nói, bọn họ bán không phải Cửu thải linh lan tình báo, mà là bán vong ưu sơn cốc tình báo. Phía trước Lục Hiên khi nhìn đến tình báo này thời điểm, trong lòng liền tràn ngập kinh hỉ. Cái này Vong Ưu Sơn Cốc đơn giản là vì mình chế tạo riêng. Dùng thời gian nửa năm, hắn cùng với lựa ra một đường bay đến, rốt cuộc đã tới Vong Ưu Sơn Cốc lối vào chỗ. Sa Sa nhìn lại, đầy khắp núi đổi Vong Ưu hoa tùy phong lất lử, tao thủ lộng tư. Liên Phàm phất tại đối với người tê, đại gia tới chơi a. Vong Ưu hoa là Vong Ưu Sơn Cốc đặc sản, Sơn Cốc tên cũng là bởi vì này mà đến. Hoa này hương vị có mị hoặc nhân tâm thần công hiệu. Phạm la người chi bên ngoài hương, mặc dù là nguyên anh lão tổ tâm thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không kiềm hãm được muốn tiếp cận. Đây cũng là vì sao Vong Ưu Sơn Cốc Vương Viên trăm rằm không có có một người duyên cớ. Cái này không mới vừa rức, Lục Hiên cũng có chút sốt thần. Cũng may hắn trải qua Bách Thế Luân Hồi, tâm tính kiên định, chỉ là hơi chút hoảng thần liền thanh tỉnh lại. Nhưng bên Lựa Gia thì không được, ở Lục Hiên thanh tỉnh sau đó, hắn liền phát hiện Lựa Gia đã không kiểm hãm được hướng phía trong sơn cốc chậm rãi đi tới. Lựa Gia. Lục Hiên lấy Thanh Tâm Trú phương pháp đối với Lựa Gia quát lên. Lựa Gia lúc này mới thanh tỉnh, sau đó hắn có chút sợ hãi đã quên sơn cốc phương hướng liên mắt, sau đó chạy chậm hai bước, trốn Lục Hiên phía sau. Lựa Gia, ngươi đem thiếu giác che đậy thử nhìn một chút." Lục Hiên đề nghị. Lựa Gia gật đầu, lập tức che giấu chính mình thiếu giác. Sau đó đang nhìn xem sơn cốc phương hướng, lần này khá, tuy lạ như trước có một ít ảnh hưởng, nhưng tối thiểu sẽ không bị vong ưu hoa thao túng tâm thần. Nhi A lựa ra đem tình huống nói một lần. Lục Hiên nói, vậy là tốt rồi, đi chúng ta vào xem. Vừa nói chuyện, liền dẫn Lửa Ra bước vào vòng ưu sơn cốc. Đợi đến bọn họ hai chân toàn bộ lọt vào sơn cốc phạm vi bên trong phía sau, chợt phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi không giống nhau. Sau lưng đường không giải thích được tiêu thất, một người một lừa quanh thân toàn bộ bị một cỗ hồng nhạt mê vụ vây quanh. Tối đa chỉ có thể chứng kiến trước mắt 3 mét cảnh tượng. Ngay tại lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ trên người bọn hắn. Sinh mệnh lực bắt đầu không ngừng sói mọn. Lục Hiên tỉ mỉ cảm giác một cái. Quả nhiên đồng tình báo lý thuyết giống nhau, ở loại trạng thái này phía dưới, một ngày sẽ tiêu hao một năm phàm mệnh. Con a lửa ra kêu một tiếng. Loại này sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất cảm giác làm cho hắn hết sức khó chịu. Lục Hiên nói, không có việc gì, chấm dãi thành thói quen. Bởi vì, mê vụ tồn tại quan hệ, bọn họ hoàn toàn không cách nào phân rõ phương vị, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái phương hướng, một đường đi về phía trước. Trong tình báo nói, ở mê vụ ở giữa mặc kệ hướng phía cái kia một cái phương hướng đi, cuối cùng chung quy đều sẽ tiến vào sân cốc. Phân biệt chỉ là đang cùng thời gian giải ngắn mà thôi. Cứ như vậy, một đường đi về phía trước, thời gian từng giờ trôi qua, nháy mắt hai người liền đi trọn một năm. Rốt cuộc ở 1 năm sau đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, mê vụ dần dần nhạt đi, vong ưu sơn cốc hình dáng xuất hiện ở hai người trước mắt. Sa sa khe núi, vô số quý trọng linh dược thịnh phóng đầy khắp núi lồi. Cửu diệp linh chi, thiên nguyệt cỏ, không hoa tiên quả, ngọc long sừng, phượng hoàng quả. Mỗi một chủng đều là cực kỳ trân quý linh dược, thấp nhất cũng là tam giai. Lục Hiên nhìn phía xa trong sơn cốc đủ loại linh dược, trong lòng có thể nói hưng phấn không thôi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Nhiều như vậy bất đồng chủng loại linh dược, dĩ nhiên có thể sinh trưởng cùng một chỗ. Tại cái kia khe núi chỗ sâu một chỗ vách núi bên cạnh, một bụi tản ra ánh sáng chín màu linh lan hoa, cô linh linh sinh trưởng ở giữa sườn núi. Lửa ra, ngươi xem, cửu thải linh lan, là cửu thải linh lan. Lục Hiên hưng phấn chỉ vào cái kia linh lan hoa, hướng phía lửa ra kêu lên. Rốt cuộc nhìn đến ngươi. Lúc này bước ra một bước, đi ra mê vụ phạm vi, chính thức tiến nhập vong ưu sơn cốc. Bất quá liền tại hắn bước vào sơn cốc một khắc kia, một cú cảm giác chướng váng truyền đến. Một cái lão đạo suýt nữa ngã sấp xuống. Ta đi. Trong sơn cốc này sinh mệnh trôi qua tốc độ nhanh hơn. Lục Hiên Hồ, hắn cuối cùng cũng minh bạch rồi, trước đây vọng tiên thành cái vị kia nguyên anh lão tổ, vì sao rõ ràng gặp được Cửu thải linh lan nhưng không có đem bên ngoài mang đi ra ngoài nguyên nhân bởi. Chương 87, liên quan tới ba đan điền phòng đoán. Nguyên lai chân chính vong ưu sơn cốc nội bộ, sinh mệnh lực trôi đi tốc độ còn muốn so với trong xương mù cường đại gấp mấy trăm lần không ngừng. Vừa rồi cũng là bởi vì mãnh điệu bước vào trong sơn cốc, thoáng cái không có thích thứ loại cảm giác này, mới xuất hiện cảm giác hôn mê. Cũng may một lát sau, Lục Hiên liền từ từ con đi. Quả nhiên không hổ là tam đại hiểm địa lừng đầu. Ở chỗ này, ngươi đừng nói mượn anh, coi như là nguyên anh bên trên cũng không dám ở lâu nhất khắc. Một cái hô hấp chính là một năm thọ mệnh, tiên nhân đến mà lại chịu không nổi. Sợ rằng vọng tiên thành cái vị kia nguyên anh, ở bước vào trong nháy mắt liền nhanh trở về. Cũng chính là Lục Hiên cùng Lựa Gia Thọ nguyên vô hạn. Tài năng mới có thể cái này dạng tùy ý làm bậy. Lựa Gia, ta phát hiện, nơi đây đối với chúng ta mà nói là bảo địa a, chẳng những có vô số linh dược, hơn nữa có tiên nhân mê trận bảo hộ, lại tăng thêm nơi đây cái này đặc thủ thiên địa pháp tắc, đơn giản là vì ta hai chế tạo riêng nhà an toàn, ta tuyên bố, về sau Vong Yusen cốc liền họ lục. Lục Hiên liền quyết định về sau bọn họ liền đem Vong Ưu Sơn cốc đưa ra. Tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai địa phương có thể so sánh nơi đây an toàn hơn. Ở chỗ này, không cần lo lắng bất luận người nào quấy rối. Hơn nữa nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, so với trong tông môn khu vực tốt nhất đều phải cao hơn nhiều. Đơn giản là tỷ thế tu hành lựa chọn tốt nhất. Nhi A Lửa Già cũng là thập phần tán thành đề nghị của Lục Hiên. Bất quá trước đó, còn là muốn trước tiên đem Cựu Thải Linh Lan bắt vào tay lại nói. Hướng phía trong sơn cốc tiếp tục tiến lên, nhìn nơi khắp núi đồi linh lượng, Lục Hiên cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc giá trị trực tiếp bị kéo căng. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, chứng kiến nhiều như vậy quý trọng linh dược, không kém gì tiểu quỷ chứng kiến rượu ngon, sắc lang thấy mỹ nữ, cậu thấy. Phi. Nói sai rồi. Nói chung, hạnh phúc cực kỳ. Gọi ra phi kiếm, trực tiếp vọt lên, không lâu lắm liền đi tới cựu thải linh lan bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó tháo xuống. Mới vừa nhìn một vòng, toàn bộ trong sơn cốc cũng chỉ có cái này một đóa cựu thải linh lan, cái này muốn là không cẩn thận làm hỏng, Lục Hiên không muốn khóc. Bất quá Lục Hiên còn phát hiện một điểm, ở trong sơn cốc tuy là có thể ngự kiếm phi hành, nhưng mặc kệ ngươi làm sao phi cũng không phải là không giỏi nối quốc phạm vi mỗi lần bay đến danh giới thời điểm, cái này cổ hồng nhạt mê vụ sẽ xuất hiện. Mà một khi bước vào hồng nhạt mê vụ phạm vi, cũng chỉ còn lại có hai con đường. Một cái là lui về Sơ Cốc, mặt khác một cái là đi ra ngoài. Vẫn hướng phía một cái phương hướng đi về phía trước, đã hơn 1 năm phía sau sẽ đi ra vòng ưu Sơ Cốc. Thực sự là một cái địa phương thần kỳ. Mười loại kết đan tài nguyên toàn bộ thu góp đủ sau đó, Lục Hiên cũng không có gấp kết đan. Từ tứ đại tông môn nơi đó thu được kết đan tài nguyên, lúc trước trong 5 tháng, Lục Hiên tổng cộng gồi dưỡng ra từng phần số lượng. Bọn họ nhưng là hai người, một phần tất nhiên là không đủ chậm chí hai phần đều có điểm thiếu, nhất định phải nhiều đào tạo một ít mới được, một phần vạn lần đầu tiên thất bại thì sao? Dù sao cũng phải lưu lại một chút chuẩn bị ở sao a cũng may thành đế trưởng sinh quyết đã tu hành đến rồi tầng thứ 3, chấp dãy đào tạo liền được. Vì vậy, Lục Hiên trong sơn cốc phủi đi ra một mảnh đất, thành tựu đào tạo 10 loại tư nguyên căn cứ. Thời gian lần nữa qua thật nhanh. 30 năm sau, nhóm đầu tiên 10 loại tài nguyên toàn bộ nuôi dưỡng thành công. 60 năm phía sau, nhóm thứ 2 10 loại tài nguyên cũng thành công. Sau đó, Lục Hiên lại hao tốn 120 năm còn cảnh, nuôi dưỡng hai nhóm thêm lên sớm nhất mỗi dưỡng cái kia một phần, tổng cộng 5 phần kết đan tài nguyên. Tuyệt đối đủ Lục Hiên cùng lửa ra kết xuất nhất phẩm kim đan. Làm xong tài nguyên, kế tiếp chính là chuẩn bị kết đan. Linh khí xoắn ốc cựu cựu quý nhất, tiên tiên đạo vận sớm đã viên mãn, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Lấy linh căn chủng, đan điển vị, 10 loại kết đan tài nguyên vì chất dinh dưỡng, thành tựu kim đan đại đạo. Bất quá kế tiếp Lục Hiên phải cân nhắc một vấn đề. Đó chính là lấy loại nào linh căn làm vì mình kết đan loại. Hắn là tam linh căn. Hỏa, thủy, mộc. Cái này ba loại linh căn bất luận một loại nào đều có thể thành vì hà giống. Bất quá kết đan sau đó, chỉ có kết thành kim đan cái loại này linh căn có thể thành vi chủ tu thủ đoạn, hai loại khác trên cơ bản có thể bỏ phế đối với vấn đề này, Lục Hiên rất quân quyết. Thủy linh căn liền tạm thời không nói, ba loại trong linh căn mặt cảm giác về sự tồn tại của nó thấp nhất. Hỏa thuộc tính linh căn hắn tu hành nhiều nhất linh căn, Tử Dương đang kinh chính là hỏa thuộc tính cấm pháp, hơn nữa hắn rất nhiều công kích thuật pháp đều là hỏa thuộc tính, ở trên mặt này hắn đầu nhập tinh lực tối đa. Hơn nữa, luyện đan chi thuật cũng không thể lì khai hỏa thuộc tính. Nhưng vấn đề là, một thuộc tính linh căn hắn cũng liên tiếp Thanh đế trưởng sinh quyết chính là một thuộc tính công pháp, muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao, tự nhiên muốn chủ tu một thuộc tính mới được. Hòa một lượng trùng linh căn, Lục Hiên thật là một loại cũng không muốn buông tha. Nếu có thể kết thúc lượng khỏa kim đan thì tốt rồi. Lục Hiên theo bản năng nhổ nước bọn một câu. Bất quá sau khi nói xong, Lục Hiên phản ứng lại, dường như cũng không phải không được. A, nếu có thể trồng một viên kết đan loại, vậy vì sao không thể trùng hai quả? Thậm chí ba viên. Chỉ cần thổ địa. Hạt giống, chất dinh dưỡng ba người cũng bị, vậy là được được thông. Hạt giống chính là linh căn, đồ chơi này chính mình có, không cần lo lắng chất dinh dưỡng chính là kết đan tài nguyên, cũng không cần quan tâm, bây giờ nhưng là có 5 phần, đều đủ kết xuất 5 viên nhất phẩm kim đan. Cái kia duy nhất phải cân nhắc chính là thổ địa. Chỉ cần lại làm ra hai cái đan điền, vậy là được rồi. Vấn đề là, Lục Hiên còn có thể làm ra hai cái đan điền sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Trong cơ thể con người bản thân thì có 3 cái đan điền, thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền. Mi tâm vẫn đường nghê hoàn cung vị thượng đan điền, long lực trong bụng huyết tiên trung vị trung đan điền, dưới rốn 3 tấc quan nguyên huyết vị hạ đan điền. Trước đây chúc cơ kỳ Liên kết vòng xoáy cuối cùng dung nhập chỉ là hạ đan điền mà thôi. Chỉ cần đem thượng đan điền cùng trung đan điền mở ra tới, đó không phải là thì có mới thổ địa sao? Sau đó, đồng thời ngưng kết ba viên kim đan cũng liền có khả năng tính. Bất quá nếu như mở mang bên trên trung đan điền như vậy liền xong rồi một vấn đề. Hạ đan điền là lấy chân nguyên pháp lực mở ra, có như Lục Hiên chân nguyên pháp lực hùng hậu đến đâu, cuối cùng cũng đều sẽ toàn bộ quy về hạ đan điền bên trong đó chính là nói, muốn dùng còn lại mới lực lượng mới được. Hiện nay Lục Hiên chỉ có thể nghĩ đến một loại, đó chính là lực lượng thần thức. Một loại khác Lục Hiên cũng có chút ý kiến, bất quá chờ, căn loại, trước đem thượng đan điển thành công mở ra lại nói, nghĩ đến liền đi làm. Lục Hiên lúc này hồi ức trong tông môn liên quan tới lực lượng thần thức công pháp tu hành. Ban đầu ở trốn tiểu trúc sơn bí cảnh thời điểm, Lục Hiên nhưng là mang đi trong tông môn tất cả công pháp điển tịch. Bất quá tu hành chi đạo ở chỗ tinh, khi đó Lục Hiên liền Tử Dương đan kinh đều không viên mãn, đương nhiên sẽ không ham muốn những công pháp khác. Vì vậy cũng liền ngẫu nhiên ở tìm hiểu Tử Dương đan kinh thời điểm, biết tham khảo một ít mà thôi. Cũng may mà hắn tham khảo, nhớ kỹ tông môn đại bộ phận công pháp. Hiện nay tỉ mỉ hồi tưởng lại, tương mảnh một công pháp nhảy vào náo hải. Cuối cùng, thật đúng là làm cho hắn tìm được rồi một cái biện pháp. Diễn Thần Kình, đây là một loại phụ trợ thuật pháp, chủ tu là tinh thần lực, viên mãn sau đó có thể cho thần thức ngưng tụ thành tự thể, thi triển tinh thần công kích như có thần trợ. Dùng nó đi mở mang thượng đàn điển nhất định rất thích hợp. Tiếp tiếp, Lục Hiên đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào Diễn Thần Kình tu hành bên trong. Tinh thần lực của hắn bản thân liền cực kỳ cường đại, chỉ dùng ngắn ngủi 1 năm thời gian, liền đem Diễn Thần Kình tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Sau đó tiến thêm một bước tu hành, rốt cuộc ở trong 50 năm, đem Diễn Thần Kình tu luyện viên mãn. Lực lượng thần thức triệt để thực thể hóa, Chương 88: Bắt đầu kết đan. Ở tu hành diễn thần kinh đoạn thời gian này bên trong, Lục Hiên cũng không đã quên cấu tứ mộng mang thượng đan điển phương pháp. Mượn hạ đan điển kinh nghiệm, ở diễn thần kinh viên mãn sau đó, Lục Hiên lấy thực thể hóa thần thức ở hốc của mình trong không gian mở ra 9 cái tinh thần lực vòng xoáy. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm vẫn là rất khó khăn. Chỉ là bước này liền hao tốn Lục Hiên 30 năm thời gian. Sau đó lại dùng 70 năm mới đưa 9 cái tinh thần lực vòng xoáy toàn bộ tràn đầy. Sau đó lấy mi tâm nghe hoàn cung vị nền, bắt đầu đem từng cái tinh thần lực vòng xoáy dung hợp đi vào. Dung hợp đệ một cái thời điểm, thập phần chậm, ở giữa thất bại thật nhiều lần. Mỗi một lần thất bại, lục yên linh hồn đều sẽ chịu đến trọng thương, phải nghỉ dưỡng sức vài chục năm, tài năng mới có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá ở dung hợp hết đệ 1 cái tinh thần lực vòng xoáy sau đó, thượng đàn điển liền đã coi như là cơ bản thành hình. Kế tiếp dung hợp đơn giản rất nhiều, không có thất bại phiêu lưu, chỉ cần tốn hao thời gian liền được. Trải qua 2240 năm lục loại tu hành, Lục Yên rốt cuộc đem 9 cái tinh thần lực vòng xoáy toàn bộ dung hợp vào trong Nghê Hoàn Cung đến tận đây, thượng đàn điển triệt để thành công mở ra. Ở thành công một khắc kia, Lục Yên cảm giác toàn bộ thiên địa ở hắn trong cảm giác cũng thay đổi. Liền như cùng hắn ban đầu tu hành lúc dẫn khí nhập thể, cảm tình lực lượng thần thức giống nhau. Bất quá, muốn so thời điểm đó cảm giác còn muốn rõ ràng. Trước đây Lục Hiên mượn lực lượng thần thức, mặc dù không dùng mắt, cũng có thể cảm giác được chuyện xảy ra xung quanh. Bây giờ có thể cảm thụ tầng thứ càng cao thâm hơn, thậm chí còn có thể cảm giác được vật phẩm hoặc là trong cuộc sống bộ biến hóa. Hơn nữa tựa như có thể bắt được trong tiên địa quý tích nào đó một dạng. Tỉ như gió, trước đây chỉ có gió ở động thời điểm, hắn có thể cảm giác được, nhưng kỳ thật ánh mắt là nhìn không thấy gió bản thân tồn tại. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến gió quý tích. Mặc dù không có gió nổi cũng là như vậy. Lục Hiên cũng không biết, loại cảm giác này kỳ thực chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Đây là nguyên anh sau đó tu tiên giả mới có thể va chạm vào lĩnh vực. Hắn cho rằng mở ra thượng đàn điền, sợ dĩ trước giờ bước vào cái cảnh giới này. Dùng thời gian mấy ngày, quen thuộc tân sinh lực lượng sau đó, Lục Hiên bắt đầu cân nhắc chung đàn điền mở màng phương pháp. Địa phương khác khẳng định là giống nhau, nhưng cái khó liền khó đang dùng cái gì lực lượng. Đối với lần này, Lục Hiên ban đầu thì có một cái ý nghĩ, nếu như không có tới Vong Ưu Sơn cốc phía trước, hắn sợ rằng đánh chết cũng không tưởng tượng nổi loại này lực lượng. Vong Ưu Sơn cốc đặc thủ quy tắc, làm cho Lục Hiên minh bạch rồi. Sinh mệnh lực kỳ thực cũng là một loại có thể thao túng lực lượng, cũng không phải nói chỉ là bị động thọ nguyên mà thôi. Hoặc có lẽ là, thọ nguyên chỉ là một cái sơ lược xưng hô, mà sinh mệnh lực chính là duy trì thọ nguyên năng lượng. Làm sinh mệnh lực hao hết sau đó, thọ nguyên cũng liền đi tới trung kết chi mạng. Những người khác mặc dù minh bạch điểm này, cũng không có nhiều như vậy sinh mệnh lực có thể lãng phí. Nhưng Lục Hiên thọ nguyên vô tận, sinh mệnh lực tự nhiên cũng tiêu hao không xong. Không thấy đã tại vòng lưu sơn cốc 300 năm rồi sao, phóng tới trên người những người khác, cũng không biết chết rồi bao nhiêu hồi. Bởi vì trong cơ thể sinh mệnh lực mỗi ngày trôi qua, Lục Hiên đối với này cổ lực lượng cảm giác cũng càng ngày càng rõ. Ngay từ đầu chỉ có thể bị động nhìn lấy sinh mệnh lực trôi qua, càng về sau, dần dần có thể thao túng một bộ phận sinh mệnh lực. Rồi đến sau lại, đã có thể cho sinh mệnh lực dựng như chân nguyên pháp lực một dạng ở trong cơ thể mình không câu khô chuyện. Đồng thời Lục Hiên cho tới nay đối với Thanh Đế trưởng sinh quyết tầng thứ 3 phía sau chỗ không hiểu, có một ít hiểu ra. Nguyên lai like từ đệ tứ tầng bắt đầu, Thanh Đế trưởng sinh quyết lực lượng cũng đã dính đến sinh mệnh lực loại này tầng thứ trên lực lượng. Bất quá Hiện nay Lục Hiên cũng không có gấp tìm hiểu Thanh Đế trưởng sinh quyết phía sau bộ phận, mà là bắt đầu mở mang trung đan điền. Lấy sinh mệnh lực là năng nguyên, ở Việt Tiên Trúng phủ cẩn mở ra 9 cái sinh mệnh lực vòng xoáy. Có 2 lần trước kinh nghiệm, bước này dễ dàng liền hoàn thành. Sau đó, sự sống vô tận lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong nước xoáy, chỉ dùng không đến 1 năm công phu liền đem 9 cái sinh mệnh lực vòng xoáy toàn bộ tràn đầy. Sau đó Lục Hiên bắt đầu rồi dung hợp. Vốn là cho rằng sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng ngoài ý liệu thuận lợi. Để một cái sinh mệnh lực xoắn xoáy cơ hồ là không hề ngăn trở liền dung hợp vào Huyết Thiên Trung bên trong, trước sau chỉ bất quá hao tốn hơn 10 ngày mà tôi phía sau cũng giống như vậy, 9 cái xoắn xoáy dung hợp xuống tới, tổng cộng hao tốn chừng 100 thiên. Đến tận đây, trung đan điền cũng thành công mở ra. Đang hoàn thành sắc na, lục yên nụ thân sẽ ra thủy biến, hoặc có lẽ là tiến hóa. Lục thân bản thân cường độ cũng không có thay đổi, thế nhưng năng lực khôi phục lại tăng cường thật nhiều. Lấy đó trước nụ thân làm thí dụ, giả như phía trước bị người đâm nhát dao, cần 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, tài năng mới có thể phục hồi như cũ lời nói, hiện tại chỉ dùng không đến thời gian 1 ngày có thể tự hành hồi phục. Thậm chí cũng không cần hắn chủ động vận chuyển chân nguyên pháp lực hồi phục, chỉ là thân thể tự lành bị động là có thể làm tới mức này. Đối với cái hiệu quả này, Lục Hiên thỏa mãn cực kỳ. Bảo mệnh năng lực tối thiểu lật gấp mấy lần. Hoàn thành bên trên trung đang điền mở mang sau đó, Lục Hiên cuối cùng là làm tốt kết đan chuẩn bị. Bất quá trước đó, Lửa Già nơi đây còn muốn căn dặn một phen. Hiện nay Lửa Già ở Mở Mang chính hắn thượng đan điền, có Lục Hiên xung phong, tốc độ của hắn nếu so với trước kia Lục Hiên nhanh rất nhiều. Bất quá Lục Hiên hãy để cho hắn làm đâu chắc đấy từng có tới. Không nên gấp gáp, ngược lại thời gian có khi lạ, an toàn là số 1. Sau đó Lục Hiên đem trung đan điền mở mang kinh nghiệm ghi chép xuống lưu cho lửa ra sau đó, mới chỉ có ở trong sơn cốc tìm một địa phương chuẩn bị kết đan. Hạ đan điền, Hỏa linh căn xứng Tử Dương đan kinh. Trung đan điền, Mộc linh căn xứng Thanh Đế trưởng sinh quyết. Thượng đan điền, Thủy linh căn xứng Diễn thần kinh. Ba loại linh căn kết đan nhất định phải đồng thời tiến hành, chỉ có cái này dạng, tài năng mới có thể hoàn mỹ bước vào kim đan kỳ. Lấy ra 3 phần nhất phẩm kim đan tài nguyên, Lục Hiên 267 nhất tâm tam dụng bắt đầu kết đan. Ba phần tài nguyên tổng cộng 30 chủng lấy 10 loại vì một vòng tròn vẩn quanh ở Lục Hiên thân thân. Bên trong ẩn chứa lực lượng, không ngừng tiến nhập Lục Hiên thân thể, sau đó dung nhập vào bà trong đan điền. Ở này cổ lực lượng dưới sự trợ giúp, trong đan điền chân nguyên pháp lực, sinh mệnh lực, lực lượng thần thức bắt đầu bị áp bức. Cùng lúc đó, một cỗ phản phất thân thể bị nghiền nát một dạng thống khổ trực tiếp đánh tới. Cái đan là rất đau, điểm này ở tông môn trong điện tịch vẫn có ghi chép, bất quá Lục Hiên không nghĩ tới sẽ như vậy đau nhức. Da rẻ, nhục thân, xương cốt, còn có linh hồn. Lục Hiên cảm giác mình phản phất tiến vào một cái đại thất tối dưới bên trong, không ngừng mà bị nghiền nát, sau đó đúng lại. Hắn đã quên Cần phải đồng thời ngưng kết ba viên kim đan, cái này cảm giác đau đớn cũng là của người khác cấp a. Hảo tại ý chí phương diện vẫn là lục nguyên cường hạng, dĩ nhiên nhịn đi qua. Đợi đến đau đớn thời gian lâu dài, dần dần cũng thành thói quen. Theo thời gian chậm rãi qua đi, ba cái trong đan điền lực lượng rốt cuộc bị áp xúc đến rồi cực hạn. Từ sen sạch trạng thái dịch, bắt đầu hướng phía trạng thái cố định chuyển biến. Khác biệt duy nhất là phương diện màu sắc bất đồng. Hạ đan điền là thường quy thanh sắc, trung đan điền lại là lục sắc, thượng đan điền thì biến thành tử sắc. Đây là kim đan sao? Lục Nguyên nghi vấn. Hàn Lạp tiểu Têu là lục đan hoặc là tử đan mới, chỉ có Càng thích hợp chứ? Bất quá không phải do hắn suy nghĩ nhiều, kết đan đã đã đến tối hậu quan đầu. Chương 89, độ kiếp. Vong Vũ Sơn cốc, Lục Hiên ngồi xếp bằng treo ngồi ở giữa không trung. 30 món kết đan tư nguyên lực lượng lúc này đã cơ hồ bị hắn toàn bộ hấp thu xong. Trong đó 27 món tư nguyên hài cốt hóa thành bột phấn tiêu tán ở bên trong trời đất. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 cây cựu thải linh lan huyền phù ở trước người của hắn. Nơi bụng một bộội, ngực một bộội, mi tâm một bộội. Ba đạo cựu thải quang huy đem Lục Hiên cả người đều bao phủ, giờ này khắp này trong thân thể hắn ba viên kim đan đã biến đến hồn nguyên. Bất qua cái kia cựu thải quang huy tiến nhập lục yên trong cơ thể sau đó, dồn dập cuốn lên ba viên kim đan, đồng thời ở kim đan bên trên khắc vẽ ra tới một vòng huyền diệu phù hiệu. Đây là kim đan đan văn. Tu sĩ đến kim đan kỳ về sau, muốn làm cho tu vi tiến hơn một bước, đó chính là muốn ở trên kim đan khắc đầy đạo kinh phù văn. Đương nhiên loại này khắc lục không phải nói ngươi cầm một cây tiểu đao chính mình hướng lên trên mà viết, cũng không phải tùy tiện mặt trên đạo kinh đều phù hợp yêu cầu. Nhất định là ẩn chứa thiên địa chí lý đạo kinh mới được. Chỉ cần tu sĩ chính mình chân chính lĩnh ngộ trong đó chấn ý, sợ ngộ đồ sẽ hóa thành thiên đạo chân văn hiển hiện ở kim đan bên trên. Đợi đến một viên kim đan toàn bộ bị khắc lục đầy sau đó, có thể nếm thử toái đan hoa anh. Kim đan tu sĩ có thể mượn thiên địa chi lực chiến đấu, mà thiên đạo chân văn thì đối với kim đan tu sĩ trưởng không thiên đạo chi lực có bổ trợ hiệu quả, sở tu hành thuật pháp thần thông uy lực đều sẽ tăng lên gấp đôi. Bất quá, đại bộ phận kim đan ngay từ đầu chắc là sẽ không có thiên đạo chân văn. Chỉ có nhất phẩm kim đan mới có thể đàng ngưng kết chỗ, bị thiên đạo ban tặng một đạo hoàn chỉnh thiên đạo chân văn. Nay cổ chân văn bởi vì là thiên đạo chủ gi truyền ban tặng nguyên nhân, muốn sở so hữu thiên chính mình lĩnh ngộ thật văn cường lớn rất nhiều. Đây cũng là nhất phẩm kim đan ưu thế lớn nhất. Bình thường Kim Đan kỳ tu sĩ, mỗi khắc lục một đạo thiên đạo chân văn có thể đối với thiên địa chi lực lượng khống nhiều nhất thành. Nhưng tụ chín đạo sau đó, chính là cực hạn. Nhưng nhất phẩm Kim Đan thì không giống với, chỉ là thiên đạo ban cho đạo này hoàn chỉnh chân văn, là có thể làm cho tu sĩ đối với thiên địa chi lực lượng khống nhiều năm phần 10. Từ nay về sau tu sĩ mỗi nhiều khắc lục một đạo, có thể để thăng hai thành, cao hơn nhiều bình thường Kim Đan kỳ, cho đến cảnh giới viên mãn, thực lực sai biệt tuyệt đối ở hơn gấp 10 lần. Đây là một viên nhất phẩm Kim Đan, giống nhau Kim Đan lục nguyên nhưng là có 3 viên. Về sau lớn lên, thực lực nhất định kinh khủng đáng sợ. Bất quá liền tại Lục Hiên trong cơ thể ba viên kim đan sắp ngưng kết hoàn thành thời điểm. Oen! Một tiếng tình thiên kích lịch, vang vọng ở toàn bộ Vong Ưu Sơn cốc bầu trời. Ầm ầm. Tiếng sấm tiếp tục, thiên điểu biến sắc, phong gợi vân dũng, một mảnh mây đen thật dày bắt đầu ở bầu trời ngưng kết, mây đen kia ở giữa, lôi quang điểm thước, không ngừng bốc lên, dường như muốn nổ nát cả mảnh trời không giống nhau. Lôi tiếp. Đây là kết đan lôi tiếp. Trong sơn cốc, Lục Hiên từ lúc ngồi trung tĩnh lại, ba viên kim đan đã toàn bộ ngưng kết hoàn thành, mỗi lực lượng đang ở rèn luyện thân thể của hắn. Đợi đến triệt để rèn luyện kết thúc, hắn liền là chân chính kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua trước mắt Lôi Kiếp. Cảm giác so với trong sách ghi lại phải cường đại hơn một chút a. Lục Hiên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn một lần ngưng kết 3 viên kim đan, đối với Lôi Kiếp uy lực muốn so phổ thông tu sĩ đại điểm này đã sớm kịp chuẩn bị. Bất quá thực sự thấy thời điểm, vẫn còn có chút tính hãi. Thiên hồn địa ám, mây đen che đỉnh, trong Lôi Kiếp cái kia mãnh liệt khí thế đã khóa được rồi Lục Hiên, thế phải đem hắn từ giữa thiên địa này lao đi. Hiển nhiên ba kim đan chính là hành vi người tiên. Ùng ùng. Lúc này Lôi Đình Phản Phật La ở xúc lực, chỉ là ở vàng, cũng không có trực tiếp đánh xuống. Lục Hiên trong lòng rất bình tĩnh, tuy là cái này lôi kiếp thuật nhìn lên có gắng hùng, nhưng hắn tuyệt không hoảng sợ. Nếu dám kích đan, vậy hắn thì có nắm chắc mười phần. Lật bàn tay một cái, hơn 100 miếng tam giai phòng ngự trận bản xuất hiện trong tay. Thuận tay hướng trên bầu trời ném một cái, chọn hơn 100 trận pháp trong khoảnh khắc liền bố trí xong. Mấy thứ này đều là phía trước hắn làm cho lựa ra chuẩn bị. Sau đó trung phẩm phòng ngự pháp bảo tứ tượng khiên huyền phù ở Lục Hiên trước mặt. Cùng lúc đó, Lục Hiên tay trái xuất hiện một sấp tam giai phù văn, thuận tay vỗ. Một đống lớn kim quang thuật, hộ giáp xuất trợ, căn loại phòng ngự thuật pháp ra chỉ trên người mình. Tay phải lại xuất hiện hai bình chữa thương đan dược, nâng lên cánh tay, ngửa đầu lên. Đông. Thùng thùng. Hai bình đan dược trực tiếp xuống bụng, những đan dược này đều là cái loại này có thể duy trì liên tục khôi phục thương thế tam giai linh đan. Chuẩn bị xong những thứ này sau đó, Lục Hiên khinh thường hướng phía trên bầu trời lôi vân giơ ngón tay giữa. "Tối à, ngươi có gan phách ta à? Có thể thương tổn đến Lục Mỗ người một sợi lông, ta coi như ngươi lợi hại." Lục Hiên thái độ hết sức kiêu ngạo. Ầm ầm. Rốt cuộc lôi vân không nhịn được, một đạo cơ thùng nước tự sắc lôi đỉnh hóa thành một hàn dải, hoa phá trường không giáng lâm xuống. Trong nháy mắt liền đụng vào phía ngoài nhất phòng ngự trận pháp bên trên. Toàn bộ vòng lưu sơn cốc cũng bắt đầu rung dậy, có thể nói là đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Sơn cốc một nửa kia, lửa gia lo lắng nhìn Lục Hiên bên này. Bất quá lôi kiếp loại chuyện như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, người ngoài không xen tay vào được. Tiếng sấm qua đi, vừa rồi Lục Hiên bày hơn 100 phòng ngự trận pháp, lại chọn bị phách phá hủy 10 cái. Hách, uy lực không tệ a. Lục Hiên khen ngợi một cái. Đây chính là tam giai phòng ngự trận pháp, cũng có thể ngăn cản kim đan tu sĩ công kích, chỉ là một tia chớp liền trực tiếp phá hủy đi 10 cái. Uy lực này đã tương đương với Kim Đan đỉnh phong tu sĩ một kích. Để một tia chớp không có kết quả, Lôi Vân biến đến càng thêm cuồng trào mãnh liệt, dường như phẫn nộ rồi giống nhau. Wen, Wen, liên tiếp hai đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, lại là 20 phòng ngự trận bị hủy. Nhìn đến đây, Lục Hiên có chút luống cuống. Triển tiếp tục như thế, cái này hơn 100 trận pháp tối đa chỉ có thể kiên trì hơn 10 đạo lôi đình công kích. Nhưng mà này còn là ở Lôi Đình uy lực sẽ không lại tăng thêm dưới tình huống. Cái đan lôi tiếp tổng cộng thất thất 49 đạo. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Nghĩ đến đây Lục Hiên đưa tay chậm rãi sờ về phía càn khôn giới. Lật bàn tay một cái, lại là hơn 200 tam giai phòng ngự trận bản xuất hiện ở bên người, vung tay lên toàn bộ bố trí đi. Còn chưa đủ, Lục Hiên yên lặng niệm một câu. Sau đó một thanh hỏa tiễn xuất hiện trên vai của hắn. Lửa kia tiến phá bên trên nạm mấy trăm quả trung phẩm linh thạch, chính là phía trước lửa gia chính mình sáng tạo cái kia tứ giai tổ hợp công kích trận pháp. Ầm ầm, lôi đỉnh nổ vang, mấy đạo thiên lôi cùng nhau hàng lâm. Cùng lúc đó, Lục Hiên đem chân nguyên trong cơ thể pháp lực dũng mãnh vào trên vai hỏa tiễn trùng. Một đạo hồng sắc quang trụ phóng lên cao, trong nháy mắt liền cùng những thứ kia lôi đỉnh đánh vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia mấy đạo Lôi đỉnh trực tiếp bị đánh tán. Lục Hiên đặc ý gật đầu. Vậy là sao, lại không nói không chính xác hoàn thủ. Lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn một nữa, cũng may phía trước uống vào những đan dược kia trùng có khôi phục pháp lực. Tại hắn một lần nữa đem mấy trăm trung phẩm linh thạch cài đặt tốt sau đó, pháp lực cũng khôi phục lại kiểu. Trong lúc này lại giáng xuống mấy đạo Lôi đỉnh. Bất quá chỉ phá hủy đi bốn mươi mấy phòng ngự trận pháp, cũng không có tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cứ như vậy, 49 đạo Lôi đỉnh nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Chỉ bất quá đi tới lui hai tốt, cũng đã toàn bộ phế hết. Từ đầu tới đuôi Liên lục Hiên Sở đều không mò lấy một cái. "Oanh." Tiệp Vân tựa như không cam lòng gắt kêu gào hét một tiếng, nó sẽ không gặp qua như thế kinh sợ độ kiếp giả. Bất quá thiên địa quy tắc hạn chế, mặc dù không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi tản đi. Chương 90, Kim Đan. Lục Hiên vỗ vỗ tay, đem hỏa tiễn thu hồi càn khôn giới. Khóa Trá nói một tiếng, "Giải quyết." Lúc này trong cơ thể ba viên trên Kim Đan Thiên Đạo Chân Văn đã toàn bộ khắc lục hoàn thành. Tiệp Vân tản đi, thiên địa quà tặng điên cùng mà hướng phía Lục Hiên trong thân thể hội tụ, trợ giúp Lục Hiên hoàn thành ngưng tụ Kim Đan một bước cuối cùng. Làm cho thân thể hướng phía càng cao tầng thứ tiến hóa. Quà tặng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chẳng qua sau đó tiêu hóa quà tặng quá trình cần một chút thời gian. Phòng trường tốt 10 năm, tài năng mới có thể hoàn thành. Đến tận đây, Lục Hiên rốt cuộc bước vào Kim Đan kỳ. Thu hồi còn thừa lại trận pháp chặt bản, Lục Hiên giơ thẳng lên trời thiết giải, lửa ra. Ta thành Kim Đan. Một tiếng la lên qua đi, lửa ra thân ảnh xuất hiện ở Lục Hiên trước mắt. Mại vui sướng bước tiến sẽ đến bên người của hắn. Con a lửa ra cũng vì Lục Hiên vui vẻ. Ta lần này đột phá tốn bao lâu thời gian? Lục Hiên hỏi. Đột phá thời điểm, toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào biến hóa trong cơ thể. Không rảnh rỗi phản ứng chuyện bên ngoài. Lựa gia, con a. Ồ, 20 năm à, coi như có thể, chết không được ngươi ba đan điển đều ngưng tụ ra, được rồi, Lựa gia, ngươi là mấy linh căn? Lục Hiên gật đầu, sau đó hỏi, vấn đề này, hắn dường như vẫn không có hỏi qua. Nhi, Lựa gia kinh ngạc chỉ gọi phân nửa. 443 khá lắm còn linh đệ đâu, chúng ta tại một cái đều nhanh một ngàn năm, ngươi ngay cả ta là cái gì linh căn đều không biết, có ngươi như thế làm mình đệ sao? Ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này, trước đây không có chú ý, cái này không Ngươi lập tức cũng muốn cái đan, ta lúc này mới nhớ tới sao?" Lục Hiên vội vã cười làm lành, lựa ra liếc mắt, "Con a, ổ kim một hỏa tổ tứ linh căn, vậy ngươi liền muốn buông tha một cái, ngươi trước từ từ suy nghĩ, ta đi đem kết đan kinh nghiệm tổng kết một cái, sau khi xong ngươi lại cái đan." Lục Hiên suy từ nói. "Cũng đúng, lựa ra tu hành tư chất cho tới nay đều so với chính mình hơi kém một chút, tứ linh căn cũng bình thường. Bất quá đan điển chỉ có 3 cái, còn là muốn buông tha một cái linh căn. Còn như nghĩ biện pháp lại mở ra đệ tứ đan điển." "Đừng nói giỡn, nào có chuyện tốt như vậy?" Nguyệt doanh thì thua thiệt, nước đầy thì tràn. Ba đàn điển đã làm người thiên, không muốn cả ngày nghĩ sở hữu chuyện tốt đều rơi trên người mình. Nhi A lựa ra kêu một tiếng. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, chính mình tứ linh căn chủng, một thuộc tính yếu nhất, đã sớm dự định bỏ qua. Thanh đế trưởng sinh quyết Lục Hiên cũng đã lựa ra. Có thể lựa ra cho dù đã đem linh vũ thuật tu luyện tới viên mãn, nhưng như trước không học được. Hắn ở mục linh căn ở trên thiên phú thật sự là quá thấp. "Hành, ngươi tự quyết định là tốt rồi." Lục Hiên gật đầu. Trong thời gian mấy ngày, đem kết đan kinh nghiệm tổng kết ra sau đó, lựa ra mà bắt đầu kết đan chuẩn bị. Tài nguyên có khi lạ, trong những năm này Lục Hiên lục tục lại bổ dưỡng mấy tốt, tuyệt đối đủ dùng. Chính là phòng ngự trận pháp mặt trên muốn bổ sung một cái. Điểm ấy lựa ra chính mình có thể hoàn thành, không cần Lục Hiên quan tâm. Lựa ra bên này, hạ đan điền tu hành là Tử Dương Đan Kinh bên trong công pháp tiên, thượng đan điền tu hành là Diễn Thần Kinh. Hai phương diện này cùng Lục Hiên giống nhau. Bất đồng duy nhất là, hắn trung đan điền công pháp tu hành tên gọi là Trạch Thiên Thượng, là dược vương cốc một bộ thuộc thuộc tính công pháp. Công pháp này mặc dù không bằng Thanh Đế Trường Sinh Quyết thuần dị, nhưng cũng là nguyên anh cấp Hơn nữa Trạch Thiên tượng bộ công pháp kia sau khi tu luyện thành lục thân lực phòng ngự thuộc về cùng giai tầng cao nhất, cùng trung đan điền sinh mệnh lực hồi phục hiệu quả có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, lựa ra cũng bắt đầu kết đan. 20 năm sau, vòng lưu sơn cốc bầu trời lại một lần nữa bị lôi kiếp bao trùm. Đương nhiên, đối với chuẩn bị hoàn toàn lựa ra mà nói, lôi kiếp cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không có tạo thành một tia uy hiếp. Lôi kiếp chỉ là khảo nghiệm, tu tiên giả có thể mượn bất luận ngoại lực gì thủ đoạn độ kiếp. Đương nhiên, ngoại trừ để cho người khác giúp mình. Đồ chơi này uy lực mạnh mẽ hay không đại quy định bởi với tu sĩ chân nguyên trong cơ thể pháp lực cường độ, còn có nội tình cùng với tiềm lực. Nhờ một cái người, uy lực sẽ gấp bội được ra. Nhưng trận pháp, phù lục, pháp bảo, những thứ này ngoại lực thủ đoạn không tính là ở bên trong. Thiên đạo chỉ là khảo nghiệm ngươi, cũng không phải là cần phải giết ngươi, sẽ không để cho ngươi dùng lực thân mà kháng. Ngược lại đứng ở thiên địa trên lập trường, nó biết hy vọng tu tiên giả cảnh giới càng cao càng tốt. Đừng quên, tu tiên giả tu đến cuối cùng, chỉ cần không phải trưởng sinh, luôn sẽ có tọa hóa ngày nào đó. Tu vi càng cao tu tiên giả, sau khi tọa hóa, tặng lại cho thiên địa đồ đạc cũng càng nhiều. Đây là cùng thắng. Đừng tưởng rằng tu tiên chính là hành vi nghịch thiên nếu là thật là như vậy nói, lôi kiếp sau đó nó cũng sẽ không cho tu tiên giả thiên địa quà tặng. Thiên đạo lại không phải người ngu, không làm được tư đích sự tình. Ở lựa ra thành tựu Kim Đan kỳ phía sau, Lục Hiên cũng không có gấp ly khai Vong Ưu Sơn Quốc. Hắn tính toán đợi đến bọn họ đều muốn thiên địa quà tặng chi lực hấp thu tiêu hóa xong tất, triệt để đem tu vi ổn định đến Kim Đan tiền kỳ sau đó mới chỉ có đi ra ngoài. Vong Ưu Sơn Quốc mặc dù đối với bọn họ là rất tốt tỉ thế tu hành phúc địa, nhưng Kim Đan kỳ tu hành cần lĩnh ngộ đạo kinh. Thứ này Lục Hiên là có một ít, nhưng là không nhiều lắm. Kim Đan phẩm giai cấp bất động Lĩnh ngộ cần đạo kinh số lượng cũng bất đồng. Kim đan cùng sở hữu cự phẩm, thấp nhất cự phẩm kim đan, chỉ có thể chịu tại một đến 3 nói hoàn chỉnh tiên đạo chân văn, mà là nhất thấp tầng thứ cái loại này, chỉ cần lĩnh ngộ một hai bộ phận bình thường đạo kinh nói không chừng là có thể khắc lục viên mãn. Nhưng kết thành loại này kim đan tu sĩ, cuộc đời này tu vi chỉ biết dừng lại ở kim đan tiền kỳ, coi như khắc đẩy cũng vô pháp làm cho tu vi tiến thêm một bước. Muốn tu luyện tới kim đan trung kỳ, ít nhất cũng phải kết xuất thất phẩm ở trên kim đan, cái này dạng có thể khắc lục vượt lên trước ba đạo hoàn chỉnh tiên đạo chân văn, nhiều nhất có thể đạt được lục đạo hoàn chỉnh chân văn. Nhưng kết tứ phẩm ở trên kim đan, là có thể khắc lục siêu việt lục đạo ở trên chân văn, như vậy kim đan mới có đột phá đến nguyên anh khả năng. Bất quá kim đan phẩm cấp càng cao, khắc lục thiên đạo chân văn cần đạo lĩnh ngộ trải qua càng nhiều. Lấy dược vương cốc nội đình, khắc lục đầy một viên nhị phẩm kim đan đã là cực hạn, còn như nhất phẩm kim đan, vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, coi như đem dược vương cốc tất cả đạo kinh đều lĩnh ngộ viên mãn, cũng khắc lục bất mãn. Chớ đừng nói chi là, Lục Hiên nhưng là có 3 miếng nhất phẩm kim đan. Sở dĩ mà hắn cần đạo kinh số lượng là một cái con số thiên văn. Vì sau này tu hành chi lộ, nhất định phải sớm thu thập mới được. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Zen ca Zen, phi từ danh. Vũ danh tiên điệu chi thủy, hữu danh vạn vật chí mẫu, thiện giả thiện tri, bất thiện giả cũng thiện tri, lược thiện giả. Tin người thư trì, người không tin cũng thư trì, được thư cũng. Thánh nhân chi tại thiên hạ đâu? Chỗ này, vì thiên hạ hổ tâm, bách tính đều thổ tri hiểu biết đâu, chỗ này, thánh nhân đều ho khan. Đạo trung mà dùng chi hoặc không phải doanh. Nguyên này, lại tựa như vạn vật chi tông, chạm này, lại tựa như hòa tôn. Ta không biết hai chi tử, tượng đế chi tiên. Thiên, thiên điệu bất nhân, dĩ vạn vật vi số khẩu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số khẩu. Giữa thiên địa, bên ngoài còn bẽ thổi lửa ư? Thời gian trôi mau, lại là 30 năm thoáng một cái đã qua, vong U Sơn cốc bên trong truyền ra lang lạnh thư tiếng. Từ ngưng tụ kim đan sau đó, Lục Hiên mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu đạo kinh, chính là đọc sách trăm lần kỳ nghĩa tự hiện. Thứ đồ chơi này đọc nó nhiều, biết một cách tự nhiên lĩnh ngộ trong đó chấn ý.